Chương 368, truy sát hợp hoan linh viên vào thiên tứ phủ. Chương 368, truy sát hợp hoan linh viên vào thiên tứ phủ. Đối mặt Ngô Lương Diễm Mai, huyết sát thú chỉ cảm thấy đến cổ họng khô chát. Không chờ hắn nói cái gì lời nói, Ngô Lương liền lại tiếp tục bắt đầu bạo sát hắn. Chọn vẹn oanh kích mười mấy phút, Ngô Lương mới triệt để đem nó chém giết, có thể thấy được đế giả cảnh đến cùng có nhiều khó khăn giết. Bất quá này cũng có huyết sát thú đặc thú nguyên nhân. Huyết sát thú có thể lợi dụng huyết khí khôi phục thương thế, nơi này phía trước vẫn là máu mị địa phương, xôn lại huyết khí không ít, vừa vặn để hắn kiên trì lâu hơn một chút bằng không bình thường đế giả cảnh, có thể không đến mức như vậy như giết. Nô lương biến trở về nhân thân, trực tiếp hướng trên mặt đất một lần. Bắp thịt truyền đến đau nhức cảm giác, trên mình các nơi đều có xé rách dấu tích. Một trận chiến này hắn đánh thật thật cực khổ, toàn bằng sát ý trong lòng chống đỡ. Khẽ hắn sợ chết một điểm, đều gánh không đến cuối cùng, càng không thành được cuối cùng người thắng. Phía trước miệng ta cứng rắn không nói hư, nhưng lần này ta là thật hư. Lăng Thanh Tuyết đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt. Không cần dục hỏa trùng sinh trực tiếp khôi phục tất cả thương thế hư. Chờ một lát, để ta thật tốt cảm thụ một chút trọng thương tư bị đã thật lâu không có người có thể đem ta thương thành dạng này. Nô lương cười nói, đối với tính cách thu bạo thao thiết mà nói, vết thương là ví dụ, càng là chiến đấu huy trương. Hắn ngay tại bắt đầu hưởng thụ thuộc về chiến đấu hứng thú. Tiếp tục nghỉ ngơi biết, nô lương mới bắt đầu thi triển dục hỏa trùng sinh chi thuật để bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong. Đến hắn thời khắc này đẳng cấp, điểm ấy sinh mệnh lực đã có cũng được không có cũng được. Cùng lắm thì liền là dùng sinh cơ cướp đoạt đi cướp người khác sinh cơ. An nô lương đem huyết sát thú nhục thần thu hệ cũng đem trong cơ thể hắn huyết chi pháp tác kết tinh cho mốc già, đưa cho lang thanh tuyết phía trước ngươi dung luyện qua huyết hỏa chi linh, có lẽ do so ta càng thích hợp cái này huyết chi pháp tắc. Lô lương càng ưa thích chính là quần bạo pháp tắc lực lượng, tựa như thôn vệ pháp tắc dạng này, không dạng đạo lý. Huyết chi pháp tắc năng lực thật sự là cùng hắn không thối. Khống chế máu tươi, rút khô máu của người khác, cái kia còn không bằng trực tiếp nuốt đối phương tới nhanh chóng, càng có thể giảm thiểu địch nhân thống khổ. Quả nhiên vẫn là chi kỷ hắn càng là địch hơn người suy nghĩ. Lăng Thanh Tuyết cũng không từ tiệt, đem huyết chi pháp tắc kết tinh bảo. nàng lấy ra một mai truy tung kiến chiến tướng điện nguyên cớ có thể thời khắc khống chế hợp hoan linh viên vị trí dựa vào là liền là cái này truy tung lệ tuy chỉ có thể định vị đại khái vị trí nhưng nàng cũng có thể xác định hợp hoan linh viên cũng không trực tiếp rời khỏi thiên lan thành hợp hoan linh viên có lẽ là muốn thử nghiệm nhặt chỗ tốt hai người các ngươi đại chiến nếu có thể lưỡng bại câu thương vậy hắn liền kiếm lợi lớn cho nên hiện tại còn tại thiên lan thành nô lương cười lạnh cái kia có thể quá tốt rồi ta chuyến này nhất định cần giết hắn tên kia có đủ ác tâm hợp hoan linh viên nam nữ tùy ý hoán đổi vốn là thân nam nhi rõ ràng tại nơi đó trêu chọc nô lương thật là trực tiếp đem hắn ác tâm nhả Hợp Hoan Linh Viên thậm chí gọi hắn Tiểu Ca Ca thật là chém chết lòng của hắn đều có. Nếu không phải là làm mau chóng tăng lên chiến tướng đẳng cấp, Nô Lương thật là không muốn sát bên loại người này yêu. Sau một khắc, Nô Lương cùng lăng Thanh Tuyết bay lên bầu trời, hướng về Thiên Lang Thành mà đi. Bất quá mười mấy phút, liền đã rơi vào trong thành. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi có biện pháp xác định đối phương vị trí cụ thể ư? Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái, ngược lại cũng có thể à, chỉ cần truy tung khiến khoảng cách Hợp Hoan Linh Viên càng gần, trên đó điểm sáng liền sẽ càng sáng, muốn tìm được hắn rất đơn giản. Muốn giết chết Hợp Hoan Linh Viên độ khó cũng không lớn. Để cho người khó mà tiếp nhận chính là đối phương năng lực. Hợp Hoan linh viên huyết mạch có cực mạnh mị hoặc năng lực, vô luận nam nữ đều khó mà chống lại trên người đối phương mơ hồ tán phát lực hấp dẫn. Mô Lương có thể gánh vác đó là bởi vì ma trùng là thủ, cùng hắn tự kiểm chế lực trời sinh tương đối mạnh. Đằng sau điểm này là hắn tự nhận là quan điểm, không có hiện thực căn cứ, chỉ cung cấp tham khảo. Theo lấy Mô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết hai người càng ngày càng đến gần thiên tư phủ, Hợp Hoan linh viên rõ ràng cảm giác được hai người khí tức. Hắn cắn răng, trong lòng tuần gia tức giận tâm tình làm sao có khả năng, cái kia thao thiết rõ ràng có thể cùng huyết sát thú một trận chiến mà không bại, thực lực của hắn chẳng lẽ còn có thể cùng đế giả cảnh địch nổi? Cho dù huyết sát thú bản thân bị trọng thương, nhưng ngục thân chính xác là thực sự đế giả cảnh cường độ. Muốn giết hắn, bản thân chiến lực không có trèo lên đế giả cảnh cấp độ, căn bản không có khả năng. Nô lương có thể làm được một điểm này, hắn có thể chưa bao giờ nghĩ qua. Nhặt chỗ tốt, cuối cùng đem hắn cuối cùng chạy trốn chết cơ hội cho lãng phí. Hiện tại trốn, hắn có thể thoát khỏi địch nổi đế giả cảnh nô lương, gặp bên cạnh mỹ nhân đang là người bộ quân giới bộ trưởng ả mà Sủ cả quả nạ lập tức đi lên lao chửi một cái dầu mỹ nhân cùng vi phu uống rượu thế nào còn là người phạt ngươi ba ly hợp hoan linh viên khỏe miệng giật một cái nhưng là đem ánh mắt rơi vào trên người ả mà Sủ cả quả nạ thân triều mệnh quan bình thường nhất hoàng cấp đỉnh phong võ giả cũng là hắn lựa chọn chỗ ẩn thân làm một mực gần thân tại thiên lang thành hắn trực tiếp gạ cho ả mà Sủ cả quả nạ làm hắn thư tám phòng tiểu lão bà thậm chí một mực chịu đựng đều không hút tà mà sụ cả quả nạ bao nhiêu sinh cơ trong lúc này hắn cùng câu đáp quá thiên lang thành thành chủ cùng nơi này không ít người hiện tại ngược lại cũng có thể để cho hắn sử dụng nô lương lại mạnh chẳng lẽ còn dám giết thần triều mệnh văn dư lúc này nô lương hai người khí tức vẫn như cũ xuất hiện tại thiên tư phủ bên ngoài hiện nhiên là đã đại khái biết chỗ ở của hắn đáng giận chiến tướng điện thật là không dứt một tên sai vặt chạy chậm tới đại nhân có chiến tướng điện nhị tinh chiến tướng tới trước bái phòng a mà sủ cả quả nạ lộ ra một mặt không kiên nhẫn nhưng tại đặt chén rượu xuống sau lại rất nhanh khôi phục để hắn vào đi không có việc gì chạy tới ta cái này làm gì hắn nhỏ giọng lầm bầm nói thiên lang thành bộ quân giới liền là cái nghề chế tạo súng nhỏ cũng không thực quyền, chiến tướng tới trước cũng là nên đi tìm thành chủ mới đúng. á chỉ là hắn không biết là đối phương thế nhưng làm hắn thứ tám phòng tiểu lão bà mà tới a. hợp hoan linh viên há miệng gọi lại gã sai mặt kia, đấy mắt hiện lên một vòng mỹ sắc. quan nhân, chiến tướng điện cũng không phải cái sống yên ổn địa phương, loại người như ngươi không thực quyền chức quan treo chọc tới bọn hắn loại người như vậy liền phiền thoái, không bằng nói thẳng ngươi không tại trên phủ, tỉnh treo chọc sự cố. a màn sủ cả qua nạ hai mắt sáng lên, bàn tay nắm chặt hợp hoan linh viên tay nhỏ, vẫn là mỹ nhân thông minh. hắn nghiêng đầu nhìn về phía sai vật, nói cho hắn biết, liền nói ta không tại có việc để hắn tìm thành chủ. tốt đại nhân. nghe vậy, sai vật lập tức hướng về cửa phủ đi đến. hợp an linh viên khoe miệng hơi hơi câu lên. thiên tư phủ tốt xấu là thần triệu mệnh quan phụ trạch. ngươi một cái nhị tinh chiến tướng cùng bộ quân giới bộ trưởng địa vị đánh đồng, nhìn ngươi làm sao bắt ta? chỉ cần không cùng nô lương đủ tới, hắn phía sau lại tìm cơ hội chạy đi cũng không khó. tại nơi này đợi lâu như vậy, hắn nhưng là có không ít nhân mạch thành chủ cũng là một trong số đó. chỉ là sau một khắc, một tiếng bang thật lớn theo bên ngoài phụ truyền đến. thiên tư phủ cửa phụ trực tiếp bị nô lương một cước đã bay, liên bách tường đều trực tiếp cho đánh nát. A Mà Sủ Cạ Quả Nạ ngươi không muốn sống đúng không? Lão tử cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cờ mở nở liền ra đều không ra. Chương 369, số đổ A Mà Sủ Cạ Quả Nạ, chém giết hợp Hoan Linh Viên. Chương 369, số đổ A Mà Sủ Cạ Quả Nạ, chém giết hợp Hoan Linh Viên. Nghe được bên ngoài phủ vang tận mây xanh tiếng giống, A Mà Sủ Cạ Quả Nạ bị hù dọa đến sợ run cả người. Nhưng nghĩ lại, hắn nhưng là bộ quân giới bộ trưởng, địa vị cùng nhị Tinh chiến tướng đánh đồng, hắn sợ cái gì? Khi người quá đáng, bất quá là cái Nghị Tinh chiến tướng, cũng dám làm nhục ta như vậy? trên mặt ta mà sủ cả qua nạ hiện lên vẻ phẫn nộ theo đó chiều chiều lấy ngoài cửa phủ bay đi vừa mới rơi xuống trên vai liền rơi xuống như là trọng nhạc trọng áp a mà sủ cả qua nạ thân thể run nhẹ nhẹ trên trán thấm ra tỉ mỉ mồ hôi hắn mười phần phẫn nộ trừng lấy nô lương đấy mắt mang theo muốn giết người ánh mắt ngươi đến cùng ở đâu ra lưu manh bản bộ chính là bộ quân giới bộ trưởng ngươi dám hủy ta cửa phủ thậm chí ra tay với ta nô lương thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một cái theo sau đem trưởng công chúa khiến cho mất ra cái này có đủ hay không tư cách a mà sủ cả qua nạ tập trung nhìn bảo con ngươi lập tức co lại thành to bằng núi kim, trưởng công chúa kiến, trước mặt ta lại là thần triều trưởng công chúa người, ah man sủ cạ qua nạ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. đại nhân ta sai rồi, ta vừa mới làm ngươi là tới tìm ta phiền toái, cho nên mới lừa gạt ngài. đại nhân muốn ta làm cái gì còn mời nói thẳng, ta chắc chắn sẽ không chối từ. nô lương thu hồi lệnh bài, ánh mắt nhìn về thiên tư phụ bên trong. nhà ngươi có đào phạm, ta phụ chỉ tới trước bắt lấy, ngươi tránh xa một chút là được. ah man sủ cả qua nạ sắc mặt lập tức đại biến đại nhân, ở trong đó sợ là có hiểu lầm gì à? Ta là qua tốt, trong tay mà không cái gì thực quyền, ta làm sao dám tư tàng đạo pháp đây? Nô lương không thèm phí lời với hắn, một trường đem hắn đẩy ra, sau đó đi thẳng vào. Hắn ngược lại không lo lắng à mà sủ cạ qua nạ sẽ cùng hợp hoan linh viên cấu kết, cuối cùng giúp hợp hoan linh viên lại không có gì chỗ tốt, à mà sủ cạ qua nạ hơn phân nửa là thèm nhân gia thân thể. Không biết do cái này ngu xuẩn sau khi biết chân tướng có thể hay không phun ra. Sợ là không có người nam nhân nào có thể gánh bắt loại đả kích này à? Nô lương thân ảnh hóa thành lôi đỉnh đột nhiên hướng về phía trước phóng đi. Một đạo quyền mang quanh ra, nháy mắt đem một tòa lầu các đánh nát, trong đó hợp hoan linh viên cũng là sắc mặt khó coi đi ra. gặp cái này, a mà sủ cạ qua nạ chạy chậm tới, trên mặt mang theo nghi hoặc không hiểu thần sắc. đại nhân, vị này là ta bắt di thái à, gia thế trong sạch, cũng không phải cái gì đạo phạm, có phải hay không trong đó có hiểu lầm gì? nô lương lông mày đưa lên, ánh mắt rơi vào trên người hợp hoan linh viên. làm loạn yêu nam, ngươi nói ta có hiểu lầm ngươi sao? hợp hoan linh viên cắn chặt hàm răng, theo thiết, ngươi coi là thật nhất định muốn cùng ta đối địch, bình an vô sự không tốt sao? A, tất nhiên không được, ngươi phải chết. Nô lương khẽ cười một tiếng, sau đó nhất thời liền bạo phát. Mà tại cả hai giao thủ thời điểm, ạ mà sủ cả quả nạ cũng làm mộng, trên mặt tràn đầy không thể tin. Hắn bắt Di Thái là làm loạn yêu nam, cái kia tiếng xấu nói cho làm loạn yêu nam. Thảo, cùng hắn làm loạn yêu nam nằm trên một cái giường, hơn nữa còn đem nên làm đều làm. Trời ạ, hắn không sạch sẽ, sẽ. Sau một khắc, ạ mà sủ cả quả nạ hai mắt đỏ như máu vô cùng. Nên chết yêu nhân, ngươi dám ám tá ta, bản bộ nhất định phải chém giết ngươi. Thú này không báo, hắn lời này đều có tâm lý bóng mờ một chôi hoàng cấp bảo đao xuất hiện tại trong tay hắn, theo đó liền hướng về hợp hoan linh viên giết tới. hợp hoan linh viên giật giật khoe miệng, quan nhân, tối hôm qua ngươi còn tại cùng nhân gia nói chuyện yêu đương, hôm nay liền rút đao khiêu chiến, nam nhân thay lòng đổi dạ đều là nhanh như vậy sao? ý miệng, ta cùng ngươi ở giữa không có cái gì. nô lương đấy lòng hiện lên ác hẳn, trong lòng bàn tay huyền kim thương bạo phát một cỗ khí tức tử vong. minh hổ phá sát sát, hổ khiêu âm thanh nổ đùng, mang theo mười phần lực trục kích, tạ mặt người đau nhức. hợp hoan linh viên bị nâm thủng ngực, máu tươi phun ra ngoài nhuộm đỏ vật áo. hắn là thực lực chọn mạn không địch lại nô lương. Sớm biết như vậy thật không nên lòng tham muốn nhặt chỗ tốt. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức thi triển độn thuật muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, một đạo không gian chi lực rơi xuống. Hợp Hoan Linh Viên bị không gian khóa giam cầm tại không trung vô pháp động đậy. A Ma Sủ cả quá nã nhắm ngay cơ hội, cầm lên bảo đao liền đâm đi qua, tựa như giết đỏ cả mắt, cuối cùng trực tiếp bạo phát toàn lực đem đầu Hợp Hoan Linh Viên đều chém xuống tới. Có thể thấy được hắn có nhiều phẫn nộ. Lừa gạt tình cảm của ta, ngươi nên bầm thây bạn đoạn a. Lựa Hán Linh Thạch có thể, lựa Hán bảo vật cũng được, nhưng lựa tình cảm của hắn tuyệt đối không được. Hắn thật không dễ dàng mới động lần thứ tám tâm. Nô lương khoẹt miệng giật một cái, vừa vặn tỉnh ta động thủ. Cái này hợp hoan linh viên thi thể, hắn liền nuốt đều không muốn nuốt, thật sự là sợ chết quá làm mất ngọng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, nếu là thôn vệ hợp hoan linh viên huyết mạch, thu được cái kia tùy ý biến hóa nam thân cùng nữ thân năng lực, hắn sẽ muộn chết, trực tiếp liền là một cái không vợ ở tù. Ạm ma sủ cả quả nạ còn tại đối hợp hoan linh viên cùng chém, phát tiết đấy lòng oán khí, vẫn là nô lương ngăn lại mới dừng lại. Đừng cho ta chén nát, ta còn đến cầm hắn giao nộp. Ạm ma sủ cả quan nã lau vệ bùa hôi. Xin lỗi đại nhân, cái này nên chết yêu nhân lửa gạt tại ta ta ả mà sủ cả quả nạ đời này hận nhất người khác lừa ta, cho nên hỏa khí hơi bị lớn. nhưng mà đại nhân yên tâm, ta khẳng định không có khả năng cùng cái này yêu nhân có quan hệ. đại nhân giao nhiệm vụ thời điểm còn mời giúp ta tẩy sạch hiểm nghi a. Dứt lời, hắn còn chủ động móc ra một cái nhẫn chữ vật để tới. đại nhân chuyến này khổ cực, ta cho đại nhân một điểm nước trà tiền. nếu như đại nhân thời gian dư giả còn có thể ta trên phủ nghỉ ngơi hai ngày. nô lương cười cười, trực tiếp đem nhẫn chữ vật thu bảo. hắn đưa tay vô vô bả vai của ảm mà sụ cạ quả nạ. yên tâm, việc này là làm loạn yêu nam làm. Bộ trưởng thế nào sẽ có quan hệ đây, ta trở về giao nhiệm vụ, bộ. bộ trưởng cửa liền chính mình tu sửa a. Vậy cũng là vấn đề nhỏ, đại nhân đi thong thả, lần sau rảnh rỗi có thể tới ta cái này làm khách, ta tất quét dọn giường chiếu dùng chờ. À mà Su cạ qua nạ Dương Dương phất tay tiễn biệt nô lương, trong lòng là rút đau. Vốn là lấy cái dung mạo như thiên tiên bắt gì thái hắn là cao hứng trẻ mới tuổi, bây giờ lại là so ăn lên men 10 năm phân còn khó chịu hơn. Lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống, người đến chính là thiên Lang thành thành chủ. Hắn liếc nhìn bốn phía, ngáy mắt lộ ra vẻ không hiểu. Quan nạ, người cái này xảy ra chuyện gì? ta vừa mới hình như cảm giác được có đại chiến phát sinh. Sắc mặt Hạ Mã Sủ Cạ Quả Na đen lên. "Đừng nói nữa, lão tử gặp xui xẻo, mới tìm bắt di thái lại là làm loạn yêu nam, lão tử còn cùng hắn thâu đêm nói tình vào động phòng, ngập lại đều ác tâm." Nghe vậy, thành chủ để ở bên người tay không khỏi run lên. "Làm loạn yêu nam? A Mã Sủ Cạ Quả Na bắt lão bà là làm loạn yêu nam? Cơ mơ nở, vậy hắn cũng chẳng qua, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, thành chủ liền lộ ra cùng a Mã Sủ Cạ Quả Na cùng khoản nộp tức biểu tình, trong lòng đã không kềm được. Bất quá là cùng bằng hữu lão bà trao đổi phía dưới cảm tình, Hắn thế nào sôi sèo như vậy? A Masu Kagawa nhìn thấy thành chủ nổi sắc mặt, không kèm nổi lộ ra vẻ nít hoặc. "Thành chủ, ngươi đây là thân thể khó chịu. Thành chủ cưỡng chế đáy lòng ngắc hàn. liên là vết thương cũ tái phát mà thôi, không nói, ta trở về chưa thương." Chương 370, Thứ tinh chiến tướng, Hồ Khiếu lệnh giam giữ. Chương 370, Thứ tinh chiến tướng, Hồ Khiếu lệnh giam giữ. Chiến tướng điện, Lô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết không phí bao nhiêu thời gian, mượn truyền tống trận rất nhanh liền trở về dành riêng cho hắn biệt thự. Có chiến tướng lệnh cùng trưởng công chỗ hiến, hành sự chính xác thuận tiện không ít liên mệt mệt truyền tống trận mà nói hắn đều miễn phí dùng lại có thể tỉnh một số lớn linh thạch vừa vặn ạ mà sủ cả quả nạ mới cho hắn hiếu kính không ít, cũng tính là thừa thời chợ đen sát thủ lần này dĩ nhiên không có xuất thủ không biết là chuẩn bị không đủ vẫn là vốn là không có kế hoạch Ngô Lương thầm nói Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng ta suy đoán chợ đen sát thủ một mực trốn ở trong tối quan sát gặp ngươi có thể vành sát đế giả cảnh huyết sát thú sau liền vung tha ám sát ngươi Ngô Lương giờ phút này có thể vật lộn đế giả cảnh cường giả nếu là đối phương là trạng thái toàn thịnh Ngô Lương cho dù là không được lại muốn chạy cũng không có Cuối cùng lực lượng của hắn cấp độ đã tới gần đế giả cảnh. Trợ đen như không phải ra đế giả cảnh sát thủ, căn bản không có niềm tin tuyệt đối ám sát thành công. Hiện tại nếu là xuất thủ liền sẽ đánh rắn độ cỏ, không bằng chờ đợi một cái tốt hơn cơ hội. Ngô Lương cười lạnh, liền để bọn hắn nhìn kìa, chờ ta đột phá đế cấp, sớm tối diệt toàn bộ trợ đen. Mấy lần ám sát tại hắn, Ngô Lương vốn là không dự định thả trợ đen. Nếu không phải thực lực không đủ hắn đã sớm bắt đầu hành động. Hai người nghỉ ngơi biết, Ngô Lương bắt đầu xem xét trí năng quản gia nguyên bảo nơi đó biểu phẩm, cũng không có cái gì vật hữu dụng, hắn cũng không có lại quản. Lăng Thanh Tuyết lưu tại trong biệt thự hấp thu huyết chi pháp tác cái tình, Ngô Lương thì là nhiệm vụ điện giao nhiệm vụ. Chiến tướng thăng cấp nhất định cần trải qua nghiêm ngặt xét duyệt, cho nên tất cả nhiệm vụ đều cần trải qua nhiệm vụ điện nghiệm chứng sau mới có thể thông qua. Mà chiến tướng đẳng cấp cũng là thời gian thực. Chỉ cần trải qua nhiệm vụ điện nghiệm chứng, liền sẽ thời gian thực đổi mới chiến tướng đẳng cấp. Vừa vận thuận tiện Ngô Lương lên một lượt giao hai nhiệm vụ. Đi vào nhiệm vụ điện, không ít người tại cái này ra ra bảo bảo, hiển nhiên đều là Ngô Lương đồng dạng tới giao nhiệm vụ, thực lực ngược lại cũng không tính thấp. Bình thường mà nói, nhất định chiến tướng thực lực đại khái tại hoàn cấp hậu kỳ. Nhị tinh chiến tướng thực lực thì làm hoàng cấp đỉnh phong. Tam tinh chiến tướng thực lực liền đạt tới bình thường bán đế. Tứ tinh chiến tướng thực lực có thể cùng đỉnh tiêm bán đế sánh vai. Ngũ tinh chiến tướng thì nhất định cần nắm giữ đế giả cảnh cường giả mới có khả năng đạt tới. Mỗi một cái ngũ tinh nhiệm vụ, độ khó đều cực cao, chiến lực không đủ đế giả cảnh hầu như không tồn tại hoàn thành khả năng. Mà như dựa vào ngoại lực hoàn thành nhiệm vụ, tại chiến tướng điện cũng là không cho phép. Một khi phát hiện, lập tức hủy bỏ chiến tướng tư cách, lại hậu thế cũng không cách nào lại tham gia chiến tướng khảo hạch. Nguyên nhân chính là như vậy chiến tướng tuyển chọn phía trước phong vân thần triều liền sẽ đối người dự thi chặt chẽ cha tổ tiên ba đời mọi người gặp ngô lương đi vào chiến tướng điện đáy mắt đều mang kiên kỵ. trước đây không lâu ngô lương tại lôi đình khu luyện thể quang vi sự tích bọn hắn đều là có nghe thấy thao thiết vậy mới tiến vào chiến tướng điện không đến một tháng nhanh như vậy liền tới giao nhiệm vụ đây không phải rất bình thường à thao thiết chiến lược đã sớm có thể cùng bán đế sánh bài phía trước còn truyền thao thiết đánh bại lôi tiêu đây không phải phía trước ta còn nghe hổ lết nói hắn không có khả năng để thao thiết hoàn thành một cái nhiệm vụ đây kết quả chính là nói dọa à Mọi người nghị luận ở Mỹ Nô Lương cũng không phản ứng người khác, đi thẳng tới nhân viên trước mặt. Hắn đem huyết mỹ yêu vương bộ phận tàn trị lấy ra, giao nhiệm vụ Thiên Lang Thành máu bị dị tượng ta đã thanh trừ. Nhân viên ngẩng người, theo sau lập tức bắt đầu kiểm nghiệm tàn trị, cùng điều đi Thiên Lang Thành tin tức xác nhận. Mấy phút sau, nhân viên mới nghiệm chứng hoàn tất. Chúc mừng ngài, ngài nhị tinh nhiệm vụ đã kiểm nghiệm hoàn thành. Từ giờ phút này bắt đầu ngài chiến tướng đẳng cấp tăng lên tới tam tinh, liên quan quyền lợi đã đổi mới. Ngô Lương lộ ra vẻ hài lòng, hắn tại chiến tướng lệnh bên trên thao tác hai lần, đem chém giết làm loạn yêu nam nhiệm vụ đo lấy sau đó lại đem hợp hoan linh viên thi thể cho mắc ra, ta lại giao một cái nhiệm vụ, làm loạn yêu nam ta đã chém giết, ngươi cho ta nghiệm một thoáng. nghe nói như thế, không chỉ là nhân viên lộ ra vẻ kinh ngạc, người khác cũng càng làm mười phần không dám tin. làm loạn yêu nam lại có thể có người dám nhận nhiệm vụ này, nhiệm vụ này treo lão cựu cũng không ai dám tiếp, thao thiết dĩ nhiên hoàn thành. ai nói không phải đây, phía trước mấy cái nhận nhiệm vụ này, mình đệ đều bị hút thành người khô, trước khi chết còn tràn đầy ma khí, hơn nữa nghe nói chỉ có người tâm trí kiên định mới có khả năng gánh vác làm loạn yêu nam mỹ hoặc chi lực. Kiên định bọc lông, thao thiết hơn phân nửa là mượn pháp tách chi lực cường sát, hợp an linh viên huyết mạch sức mê hoặc định tiềm bán đế cũng gánh không được. tên đưa nhân viên bận rộn nửa ngày, cuối cùng mới xác định đây chính là cái kia bị truy nã làm loạn yêu nam. nhiệm vụ kiểm nghiệm hoàn thành, nô lương chiến tướng đẳng cấp nháy mắt trèo lên tới tứ tinh. tứ tinh chiến tướng, địa vị thoáng cái nâng cao rất nhiều, tại cái này chiến tướng điện cũng không phải người bình thường có thể đạt tới. theo trong tay nhân viên bắt về chiến tướng lệnh, nô lương liền dự định rời khỏi. nhưng cũng tại lúc này, một đám người đi đến, cũng cùng nhau vây quanh ở nô lương trước mặt nhìn thấy bộ này tràn diện, Lô Lương đem ánh mắt rơi vào vị kia bạo viêm phi hổ tộc vũ tinh chiến tướng trên mình. Thế nào, muốn tại cái này cùng ta đấu thủ? Lô Lương lánh đạm mở miệng. Vũ tinh chiến tướng hổ khiếu mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, cũng lấy ra một phong lệnh giam giữ. chiến tướng Lô Lương ngang nhiên sát hại tám tên chiến tướng, trong đó thậm chí bao hàm tứ tinh chiến tướng hổ liệt, nghiêm trọng vi phạm chiến tướng điện pháp lệnh, hiện đem ngươi giam giữ, giao cho hình pháp điện xử trí. một câu rơi xuống, tất cả mọi người kinh sợ. sát hại chiến tướng, đây là tội chết a. vô luận là ai, chỉ cần không có lý do chính đáng, toàn bộ đều là tử hình. Nếu là phá đối phương con đường đó đạo, cũng chỉ là hủy bỏ chiến tướng tư cách, tốt xấu là tính mạng không lo. Nhưng dưới người, cho dù là trưởng công chúa cũng không cách nào nhúng tay. Cơ nở, hộ liệt thật chết. Hắn vài ngày trước còn cho ta phát qua bill phẩm đây, dạ. Không chừng thật có khả năng, thao thiết vốn là bạo viêm phi hổ nhất tộc tiểu nhân, hộ liệt lúc trước cũng thả ngân thoại, hơn phân nửa là muốn quấy nhiều thao thiết làm nhiệm vụ, sau bị thao thiết nén giận phản sát. Ngoa tào, cái kia thao thiết không phải chết chắc, giết 8 vị chỉ tướng, cái này không được chết 8 lần. Ngươi chết 8 lần cho ta xem một chút nghe lấy người xung quanh xì xào bàn tán, Nô Lương thần sắc không thay đổi chút nào. hắn là chọn bệ tin tưởng lăng Thanh Tuyết. khi thiên trận tuyệt đối có thể ngăn che phong vân bảng giám sát, Nô Lương chết, nàng thế nhưng cũng chết. nay cũng mang ý nghĩa, Bạo Viêm phi Hổ nhất tộc nắm giữ tùy thời nhận biết hổ liệt mấy người sinh tử bảo vật, đồng thời không có hắn chém giết đối phương chứng cứ xác thật. thật muốn chứng cứ, cần gì giam giữ hình pháp điện. ý thức đến một điểm này, Nô Lương trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Vu An một vị tứ tinh chiến tướng, lại là tội gì trước đây? nghe được Nô Lương lời nói hổ khiếu hơi sưng sờ, theo đó thể nội bạo liệt đế uy hiển lộ mà ra. Toàn bộ nhiệm vụ điện lập tức như là đè ép một tòa Thái Sơn, mỗi người hít thở đều trầm trọng. Đây chính là chân chính đế giả cảnh, lại là thời kỳ toàn thịnh đế giả cảnh. Thực lực tỷ trọng thương dưới trạng thái huyết sát thú còn mạnh hơn nhiều vô kể. Nhưng, nô lương có thể không sợ hắn. Chương 371, giao thủ hộ hiếu. Thiên đế cảnh cường giả xuất hiện. Chương 371, giao thủ hộ hiếu. Thiên đế cảnh cường giả xuất hiện. Nô lương kinh thường nhìn xem hộ hiếu. Người ăn công Bạch Nha bu ban một vị tứ tinh chiến tướng, hơn nữa còn là trưởng công chúa khiến cho thằng người, người đây là đối thần đế bệ hạ cùng trưởng công chúa Mi thị thân là một tên ngũ tinh chiến tướng, ngươi mới cần chịu đến hình pháp điện xử phạt. Hồ Kiêu sắc mặt lạnh lẽo, đáy mắt hiện lên vẻ phẫn nộ. hắn tiện tay đem một cái video hình chiếu ở trước mặt mọi người. đây là theo ta chiến tướng điện giám sát trong hệ thống tìm tới video, ngươi tại Thiên Lang Thành lúc thi hành nhiệm vụ, dùng thủ đoạn đấm máu chém giết hồ liệt tám người, hành vi tồi tệ, nơi đó dùng tử hình. Nô lương nhìn một chút, cảm thấy càng tự tin. trong video chỉ có hắn cùng hồ liệt tám người quá trình chiến đấu, lại không chém giết mấy người quá trình, này cũng gọi chứng cứ. Nô lương hai tay ôm ngực, một bộ việc không liên quan đến mình dám dấp vậy ngươi nói một chút nhìn ta đi tiên lang thành làm gì nô lương mở miệng hỏi tự nhiên là đi chấp hành nhiệm vụ cái kia hồ liệt tám người đây hồ khiếu mắt lộ ra mấy phần chột dạ khả năng cũng là đi chấp hành nhiệm vụ a các ngươi vừa vặn chuẩn bị làm đồng dạng nhiệm vụ phát sinh mâu thuẫn sau ngươi bạo khởi giết người ngươi hiện tại ngụy biện không có chút ý nghĩa nào nô lương chế nhạo một tiếng hồ liệt mấy người là đi làm cái nếu ta làm nhiệm vụ ta không rõ làm chiến tướng điện đối với điểm này là có phải có trừng phạt lúc này một người nhỏ giọng thầm thì lên cái này còn giống như thật có tình tiết hơi nhẹ người sẽ dùng thiên hình Tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ giảm xuống chiến tướng đẳng cấp thậm chí theo chiến tướng điện xóa tên. Nô lương mười phần khiêu khích cười cười, hồ liệt mấy người ngang nhiên vi phạm chiến tướng điện pháp lệnh, ngươi tại sao không đi bắt bọn họ đây? Hồ khiếu sắc mặt tối đen, bọn hắn đều bị ngươi giết, giờ phút này nói không chắc đều bị ngươi nuốt, chúng ta đi đâu bắt người? Sau một khắc, nô lương thể nội bên mông khí huyết bột phát ra, trên mình tràn ngập ra kim quang. Hảo ngươi cái hồ khiếu, ngươi ngang nhiên vu oan ta, việc này ngươi không cho ta cái bằng hàng ta muốn lên báo chiến tướng điện, cũng mời gia trưởng công chúa làm chủ nhân ta cẩm công đạo. Hồ khiếu đều mộng, hắn chứng cứ đều có làm sao lại đều xấu? bản đế chứng cứ đều lấy ra tới, làm sao có thể tính toán buôn Ồ, vậy xin hỏi ngươi theo cái nào nhìn ra ta giết hổ liệt tám người, thôn tính bọn hắn? Cái video này chỉ có thể chứng minh ta cùng hổ liệt từng có tranh đấu, chỉ thế thôi. Mà bây giờ ta muốn hướng ngươi bạo viêm phi hổ nhất tộc đòi một lời giải thích. Tộc ngươi nhiều lần ám sát ta, ý muốn như thế nào? Chỉ cần ngươi dọa lớn, vậy ngươi liền chiếm lý. Nói ai không biết hống đồng dạng. Nói xong, nô lương còn đem lúc trước bạo viêm phi hổ thống lĩnh ám sát hắn video cũng cho lấy ra. Ta đối nhân xử thế hòa khí kiến khi cùng người đầu thủ, các ngươi bạo viêm phi hổ nhất tộc xem thần triều luật pháp tại không có gì, nhiều lần ám sát ta, lại là tại ta trở thành chiến tướng phía sau. hiện tại, ngươi cái kia ta cho ta thật tốt giải thích một chút. thế cục nháy mắt di chuyển, hổ khiếu không chỉ chưa bắt lại Ngô Lương, thậm chí còn bị Ngô Lương nắm chắc tít tấu, thậm chí còn đem bạo viêm phi hổ nhất tộc cho kéo xuống nước. cái kia đang chết thống lĩnh, ám sát rõ ràng còn để lại sơ hở. gặp cái này, hổ khiếu một lời không hợp liền xuất thủ, trước cầm xuống Ngô Lương, sau bổ thủ tụ, dùng đại hoàng tử cùng bạo viêm phi hổ nhất tộc như thế, cho dù là trưởng công chúa chất vấn cũng không sợ. Nặng nghề đế vi bạo phát, đem người xung quanh đánh bay ra ngoài. Liên hỏa quên ảnh hướng về nô lương đập xuống, mang theo một trận thanh âm sể gió. Nô lương nét mép cười một tiếng, sớm cái kia như vậy, ta đã sớm chờ ngươi xuất thủ đây. Chi tướng trong điện nhưng cũng có trưởng tông chốn người, hắn cho dù đánh không được một vị đế giả cảnh, nhưng đánh bắt vẫn là không có vấn đề. Chuyện này làm lớn chuyện, linh chiêu Nguyệt tự nhiên sẽ đến cho hắn dọn đẹp. Náo sự, đây không phải hắn cường hà hư. Sau một khắc, nô lương bảo quân tư thế, vô địch kim thân cùng nhau thôi động, cùng bố hấp mang cùng tìm quan hỗn hợp, tạo thành một cỗ không bằng cùng bình thường đế vi khí thế. Đồng thời Ngô Lương cầm trong tay cái này liền kim thương, Minh Hổ phá sát sát nháy mắt đâm ra. Một kích này uy năng cũng không lớn, đến mức Ngô Lương trực tiếp bị oanh nhanh lùi lại mà ra. Nguyên cớ không ra cái khác công kích, đó là bởi vì một kích này âm hưởng càng lớn a. Ngô Lương đánh vỡ nhiệm vụ điện mới tưởng, Minh Vương Lâm Thế Sát nháy mắt bay ra, một kích này chính là hướng về nhiệm vụ điện đánh tới. Dưới một kích, nhiệm vụ điện lập tức chia năm xẻ bảy, người khác nhộn nhịp theo trong phế tích leo ra, mấy cái nhân viên kia sắc mặt càng là đen thành đáy nổi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân bị nạn. Chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đừng đánh nữa nhiệm vụ điện sắc bị các người cho pha sạch. mấy vị nhân viên tê dê nói, bọn hắn còn tại làm việc đây. trên thân này thương cũng đến tính toán thai nạn lao động. nô lương nhế miệng, thương thuật liên tiếp không ngừng mình ra, chỉ chọn phạm vi hình kỹ năng đánh, tiến trúc xung quanh đều bị hắn toàn bộ đánh sập. nghiệp hỏa khuyên thiên, lôi đỉnh tàn phá bốn phía. nô lương lực lượng bốn phía phát tiết, đem chọn cái chiến tướng điện người đều rất tới. mẹ nó, ngươi đến cùng là đánh nhau vẫn là làm phá hoại a? có ngươi như vậy đánh nhau sao? đúng đấy, lão tử biệt thự đều bị ngươi làm hỏng, ngươi cho lão tử bồi chinh thủ thời gian dừng tay, băng không hết thảy theo Niu phản tội phán xử. Ngô Lương mới không nghe rủa nhập tình, sắp phạt chiến pháp nháy mắt mở ra. Ngay tại lúc đó, thế giới chân áp rơi xuống. Hổ khiếu lập tức giận không nhịn nổi, bạo viêm pháp tắt chi lực đánh ra. Một đầu nguy hiểm mãnh hổ bay ra, hướng về Ngô Lương đánh tới. Ngô Lương trường thương trong tay tung bay một cỗ nồng đậm tử vong chi lực quấn quanh ở trên mũi thương, sau đó đâm ra cửu u vô trợ sát. Cửu u tử khí nháy mắt huyết tán tới su bênh, một cỗ u minh dị tượng cung ngừng nổi lên. mũi thương bắn ra, xuyên thấu hổ giữa thân thể, mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất. Vết nước hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, nháy mắt tác động đến không ít vô tội quan chiến người. Mao vàng kim quyền mang hung han đánh ra, ngô lương thật sự rõ ràng cùng hổ khiếu chạm tay một cái. Sau một khắc ngô lương thân ảnh liền nhanh lùi lại mà ra, nhưng trên mình chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Có bán đế nhục thân, vô địch kim thân, bạo quân tư thế cùng thể nội thế giới gia trị, nhục thể của hắn đã vô hạn tới gần tại. Đế giả cảnh nhục thân, nói cách khác, hắn đã có thể cùng đế giả cảnh tranh đấu mấy chiêu. không bốn sức chiến đấu, để người xung quanh trên mặt đều là lộ ra kinh dị. Thao thiết rõ ràng mới trở thành chiến tướng không đến một tháng. Hắn làm sao có khả năng liền đã có thể địch nổi bình thường đế giả cảnh? Không, tuyệt cũng không phải vừa mới đạt tới. Nói không chắc thao thiết tại chiến tướng tuyển chọn thời điểm liền đã có loại thực lực này, hắn một mực tại dấu rốt. Vậy không phải nói thao thiết bán đế thời điểm liền có thể chém giết bình thường đế giả cảnh, làm đến địch phạt đế giả? Đây là như thế nào thiên phú? Đế cấp cùng hoàng cấp thế nhưng cách biệt một trời a. Cho dù là chiến tướng viện những thiên tài khác cũng khó có thể tìm ra mấy người có thể làm được một bước này. Hồ Khío sắc mặt càng âm trầm, nô lương thực lực tốc độ tăng lên, đã để hắn đều sinh ra cảm giác cấp bách. Trong cơ thể hắn đế vi toàn bộ ngưng kết trong lòng bàn tay bên trong, muốn đánh ra đỉnh phong một kích. Lại tại lúc này, một đạo uy áp khủng bố rơi xuống, để mảnh liệt năng lượng phong ba nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Cố uy áp này mạnh, làm người tê lưỡi. E rằng siêu việt đại đế cảnh, đặt tới kinh người. Thiên đế cảnh. Đây là thiên đế cảnh cường giả. Chương 372, Lệnh nguyện Điện chủ thân phận. Một trưởng trụ chết đế giả cảnh. Chương 372, Lệnh nguyện Điện chủ thân phận. Một trưởng trụ chết đế giả cảnh. Nô lương bị cố này vô pháp chống cự đế uy áp rơi trên mặt đất. Mà tại trong nhận biết của hắn cỗ uy áp này mơ hồ mang theo một cô long uy, chỉ có long tộc mới có thể có mạnh mẽ như vậy. Long uy hiện nhiên người tới là một vị long tộc siêu cấp cường giả. Ngô Lương lập tức có chút lúng túng, long tộc cùng vượng hoàng tộc cũng sẽ không tùy tiện ủng hộ bất luận một vị nào hoàng tử. Đây là nhận thức chung. Nói cách khác, người tới sát suất lớn không phải linh chiêu mọi người. Linh chiêu Nguyệt rửa không đáng tin vậy a? Hắn đều đem sự tình náo lớn như vậy, còn chưa tới người cho hắn áp chẳng tử. Tại mọi người kinh ngạc thời khắc, một đạo người mặc váy dài màu băng lam nữ tử đi ra, nàng xuất hiện trong nấy mắt. Hàng khí nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực, một cỗ cực hàn chi khí tràn ngập ra. Cho dù là nô lương đều cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Nữ tử ánh mắt quét vào mọi người, sau đó rơi vào hồ khiếu cùng nô lương trên mình. Hai người các ngươi tại chiến tướng trong điện đại chiến, phá hoại mạng lớn kiến trúc, phải bị tội gì? Nghe vậy, hồ khiếu đầu không ngừng đổ mồ hôi, nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hồi bẩm lệnh nguyện điện chủ, thao thiết tàn nhẫn sát hại tám vị chiến tướng, ta đã đạt được hình pháp điện lệnh giam giữ, nhưng thao thiết kháng cự chấp pháp, cũng xuất thủ công kích ta, còn mời lệnh nguyện điện chủ chủ trì công đạo. Nghe nói như thế nô lương đều lộ ra vẻ kinh ngạc. lệnh nguyện điện chủ, tại chiến tướng trong điện có tư cách được xưng là điện chủ, đều là chuẩn chiến vương, cũng liền là cựu tinh chiến tướng bên trên minh nhân. chuẩn chiến vương mỗi một vị đều là dự bị chiến vương, đều có cạnh tranh chiến vương tư cách. mà những người này đều tại chiến tướng điện ngồi ở vị trí cao, như vị này lệnh nguyện điện chủ liền là hình pháp điện điện chủ, cố xưng lệnh nguyện điện chủ. bên cạnh đó còn có nhiệm vụ điện, nội đạo điện, thuần tiên điện cùng trinh phạt điện. chiến tướng trong điện liền là phân cái này ngũ điện, năm vị điện chủ đều là chuẩn chiến vương cấp bậc, thực lực khủng bố vô cùng. Năm người này sợ là nắm giữ địch nổi đế tôn cảnh thực lực. Lãnh Nguyệt Điện Chủ chân đạp trên hư không, một cái băng liên bảo tọa ngưng kết mà ra. Ánh mắt của nàng rơi vào Hổ khiếu trên mình. Ngươi nói ngươi lấy được hình pháp điện lệnh giam giữ. Hổ khiếu liên tục không ngừng gật đầu, cũng đem trương kia lệnh giam giữ lấy ra ngoài. Không sai, đây là ta theo hình pháp điện cố ý xin. Quá trình hợp uy lại có hình pháp điện chuyên gia đồng dấu. Lãnh Nguyệt Điện Chủ nhàn nhạt nhíu mày, ngươi không phải người hình pháp điện, có cái gì vẫn chấp pháp. Nghe vậy, Hổ Kiếu sắc mặt lập tức đỏ lên. Lanh Nguyệt Điện Chủ, nhưng chết người là ta bạo viêm phi hổ nhất tộc thiên tài hơn nữa còn chết tặng cái ta vì sao không thể thay tộc ta lấy lại công đạo trước này lệnh giam giữ ai đóng dấu lệnh nguyệt điện chủ lãnh đạm mở miệng Dứt lời lập tức có một người đi ra hôi điện chủ là thuộc hạ đóng dấu hồ khiếu lấy ra video không sai tùy tiện liền có thể suy đoán ra thao thiết sát hại chiến tướng biết át lệnh nguyệt điện chủ liếc mắt nhìn hắn theo đó một đạo trưởng quang đập xuống đúng là trực tiếp đem người kia võ đạo căn cơ đập nát một thân lí giả cảnh đẳng cấp trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa biến thành một cái người thường hành động này lập tức để tất cả người không thể tin Cái này, cái này lệnh nguyệt điện chủ như thế nào như vậy quá quyết đập nát người kia đế giả cảnh giới, không cần tra dò ư. Người kia dường như hổ đẳng, cũng là bạo viêm phi hổ nhất tộc chiến tướng A. Lệnh nguyệt điện chủ nắm giữ chiến tướng trong điện luật hình, nàng nhận định sự tình liền có thể trực tiếp xem như kết luận, đây là thưởng thức. Úc áo, cái này cái nào là hình pháp điện chủ, đây là sống phán con A. Nhẹ nhàng đập nát một vị đế giả cảnh võ đạo căn cơ, là thật là vì phong A. Lãnh nguyệt điện chủ thần sắc lãnh đạm, không xác thực chứng cứ phạm tội ghi mục lệnh giam giữ. Hồ Đăng lấy quyền nhưu tư, từ giờ phút này bắt đầu chủ xuất chiến tướng điện, dòng dõi hậu đại cả đời không thể tham gia chiến tướng tuyển chọn. Hồ Đăng bịch một tiếng quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy sụp đổ. Điện chủ van ruồng a, cái kia video liền là chứng cứ phạm tội, ta không có lấy quyền nhưu tư. Lãnh nguyệt điện chủ nhưu nhưu mày lại, trực tiếp một bàn tay đem hắn cho trục chết. Ô nào, gặp một màn này, Hồ Kiếu sớm đã mồ hôi đầm đìa. Vì sao? Vì sao lệnh nguyện điện chủ sẽ như cái này thiên vị theo tiết? Long tộc không thể nào là trưởng công chúa phía bên kia, đường đường vạn tộc bảng thứ hai cường đại trung tộc lại không cần giao hảo thao thiết. Cho dù là thao thiết cuối cùng trở thành đế tôn cảnh, Long tộc cũng có đại lượng đỉnh tiêm chiến lực có thể cùng một trận chiến a. Hồ đăng nhưng cũng là đế giả cảnh, nói chụp chết liền chụp chết. Cái này cờ mở nở hắn sẽ không xong a. Một đạo sinh đẹp thân ảnh lúc này đi ra, cũng đứng ở Ngô Lương bên cạnh. Rõ ràng là Ngao Nương Sương, Ngao Nương Sương mỉm cười, Ngô Lương ngươi đừng lo lắng, đó là tỷ tỷ của ta. Thật tỷ, có nàng ra mặt ngươi hoan tình rất nhanh liền có thể tẩy sạch. Ngô Lương mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới ngao lương dương, vậy vị này lãnh nguyệt điện chủ liền cũng là lâm đông thánh long, thiên đế cảnh lâm đông thánh long, chẳng trách đáng sợ như thế. Ngô lương cười cười, đa tạ ngươi, bằng không ta cũng không tốt giải thích rõ ràng. chuyện nhỏ mà thôi, lần trước ngươi cũng cứu ta, hơn nữa bạo viêm phi hổ nhất tộc ám sát ngươi là ta tận mắt nhìn thấy, cái này không giả được, bạo viêm phi hổ nhất tộc không có chứng cứ liền vu oan ngươi, đó chính là bọn họ sai. lời này bị người khác nghe cái rõ ràng, lập tức sắc mặt của mọi người biến đến mười phần ngả sắc, thông suốt, hết thảy đều thông suốt. Càng tinh là bạo viêm phi hổ nhất tộc đắc tội lẫm đông thánh long nhất mạch tiểu công chúa a. Chẳng trách vị này hiếm khi ra mặt lệnh nguyệt điện chủ sẽ đích thân chui sát hổ đằng. Mọi người nhìn về phía Ngô Lương trong ánh mắt tràn đầy thèm muốn. Thao Thiết đều đã đạt được trường công chúa thưởng thức, hiện tại lại cùng lẫm đông thánh long nhất mạch tiểu công chúa mờ mờ. Hắn dựa vào cái gì? Ta cũng muốn hỏi, dựa vào cái gì không thể là ta? Ta kém hắn cái nào? Chẳng lẽ liền bởi vì ta giá trị bộ mặt hơi thua hắn một phầnư? Uất háo, có lệnh nguyện điện chủ điện chủ che chở. Tại cái này chiến tướng trong điện, sau đó ai dám cùng Thao Thiết đối địch? Lãnh Nguyệt Điện Chủ có thể chưa từng giảng đạo lý, bởi vì nàng liền là đạo lý a. Thực lực siêu nhiên, địa vị cao cả, bối cảnh siêu nhiên, ai dám nói nàng không phải? Địa vị của nàng sợ là đều không thể so hiện tại Trường Công Chúa kém bao nhiêu a. Đột nhiên, một đạo sĩ diễm thân ảnh xuất hiện tại Ngao Lãnh Nguyệt trước mặt, sắc mặt lạnh giá. Người đến đồng dạng là Bảo Viêm Phi Hổ Nhất Tộc, hơn nữa còn là một vị cửu tinh chiến tướng. Hổ Ngạo Thiên, đương đại Bảo Viêm Phi Hổ Nhất Tộc thiên tài nhất tộc nhân, đẳng cấp đồng dạng đạt tới thiên đế cảnh, chỉ bất quá chiến lược phải kém Ngao Lệnh Nguyệt rất nhiều. Cả hai treo lên tới, Hổ Ngạo Thiên không tiên trì được mấy hiệp đây cũng là cường đại chủng tộc châu đáng sợ. Cung cảnh bên trong liền là vô định phát ngôn tử, khó có người có thể cùng nó tranh phong. Có thể trở thành loại tiên kiêu này đối thủ đều đã là một loại cực cao vinh dự. Hồng ngạo tiên mặt đen lên, lệnh nguyệt điện chủ không khỏi quá mức cường thế a. Thao thiết chỗ phạm sự tình chỉ dựa vào trước mắt chứng cứ liền có thể suy đoán mà ra, cần gì cụ thể chứng cứ, chẳng lẽ tộc ta tám vị chiến tướng chết vô ích sao? Lệnh nguyệt điện chủ mẩy liễu nhẹ trao lại, thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn. Bồ điện chủ chỉ nhìn chứng cứ, không bỏ ra nổi chứng cứ, chuyện này liền là vu oan, ngươi đang chất với ta. Chương 373, tức hụt máu hổ thiếu, không bị thời đại công nhận tồn tại, thì sẽ bị thời đại mạt sát. Chương 373, tức hụt máu hổ thiếu, không bị thời đại công nhận tồn tại, thì sẽ bị thời đại mạt sát. Người đang chất với ta, ngao lãnh nguyện ngữ khí lãnh đạm, cho dù là hổ ngạo thiên vị này, bạo viêm phi hổ nhất tộc tối cường thiên tiêu tới, vẫn như cũ không đáng cho nàng coi trọng. Bọn tộc bảng bên trên, long tộc thứ hai, mà bạo viêm phi hổ tộc có thể bền bẹn chỉ ở thứ 12. chỉ là bài danh liền là đại biểu lưỡng tộc ở giữa khoảng cách. Ngao lãnh nguyện cần gì cho hắn mặt mũi? Hổ ngạo thiên tức chết không thôi, nhưng lại không nguyện cùng ngao lánh nguyệt đối đầu, cuối cùng tại gắt gao chửng nô lương một chút giận dữ rời đi. Đỉnh đầu mọi người trọng áp chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Ngao lánh nguyệt theo băng liên trên bảo tọa đứng lên, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người. Bạo viêm phi hổ nhất tộc ngang nhiên tập sát chiến tướng điện chiến tướng, người ám sát dù chết nhưng khó thoát tội, giao trách nhiệm bạo viêm phi hổ nhất tộc tất cả người tham dự người nhà lao dịch trăm năm. Bên cạnh đó, hổ khiếu tại chiến tướng trong điện phát động đại chiến, tổn hại đại lượng kiến trúc, hết thảy tổn thất từ ngươi bồi dao, từ hôm nay trở đi hủy bỏ ngươi ngũ tinh chiến tướng lệnh, trục xuất chiến tướng điện đời này không thể vào phong vân thần triều bên trong làng quan. Dứt lời, nàng liền mang theo ngao ngưng sương biến mất ở trước mặt mọi người. Nhưng mọi người nghe được cái này trách phạt cũng là kinh ngạc không thôi. Tất cả trách phạt đều từ bạo viêm phi hổ nhất tộc đánh, nô lương thật sự không có việc gì à? Corder, cái này có chỗ rửa liền là thoải mái. Những kiến trúc kia rõ ràng đều là thao thiết làm hỏng, cuối cùng lại muốn để hổ khiếu đi bồi thường. Bồi thường tính toán cái giám à? Bạo viêm phi hổ nhất tộc thiếu chút linh thạch này ư? Quan trọng nhất chính là hổ khiếu chiến tướng danh này không còn, hắn nhưng là ngũ tinh chiến tướng, còn là một vị đế giả cảnh cường giả à? hổ khiếu đời này xem như xong, toàn bộ phong vân thần triều bên trong đều lăn lộn ngoài đời không nổi, e rằng đời này đều chỉ có thể chờ tại bạo viêm phi hổ trong tộc điện. Vị ngao lánh nguyệt chính miệng trục xuất chiến tướng điện, cái này to như vậy phong vân thần triều bên trong ai còn dám dùng hắn? Dùng hắn liền là tại cùng ngao lánh nguyệt làm địch, tại cùng chiến tướng điện thậm chí là lấm đông thánh long nhất mạch làm địch. đế giả cảnh cường giả dẫn đến tình cảnh như thế này cũng là đủ thảm. nô lương nứt miệng, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào hổ khiếu trên mình. đây chính là trong miệng vô cùng cường đại bạo viêm phi hổ nhất tộc. buồn cười à, liền ngươi cũng không đánh nổi làm nó bán mạng cuối cùng liên chiến đem vị trí đều ném đi. Nô lương lao qua hắn đi tới, vẻ chào phúng không chút nào trẻ dấu. Hắn bí mật truyền âm vào hổ khiếu trong tai. Hổ liệt tám người liền là ta giết, bọn hắn chết thật thảm. Ngươi cái lao cẩu so với bọn hắn vận khí tốt, tối thiểu lưu một cái mạng chó không phải. Tuyệt đối không nên tìm ta báo thù, bởi vì ta sẽ đánh chết ngươi. Nô lương cười lớn, sau đó hóa thành lôi đình biến mất tại chỗ. Hổ khiếu nghe nói như thế, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp rơi xuống. Một vị đế giả cảnh bị khí đến thổ huyết, quả thực hiếm thấy. Người xung quanh sợ hắn là tại giả đụng, nhộn nhịp nút xa xa, một vạn điểm không muốn sát bên hắn. Hồ khiếu hiện tại có thể nói là không có gì cả, hơn nữa còn thiếu đặt mông số sách, chịu ai ai sôi sẹo. Cuối cùng vẫn là bạo Viêm Phi Hổ tộc mấy cái chiến tướng gụm trộm kéo lấy hắn rời đi chiến tướng điện, cũng hướng về bạo Viêm Phi Hổ tộc tộc địa mà đi. Hình pháp điện, cao vuốt trong mây hàn băng trên đại điện, hai đạo bóng hình sinh đẹp ngồi đối diện nhau. Ngao Ngưng Sương bị nhìn run lên, yên lặng cúi đầu. Tỷ, chỉ là mời ngươi ra cái mặt, không đến mức nhìn như vậy lấy ta đi. Ngao Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tâm tư của ngươi? hắn đối ngươi ân cứu mạng lần này xem như trả sau đó cách hắn xa một chút thật tốt tu hành tranh thủ tại trong vòng 5 năm đột phá đế giả cảnh vì sao ngao ngưng xương không hiểu hỏi những vật kia còn không phải ngươi cảnh giới này có thể biết đến thao thiết kết quả sẽ chỉ là kết thúc liền như là lịch sử đồng dạng nguyên nhân chính là như vậy tất cả mọi người chỉ sẽ đem hắn coi như con cờ mà không phải minh hiếu hắn không có trở thành minh hiếu tư cách ngươi thích hắn chú định không có kết quả hoặc là cùng hắn một chỗ bị thời đại kết thúc bị thời đại kết thúc một cái to lớn nghi vấn hiện lên ở đỉnh đầu ngao ngưng xương tỷ có thể hay không đem ngươi biết đến đều nói cho ta. Thao thiết tiềm lực lớn như vậy, hắn tương lai thành tiểu đế tôn cảnh cũng không phải không khả năng à? Đế tôn cảnh thao thiết thực lực chọn bệ cùng ta lấm đông thánh long tại một cái cấp độ bên trên. Ngao lãnh Nguyệt nhàn nhạt lắc đầu. Ta biết cũng không nhiều, trong đó đôi câu vài lời vẫn là phụ thân nói cho ta biết. Theo như hắn nói, thao thiết dạng này tứ hung là. Cấm kỵ. Thời đại sẽ mạt sát bọn hắn, bọn hắn không có tương lai. Không bị thời đại công nhận tồn tại, thì sẽ bị thời đại mạt sát. Đây chính là lúc trước Ngao Lăng Nguyệt phụ thân nguyên thoại lấy đối phương vô thượng tồn tại. Tiệt không có khả năng là nói lời nói xuông. Có lẽ hắn từng thực sự từng gặp hết thảy chân tướng, lại có lẽ hắn cũng là trong đó người tham dự. Có thể không bị thời đại công nhận thao thiết, chắc chắn cũng sẽ không có tương lai. Ngao ngưng xương lộ ra mười phần mười bại, như là thất tình đồng dạng. A không, nàng cái này cũng còn không yêu đây. À, chờ ta đột phá đế giả cảnh, chắc chắn đi tìm phụ thân hỏi tìm chân tướng. Ta không tin cái thế giới này sẽ chưa không được một trung tổng tồn tại tất hợp lý. Đây cũng là phụ thân đã từng giáo sư ta. Ngao Lãnh Nguyệt hơi hơi câu lên quai môi. Ngươi ngược lại cũng xem như sẽ học để mà dùng. Nhưng chuyện này không phải ngươi có thể chi phối. Cách hắn xa một chút, bằng không ta sẽ đem ngươi nhốt tại nơi này, thẳng đến ngươi có thể đánh thắng ta. Biết, ta biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Một bên khác. Hồ Ngạo Thiên sau khi rời đi liền đi tới Linh Cảnh Hành cung điện. Hắn vừa mới đi vào trong hành cung, liền thoáng nhìn trong ngực Linh Cảnh hành ôm lấy một nữ tử. Thân ảnh chợt lóe lên, cho dù là hắn đều không có chân chính thấy rõ mặt mũi của đối phương, thậm chí là khí tức đều không có lưu lại một tia một hào. Hồ Ngạo Thiên ánh mắt động một chút, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng thoáng qua tức thì Linh cảnh hành níu nhíu mày lại, lần sau nhớ góc cửa. "Xin lỗi, là thuộc hạ Lô Mãng." Linh cảnh hành ngồi xuống tới, đưa tay rót hai chén trà. "Nói đi, có tìm ta có chuyện gì?" Hồ Nạo Thiên nâng ly trà lên nhấp một hớp, đáy mắt hiện lên vẻ băng lãnh. "Điện hạ, thao thiết bây giờ chiến lược cơ hồ đạt tới đế giả cảnh mà cửa, muốn giết hắn nhất định cần xuất động đế giả cảnh mới được. Không chỉ như vậy, Ngao Lánh Nguyệt nữ nhân kia dĩ nhiên công khai người bảo đảm thao thiết, bây giờ muốn giết hắn quá khó khăn. Có trưởng công chúa Linh Chiêu Nguyệt cùng Ngao Lánh Nguyệt cùng người bảo đảm, cho dù là bọn hắn cấp độ này, muốn giết Ngô Lương đều mười phần nan giải." Cơ hồ đã không có khả năng tại trên mặt nổi chém giết Ngô Lương. Muốn giết hắn, chỉ có xuất động trợ đen Tinh Anh. Mà phát động trợ đen Tinh Anh, nhất định phải Linh Cảnh Hành đích thân hạ lệnh mới được. Bởi vì Linh Cảnh Hành mới là trợ đen chủ nhân chân chính, lại hoặc là nói trợ đen đã dùng hắn vi tôn, hoàn toàn thần phục tại hắn. Có trợ đen tại tay, Linh Cảnh Hành thế lực trải rộng hắc bạch hai đạo, đối với giành được hoàng vị càng nhiều mấy phần khả năng. Gia nhập trợ đen trong chủng tộc Cơ hồ đều không tính thập phần cường đại, thậm chí không ít đều không có vào vạn tộc bảng, nhưng vẫn như cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, trong đó đồng dạng tồn tại không ít đế cấp. Bây giờ chỉ nhìn linh cảnh hành phải chăng muốn xuất động những người kia. Chương 374, linh cảnh hành Dụ Nưu, ngưng kết đế vi phương pháp. Chương 374, linh cảnh hành Dụ Nưu, ngưng kết đế vi phương pháp. Linh cảnh hành nuốt nuốt mi tâm, đáy mắt tràn đầy mọi mệt mỏi. Gần đây thật là không một tin tức tốt. Linh Chiêu Nguyệt tiện nhân kia gần nhất một mực nhìn chằm chằm chợ đen, ta khó mà tại lúc này phái ra đế giả cảnh chợ đen sát thủ. Nghe vậy, Hồ ngạo tiên lập tức có chút bối bội Dùng thực lực của hắn, bóp chết Ngô Lương cũng liền là động động ngón tay sự tình mà thôi. Nhưng bây giờ chỉ có thể lập tức lấy nô lương một mực nẻ nhót, hắn thậm chí đều không có cách nào xuất thủ, thật để cho người nổi cáu. Linh chiêu nguyện người bảo đảm thì cũng tôi đi. Dù sao đối phương muốn mượn nô lương tiềm lực công chế chiến tướng điện, có thể ngao lãnh nguyệt liền vì cho muội muội của mình báo cai ân cứu mạng, thậm chí đều trực tiếp đứng ở nô lương phía bên kia, thật sự không hợp tối thượng. cảm giác toàn thế giới đều cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Hồ ngạo tiên nắm chặt nắm đấm, có thể thao thiết tốc độ tiến triển quá nhanh, nhiều nhất một năm, hắn tất nhiên có thể thăng cấp đế giả cảnh, đến lúc đó muốn giết hắn sẽ càng khó. Linh cảnh hành giận giật, giật khoe miệng, trong mắt mang theo một vòng lẫm ý trợ đen tạm thời vô pháp xuất thủ, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Cơ hội gì? Hồ Ngạo Thiên hỏi. Bất kỳ tàn quân tung tích xuất hiện. Linh cảnh hành đấy mắt dặm đặm sâu. Phu Hoàng cố ý triệt để diệt trừ Bất Kỳ nhất tộc, rất nhanh liền sẽ hạ lệnh để chiến tướng điện xuất động nhân mã tiến đến thảo phạt. Ta sẽ nghĩ biện pháp để người đem Thao Thiết danh tự gia nhập vào trong danh sách, ngươi để tộc ngươi người ra tay giết hắn, cái này không có a. Hồ Ngạo Thiên hơi suy tư. Giết Thao Thiết không khó chỉ cần pháp tắc độ khống chế đạt tới hai thành tả hưu đế giả cảnh đều có thể rất nhanh miệu sát hắn nhưng trưởng công chúa bên kia hẳn là sẽ có người bảo vệ hắn a ta người sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội mà ngươi chỉ cần giết chết thao thiết là được nhớ đem thi thể của hắn mang cho ta ta đối với hắn thao thiết huyết mạch đồng dạng cảm thấy hứng thú linh cảnh hành nhàn nhạt nói không có vấn đề lần này thao thiết tắt chết Hồ ngạo thiên hít sâu một hơi rất nhanh đáp ứng việc này nguyên bản ngô lương thực lực tăng bản không lọt nổi mắt xanh của hắn có thể ngô lương thực lực tăng lên quá nhanh căn cứ hắn thu được tình báo ngô lương theo phá sát đến hiện tại thậm chí không đến thời gian hai năm cái này điểm điểm thời gian, nô lương không chỉ đẳng cấp đạt tới hoàng cấp, nắm trong tay thôn vệ cùng hắc cám hai đại pháp tác, thậm chí chiến lực rõ ràng cũng có thể địch nổi cấp thấp nhất đế giả cảnh. đây thật là sinh vật có thể làm được ư. hai tuổi thời điểm hắn còn tại chơi đàn đàn đây, nô lương lại có thể cùng đế giả cảnh trải qua hai chiêu. cùng so sánh, hắn bị thiên tài này cùng ngu ngốc đều không có gì khác biệt. chỉ vì một điểm này, hắn liền không thể để cho nô lương tiếp tục còn sống. hơn nữa, hắn bảo viêm phi hầu nhất tộc vứt bỏ mặt mũi nhất định cần nhặt về. chuyên môn trong biệt tự. Lăng Thanh Tuyết lòng bàn tay nâng lấy mai kia huyết chi pháp tắc kết tinh tại một chút hấp thu. Mai này pháp tắc kết tinh cũng không thuộc về nàng, cho nên cho dù là dùng, cũng nhất định phải là đem hóa thành cẩm nộ, lại vì chính mình tất cả. Mặc dù dường dà, nhưng so với chính mình lĩnh nộ pháp tắc nhanh hơn nhiều. Lăng Thanh Tuyết nắm giữ huyết họa chi linh cùng nô lương thôn vệ thiên phú, rất dễ dàng liền có thể làm đến một điểm này. Tuy là vô pháp trực tiếp khống chế huyết chi pháp tắc, nhưng cũng có thể để nàng nhanh chóng thu được đại lượng huyết chi pháp tắc cẩm nộ. Pháp tắc tinh một chút hòa tan, cuối cùng trọn vẹn bị nàng hấp thu. Huyết chi ý chí. Huyết chi lĩnh bực đều là tại nháy mắt thành hình, tương lai nàng khống chế huyết chi pháp tắc cơ hội đã thành tất nhiên. Chỉ tiếc huyết sát thú lúc trước cũng chỉ là nắm trong tay một thanh huyết chi pháp tắc, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, trước mắt chỉ có thể ủng hộ nàng đến giai đoạn này. Trong cơ thể nàng khí tức chấn động, nháy mắt vượt qua đến vương giai đỉnh phong cấp độ. Nàng thở ra một cái trọc khí, đáy mắt hiện lên mấy phần vui sướng. Ta bây giờ đột phá vương giai đỉnh phong, ngươi cũng liền có thể bước vào hoàng cấp đỉnh phong, mà ngươi đã khống chế pháp tắc, chỉ cần đạt tới hoàng cấp đỉnh phong đẳng cấp liền là bản đế. Ngươi bây giờ không sai biệt lắm cần bắt đầu cô độc chứng minh đế uy cùng mau chóng ngưng tụ ra thánh hồ tới chỉ cần ba cái đều đạt thành nô lương liền có đột phá đế giả cảnh điều kiện mà nàng đột phá hoàng cấp cũng rất nhanh đột phá hoàng cấp chỉ cần đem lĩnh vực của mình khả năng cùng bản thân dung hợp là đủ nàng bất quá là đem lên một thế đã làm làm tiếp một lần liền thử nghiệm đều không cần trực tiếp liền có thể bắt đầu dung hợp nhiều nhất một tháng nàng liền có thể thẳng tới hoàng cấp sơ kỳ này cũng mang ý nghĩa nô lương đột phá đế giả cảnh ngay tại trước mắt nô lương thân thể lệch ra trực tiếp đem đầu gối ở nàng tuyết trắng trên chân dài cánh tay vòng bên trên mềm mại vòng eo tiểu tuyết tuyết ngươi đến dạy ta ngưng kết đế giả Ta đây làm sao?" Lăng Thanh Tuyết đưa tay khẽ vuốt đầu của hắn. Ngưng kết đế uy kỳ thực cũng cũng khó, chân chính khó khăn là lý giải như thế nào đế. Đế trong lịch sử trải qua 3 lần diễn biến, thẳng đến con đường võ đạo thành công sáng lập sau, mới có nói nhất chân lý giải thích. Ban đầu nhất thời điểm, đế chỉ thay mặt thương khung cùng siêu việt tự nhiên lực lượng, đại biểu là chúng sinh bên trên. Tại thời đại bánh xe phía dưới, đế hàm nghĩa cũng tại biến hóa, nó từng bước diễn biến thành trí cao vô thượng mà quyến, kẻ có được nó liền là nhân gian đế vương, thay mặt thần ban phát thần dụ. Nhưng cuối cùng, con đường võ đạo cho nó định nghĩa mới chân lý, đế biến thành pháp tắc phát tác liền là đế tự chân chính hàng nghĩa đế cấp liền là phát tác chi cảnh dùng thân thể phạm thai không chế lực lượng quy tắc, siêu thoát tại chúng sinh bên trên võ giả cũng đã thành đế bản thân cố xương đế cấp Lăng thanh tuyết còn muốn tiếp tục lên lớp cúi đầu xuống lại thấy nô lương đang ngủ say trên trán nàng hiện lên mấy đầu hấp tuyến tức giận nha cảm tình nàng nói đường ngày, nô lương là một chữ đều không nghe lọt thai a Lăng thanh tuyết nắm chặt lỗ tai của hắn dùng sức nhéo một cái nô lương yếu ớt tỉnh lại phát tay đem bàn tay nhỏ của nàng đẩy ra ngựa a ra không ngủ bảo đảm không ngủ còn nghe lấy đây Lô lương nhục thân mạnh như vậy, có thể không để cho một cái nho nhỏ vương giai đỉnh phong có thể dao động. A, vậy ngươi nói một chút ta mới nói cái gì? Lô lương cười hì hì rồi lại cười. Những cái kia không trọng yếu, ai muốn biết những cái kia cũ dích lịch sử a? Ta ghét nhất bên trên tiết lịch sử. Ngươi liền dạy ta thế nào ngưng kết đế bi a. Lăng Thanh Tuyết nít miệng. Đế bi kỳ thực liền là triển lộ ra thượng vị đế giả khí tức, đem ý chí của ngươi cùng bản thân khí tức dung hợp, một vùng không gian bên trong, ngươi chính là đế, ngươi chính là quy tắc. Nguyên nhân chính là như vậy, đế bi mới có thể có mạnh như thế lực cát bách. Tại đế bi phía dưới đối phương nhất định thấp ngươi nhất đẳng chỉ phi đối phương đồng dạng làm đế, đế mới có thể cùng đế bình khởi bình toán. Muốn đối kháng đế uy thì cần muốn phóng thích cùng đối phương đồng dạng đế uy. Đây cũng là đối kháng đế uy phương pháp tốt nhất. Cho nên, ngưng kết đế uy rất đơn giản, đơn giản đến bất quá là một câu liền có thể giải thích. Nhưng làm cũng là không dễ dàng, thậm chí cực kỳ khó. Bản thân ý chí, khí tức, còn muốn dung hợp, những thứ này quá mức hư vô mà mịt, chỉ có thể thông qua bản thân không ngừng thử nghiệm mới có thể thành công. Nhưng có Lăng Thanh Tuyết lão sư này phó tại, nô lương hẳn là cũng không cần dùng thời gian quá dài. Hắn còn có rất nhiều linh thạch, đều là dành được Giúp tới giúp hắn đột phá hoàng cấp đỉnh phong một điểm không có vấn đề. Rất nhanh, hắn liền là một vị tôn quý bán đế cường giả. Chương 375, Bất kỳ tàn quân thanh trừ kế hoạch. Nô Lương lựa chọn. Chương 375, Bất kỳ tàn quân thanh trừ kế hoạch. Nô Lương lựa chọn. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Nô Lương đẳng cấp bất ngờ đạt tới hoàng cấp đỉnh phong, mà bởi vì nắm giữ pháp tắc chi lực, hắn hiện tại liền là một vị tôn quý bán đế. Cho dù là còn không có triệt để đem đế uy ngưng tụ ra, thực lực của hắn vẫn như cũng 10 phần đáng sợ. Nô Lương liếc nhìn giao diện hệ thống. Điểm tiến hóa 900 vạn điểm tiến hóa lúc trước tích lũy lượng đã đạt đến 900 vạn, chỉ kém 100 trăm vạn, là hắn có thể lựa chọn lần nữa tăng lên thôn vệ pháp tác độ không chế, hoặc là đem một cái kỹ năng khác điểm đến mắt cấp. Ngược lại điểm tiến hóa tại tay, muốn cái gì thời điểm điểm đều được. Nếu cho đối thủ một cái kinh hỉ, không biết do đối phương sẽ có biểu tình gì. Nếu như ta giờ phút này thôn vệ pháp tác độ không chế đạt tới 2 thành, bạo phát cực hạn chiến lược sợ là có thể địch nổi bình thường pháp tác độ không chế đạt tới 3 thành đế giả cảnh a. Nô lương nứt miệng, đối với loại thực lực này hắn rất hài lòng. Tuy là so hắn dự đoán muốn chậm một chút, nhưng cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nương kết đế vi không hao phí hắn thời gian quá dài, mà đem linh hồn lột xác thành thánh hồn, có lẽ có thể mượn ma chủng lực lượng. Nô lương gần nhất đã thử qua loại biện pháp này, đó chính là đem ma chủng cùng bản thân linh hồn dung hợp, để cả hai hợp làm một thể. Bởi vì cả hai vốn là đều là hắn một bộ phận, cho nên dung hợp lên cũng không khó khăn. Nhưng muốn trực tiếp để linh hồn thuế biến thánh hồn, còn cần ma chủng tiến giai đến thánh hồn cường độ mới được. Nếu có thể để hắn lại thôn vẹn một chút thánh hồn, ma chủng tiến giai cũng liền không thành vấn đề. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Nguyên Bảo đi mở cửa. Nô lương nhàn nhạt mở miệng, tuất, chủ nhân. Chí năng quản gia nguyên bảo tiếp thu được nô lương mệnh lệnh, lập tức đem cửa biệt thự mở ra. Người đến chính là Huyền Thải Âm, theo trên mặt nàng biểu tình liền có thể nhìn ra, hơn phân nửa không có gì chuyện tốt. Nô lương cười cười, có cái gì tin tức xấu nói thẳng đi. Huyền Thải Âm nhịn không được cười lên, ở đối diện hắn ngồi xuống tới. Đối ngươi mà nói chính xác không phải một tin tức tốt. Gần nhất Phong Vân Thần Triều thám tử cha xét đến Bát Kỳ nhất tộc chi kia tàn quân manh mối, thần đế bệ hạ đối với bộ tộc này rất là chán ghét, cho nên đã phát ra mệnh lệnh để chiến tướng điện xuất mã đi diệt bắt kỳ bộ tộc. Nô lương chớp chớp lông mày, theo ta được biết, bất kỳ nhất tộc nhiều nhất tựa hồ chỉ còn lại một vị phổ thông đế giả cảnh a, nhiệm vụ này cực kỳ khó ư? Huyên Hải âm lượng hắn một cái, ngươi chẳng lẽ quên ngươi đắc tội qua bạo viêm phi hộ nhất tộc cùng đại hoàng tử ư? Bất kỳ tàn quân tổng số người nhiều nhất bất quá hơn bạn mà thôi, đế giả cảnh chỉ có một vị, hoàng cấp cũng chỉ có mấy chục người, thực lực tổng hợp quá mức bình thường. Nhiệm vụ đối với ta chiến tướng điện mà nói rất đơn giản, bất quá nhiệm vụ lần này bị liệt là cấp ngũ tinh nhiệm vụ, lại vì tính cưỡng chế nhiệm vụ, hiện tại ngươi minh bạch là có ý gì a? Nô lương khệ miệng kéo ra một vòng cười lạnh trong lòng lập tức cũng là minh bạch hơn phân nửa. nếu là tính cưỡng chế nhiệm vụ, cái đưa tham dự nhiệm vụ chiến tướng liền nhất định cần nghe theo lĩnh đội mệnh lệnh. như thế nói đến, linh cảnh Hành chắc chắn sẽ đem hắn cưỡng ép tính vào danh ngạch bên trong, cũng tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ xuống tay với hắn. hắn ngước mắt nhìn về phía huyên hải âm, nhiệm vụ lần này danh ngạch có phải hay không đã ra tới? huyên hải âm gật đầu một cái, cũng đem một phần danh sách đưa cho nô lương, lại tên của hắn bất ngờ tại phía trên, mà lĩnh đội người chính là minh thước, tu la tộc, lại còn là một vị đế giả cảnh, đem hắc sát pháp tấc độ không chế đạt tới năm thành cường giả. Lấy tu La huyết mạch cường đại, sợ là cùng pháp tắc tác độ không chế đạt tới 6 tới 7 thành đế giả đều có thể một trận chiến. Nhưng Minh Thước hơn phân nửa không phải linh cảnh hành dùng tới đánh giết hắn nhân tuyển. Lãng phí một vị tu La tộc thiên tài, hiển nhiên không đáng giá. Nhưng xem như lĩnh đội, Minh Thước lại có thể vì ám sát cung cấp điều kiện. Cũng tỉ như, đem Ngô Lương cùng Bạo Viêm Phi hổ nhất tộc đế giả đặt ở một tiểu đội bên trong. Dùng một cái không có gì tiềm lực đế giả đổi Ngô Lương mệnh, hiển nhiên là kiếm lớn. Cuối cùng Bạo Viêm Phi hộ nhất tộc tổn thất cũng chỉ là một vị đế giả cảnh mà thôi, cái này đại giới cực kỳ nhỏ. Viễn Hải Âm tờ dài, Minh Minhước là thần đế bệ hạ đích thân bổ nhiệm lĩnh đội, tất cả tham dự nhiệm vụ chiến tướng đều là hắn tới xác định. Cho nên lần này ngươi một cái trợ thủ cũng không có. Đại hoàng tử cơ hồ liền là tại đánh minh bài, mục đích đúng là muốn giết ngươi. Trường công chúa không ngăn cản được thanh trừ bất kỳ tản quân nhiệm vụ, nhưng nàng có biện pháp cho ngươi sai khiến một cái những nhiệm vụ khác, coi đây là viện cớ để ngươi chuyển nhiệm vụ kia, nhưng cần người cùng chúng ta một chỗ phối hợp. Ta lần này tới liền là phụ trường công chúa mệnh, tới mau chóng mang ngươi gia nhập những nhiệm vụ khác, bảo đảm tại Minh Thước thông chi phía trước ngươi hoàn thành. Nô lương giơ tay lên, trong mắt tiêu tán ra hàn mang. Không lần này ta sẽ tham dự bất kỳ tàn quân thanh trừ nhiệm vụ. Huyên Hải âm một đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, dường như cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. nàng lộ ra vẻ nghiêm túc, ngươi điên rồi. Nhiệm vụ lần này danh ngạch bên trong đế giả còn chưa hết một vị, ngươi coi như đã đến bán đế chi cảnh, có thể tại tầm thường đế giả cảnh trước mặt tự vệ, nhưng tuyệt đối không thể tại nhiều như vậy đế giả trước mặt sống sót. Trường công chúa cùng đại hoàng tử ở giữa tranh đấu đều chỉ có thể bày ở trong bóng tối, thần đế bệ hạ nếu là biết chắc chắn sẽ tức giận, cho nên trưởng công chúa vô pháp trực tiếp phái hộ vệ đi bảo vệ ngươi. bằng chính ngươi lực lượng, ngươi lấy cái gì cùng những người kia đấu? Nô lương cương ép tham gia nhiệm vụ, đó chính là lấy trứng trọi với đá, nháy mắt liền sẽ thịt nát xương tan. Cho dù là minh thức vị tiên lĩnh đội cái gì cũng không làm, nô lương cũng khó có đường sống. Hiện tại linh chiêu Nguyệt chuẩn bị cho hắn nhiệm vụ mới là lựa chọn tốt nhất. Nô lương cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng, thậm chí trên mình còn mơ hồ tiêu tán ra một chút sát ý nguyên thải âm thực tế không hiểu rõ nô lương tự tin đến cùng từ đâu mà tới, chỉ là cùng đế giả cảnh đánh qua, liền cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, lại hoặc là cho rằng chính mình nắm giữ hai loại pháp tắc, cho dù đánh không được cũng có thể trốn nhưng đối thủ thế nhưng đồng dạng không chế pháp tắc chi lực đế giả cảnh chiến tướng a đế giả cảnh chiến tướng không phải bình thường đế giả cảnh người đi đem lựa chọn của ta nói cho trưởng công chúa a ngoài ra ta cần nàng ta chuẩn bị cho ta điểm đồ vật sinh tử của ta ta tự mua lên nô lương nhàn nhạt nói ngự huyễn thải âm chặn lấy một hơi muốn tiếp tục thuyết phục nhưng cuối cùng đối đầu nô lương hai mắt phía sau lại không cảm thấy ngậm miệng lại nàng không rõ ràng một cái không có chút nào bối cảnh thao thiết vì sao sẽ như cái này tự tin càng không rõ ràng nô lương đến cùng muốn dựa vào cái gì đi cùng nhiều người như vậy đâu hảo ta sẽ báo cáo trưởng công chúa bây giờ còn có thời gian cho ngươi suy nghĩ, chờ Minh Tú thông chi một chút phát, ngươi nhưng liền không có cơ hội rút khỏi nhiệm vụ. Ta làm việc chưa từng hối hận, ngươi đem ta nguyên thoại nói cho trưởng công chúa là được, mặt khác nhờ giúp ta hướng nàng hỏi thăm tốt. Ngô Lương trầm trầm nói, Viễn Thải âm lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể thức thời rời đi Ngô Lương biệt thự. Nô Lương cố chấp muốn như vậy lựa chọn, nàng cũng chỉ có thể tôn trọng cá nhân vận mệnh. Tất cả những thứ này cũng không phải nàng cái này nhỏ nhỏ bán đế có thể ảnh hưởng. Ngồi tại cây cân hai bên, thế nhưng thần triệu tương lai hai vị dự bị người thừa kế, tranh đấu giữa bọn họ lưu lại máu tươi cùng thi thể. Cuối cùng người thắng mới có thể đạp những vật này đi lên hoàng vị. Chương 376, làm cho cả phong vân thần triều chứng kiến ta trở thành đế giả. Hành hung hổ trường hạ. Chương 376, làm cho cả phong vân thần triều chứng kiến ta trở thành đế giả. Hành hung hổ trường hạ. Sau khi Huyền thải âm đi, nô lương mới bắt đầu xem xét nhiệm vụ cận kẽ tin tức, cùng tham dự nhiệm vụ chiến tướng danh sách. Bát Kỳ Tàn quân tin tức cùng Huyền thải âm nói tới không kém nhiều, đế giả cảnh chỉ có vị tiên hấp viêm đế giả. Đây cũng là đã từng thương hạo nguyệt nói với hắn, vị tiêu bát kỳ nhất tộc duy nhất chạy đi đế giả đó là một vị đem hấp viêm pháp tắc không chế đến ba thành đế giả thực lực không tính yếu nhưng người thường muốn chém giết hấp viêm đế giả độ khó cũng là rất lớn cuối cùng bất kỳ nhất tộc nắm giữ thôn vệ chi lực nhục thân sức khôi phục cũng cực kỳ cường hãn chỉ có thực lực nghiền ép đối phương mới có chắc thắng hắc ám đế giả nhưng nô lương cũng không lo lắng đối phương quá nhiều chỉ cần đem ma trùng tiến giai đến thánh hồn cường độ hắn liền không cần lo lắng bất kỳ nhất tộc họa xả lĩnh vực mà bất kỳ nhất tộc tinh thần lực bốn là có chút cường đại chính là hắn lại ma trùng tiến giai tốt nhất tài liệu lúc này lang thanh tuyết tử trong phòng đi ra ra luôn cảm giác lần này ngươi muốn làm sự tình sẽ rất điên cuồng nô lương cười cười ta muốn để toàn bộ phong vân thần triều chứng kiến ta trở thành đế giả cảnh để một chút người biết khiêu khích ta đại giới. Lăng thanh tuyết hơi kinh hãi đáy mắt mang theo một vòng không thể tin ngươi chắc chắn trong thời gian ngắn như vậy đột phá đế giả cảnh hơn nữa đột phá đế giả cảnh phát tắc, đế uy cùng thánh hồn nắm giữ toàn bộ sau cũng là có lôi kiếp tẩy lễ mặc dù không bằng đột phá thần giai lôi kiếp cường đại nhưng tại lúc này ngươi như chịu đến công kích rất có thể thân chết đế giả cảnh đột phá thời cơ rất trọng yếu nơi này cũng không phải tiểu thuyết cái gì lâm trận đột phá đều là giả làm từng bước, một chút tăng lên mới là hiện thực. Cái nào đối thủ sẽ bỏ mặc ngươi đột phá mà không ngăn cản, sẽ có một chút cơ hội với ngươi. Đối thủ của ngươi cũng sẽ không để ngươi sống sót nhìn thấy ngày mai thái dương. Ngô Lương nhếch miệng, nếu ta có thể để thôn vệ pháp tác độ không chế nhanh chóng đạt tới hai thành đây, cái kia, làm ta không nói. Pháp tác độ không chế, cho dù là Đế giả cảnh muốn tăng lên đều vô cùng gian nan. Càng đừng đề cập tại Đế giả cảnh phía trước. Hai thành thôn vệ pháp tác độ không chế, sợ là đều có thể trực tiếp treo lên thành đế lôi tiếp thôn vệ a. Mà Ngô Lương nếu như có thể đột phá Đế giả cảnh cũng đem thôn phệ pháp tắc độ khống chế dốc lên đến hai thành, sức chiến đấu tùy tiện liền có thể nghiền ép pháp tắc độ khống chế đạt tới ba thành đế giả cảnh. đối mặt minh ngước, cho dù là đánh không được, trốn cũng là dễ như trở bàn tay. phải biết, nô lương còn khống chế một thành hắc ám pháp tắc, hắc ám pháp tắc biến thành hắc ám giới vực, cho dù là đế giả cảnh cũng có thể vây khốn, hắc ám phân thân càng là khó phân thật giả. dùng để chạy trốn chết quả thực quá mức thích hợp. nguyệt linh cung, huyễn hải âm đã đem hết thể bẩm báo cho linh chiêu nguyệt. linh chiêu nguyệt hơi hơi ngước mắt, đấy mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn coi là thật chọn lựa như vậy. Nguyên Thải Âm bất đắc dĩ gật đầu, không sai, ta đã đem tất cả lợi và hại quan hệ đều đã nói với hắn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tham gia nhiệm vụ. Vậy liền để hắn biểu diễn à? Đồ vật ta sẽ cho hắn, ta cũng muốn xem hắn là có hay không có thể lịch thiên mà đi, làm ra siêu phàm tự chỉ. Một khối bóng ánh long lanh bảo thạch bị nàng lấy ra ngoài, rơi vào trong tay Nguyên Thải Âm. Đây là hắn muốn đồ vật, ngươi đi giao cho hắn. Không có vấn đề. Trong biệt thự, Nô Lương nắm lấy Nguyên Thải Âm đưa tới bảo thạch, nãy mắt hiện lên một vòng ý cười. Thối bảo thạch này cũng không phải cái gì bảo mệnh đồ vật. Nó tên là. Vạn Lý Đầu Ánh Thạch truyền vào năng lượng sau, có thể đem xung quanh hình ảnh xác định vị trí hình chiếu xuất siêu khoảng cách xa, siêu thanh không che không chỉ hoãn, thậm chí cho dù là kết giới cùng phong cấm cũng không cách nào ngăn cản hình ảnh hình chiếu. Nô Lương muốn liền là giết người hợp pháp hóa. Chiến tướng danh tiếng không chỉ là tại bảo vệ hắn, nhưng cũng là tại giàn dựng hắn, không cho hắn giết những chiến tướng khác. Nhưng nếu là những chiến tướng khác muốn giết hắn, hắn cũng không thể đứng đấy bị đánh đi. Lúc này giết đối phương, cái kia coi như phòng vệ chính đáng, triệt để đem giết người hợp pháp hóa. Đến lúc đó ai cũng bắt không được sự sót của hắn. Chờ hắn nắm giữ ngao lãnh nguyệt loại thực lực đó, vậy hắn liền là pháp a cho dù là đại hoàng tử hắn cũng dám làm thịt, cùng lắm thì thay cái thần triều sông vào một lần. hắn tuổi này đúng lúc là cái kia sông niên kỷ. Chí năng quản gia nguyên bảo lúc này đi tới. Chủ nhân, vũ tinh chiến tướng hổ trường hà tới trước bái phòng. Nô lương cười lạnh một tiếng, huyền kim thương xuất hiện tại trong tay. Hắn mở cửa trong nấy mắt, minh hổ phá sát sát hung hãn đâm ra. Chói hai hổ khiếu âm hưởng triệt mây xanh, để ngoài cửa hổ trường hà đều có chút bất ngờ. Hắn nội vàng dùng hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ ra một đạo quyền mang, sau đó hướng lấy mũi thương đánh tới. cả hai mỗi người thụt lùi mà ra mặt đất một mảnh hỗn độn, gạch mảnh vụn bị trùng kích khắp nơi đều là. Hổ Trương Hà biểu tình phẫn hận, song quyền nắm chặt. Thao thiết, ngươi điên rồi phải không? Vì sao công kích ta? Nô Lương liếc mắt nhìn hắn, Bạo Viêm phi Hổ nhất tộc nhiều lần ám sát tại ta, ta không công kích làm sao ngươi biết ngươi có phải hay không tới ám sát ta đây này? Ta. Hổ Trương Hà khí đến phát run, nhưng không dám ra tay. Một lần trước Ngô Lương cùng Hổ khiếu đại chiến, cuối cùng Hổ khiếu chịu đến trách phạt thế nhưng rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này, cơ hồ không người dám đi đụng Ngô Lương suy sẹo. Hôm nay cái này đưa nhiệm vụ sống rơi vào trên đầu của hắn hắn cũng là cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không dám vi phạm hậu nạo tiên mệnh lệnh. Độ lương lại lần nữa nâng lên trường thường, trên mình tràn ngập ra mêng mông khí huyết chi lực. Hổ Trương hà trừng lớn hai mắt, ta không phải tới ám sát ngươi, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không ảnh hưởng thần đế bệ hạ chính miệng phát xuống nhiệm vụ, ngươi nhất định phải chết. Thôi đi, nếu như ngươi không phải tới ám sát ta, vì sao vừa mới muốn công kích ta? Mẹ nó, ngươi công kích ta, ta không hoàn thủ chờ lấy bị ngươi đâm một thương ư? Hồ Trương hà khí đến mang to. Chẳng lẽ không nên ư? Ta đâm ngươi một thương. Ngươi không hoàn thủ ta tự nhiên là có thể xác định ngươi không phải tới ám sát ta. Hổ Trương Hà khí đến gan đau, nước bắt đầu kịch liệt lên xuống. Nô lương kinh thường cười một tiếng, lại lần nữa bắt đầu tiến công. Hắn muốn là không thích giảng đạo lý, nói năm đấm mới là hắn chân lý a. Bạo viêm phi hổ nhất tộc để hắn khó chịu, vậy hắn liền để bạo viêm phi hổ tộc mỗi người đều khó chịu. Hổ Trương Hà chỉ là một cái mới thăng cấp không bao lâu đế giả cảnh, đâm hắn một thương lại nói. Trương thương vung đẩy, khí tức tử vong khuyết tán mà ra. Nô lương sau lưng ngưng tụ ra một tôn cửu hữu minh vương hư ảnh, mũi thương khí thế tràn đầy. Minh Vương lâm thế sát đâm thẳng mà ra, xuyên qua giữa không trung hỏa diễm hổ dữ, cũng tại Hồ Trường Hà không thể tin trong ánh mắt trực tiếp đâm xuyên lồng ngực của hắn. Ngô Lương một cước đem hắn đạp tại dưới đất, 45 mã chân to đẹp mặt, thần sát vi thị. Hiện tại ta có thể xác định, ngươi thật sự không phải tới ám sát ta, ngươi chút thực lực này cũng không xứng tới ám sát ta. Ngô Lương lời nói như là từng trôi tiểu đao đâm vào Hồ Trường Hà trong ngực, để hắn nhịn không được nôn một ngụm máu. Mà xung quanh đến gần những chiến tướng khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vậy mới bao lâu, một lần trước Ngô Lương cùng Hồ Khiếu trận chiến kia, hình như mới miễn cưỡng cùng đế giả cánh một trận chiến. Cái này Hổ trường Hà thực lực mặc dù không bằng Hổ khiếu, nhưng cũng là một vị đế giả cảnh a. Bán đế tùy tiện đánh bị thương một vị đế giả cảnh, loại thiên phú này quả thực hiếm thấy. Chương 377, xuất phát lạc nhập sân mạch. Ta có nói để ngươi đi rồi sao? Chương 377, xuất phát lạc nhập sân mạch. Ta có nói để ngươi đi rồi sao? Mọi người hít sâu một hơi, đều là không cảm thấy lui về phía sau chút, sợ chọc nô lương người sát thần này. Hổ trường Hà không chỉ là đế giả, vẫn là bảo viêm phi hộ tộc người, nô lương thậm chí không chút nào cho đối phương nửa điểm mặt mũi. Loại này mãnh nhân, bao nhiêu năm chưa từng thấy quá mạnh, đặc mặt bảo viêm phi hổ nhất tộc đế giả cảnh, thao thiết quả thực liền là trong lòng ta ma hoàn. Nói thật ta không phải thèm muốn, ta là hâm mộ sắp chết mất, cái này có chỗ dựa cũng quá hạnh phúc à. À, ngươi có thao thiết tiên phú này, tự nhiên sẽ có chỗ dựa, có thể thao thiết quá lô mãng, cũng sẽ không một mực có người nguyện ý bảo đảm hắn. Nghe nói thao thiết muốn đi chấp hành bất kỳ tản quân thanh trừ nhiệm vụ, sau đó nhưng là cuồng không nổi. Mọi người nghị luận ở mỹ, nhưng lấy mắt đều làm nô lương cảm thấy tiếc hận. Nếu có thể lại có một chút trưởng thành thời gian, nô lương không hẳn không thể trở thành chỗ dựa của mình. Hắn có cái này tiềm lực thiếu cũng chỉ là thời gian mà thôi. trong mắt bọn hắn, thao thiết nhiều nhất một năm liền có thể trở thành đế giả cảnh a. đế giả cảnh thao thiết, tăng thêm thôn vệ pháp đắc, cho dù tại toàn bộ phong vân thần triều bên trong cũng không còn là kẻ yếu. có lẽ đây cũng là trời cao đấu kỵ anh tại a. không biết là ai trong đám người âm thầm thủng thức một tiếng. sau một khắc, nô lương ánh mắt đảo qua mọi người, mà mọi người cũng mười phần tức thời lập tức biến mất. hắn đem chân theo hổ trưởng hà mặt to bên trên rời đi, ánh mắt lánh đạm nhìn xem hắn. đem nhiệm vụ thông chi lấy ra tới liền lan a, sau đó ít xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không gặp ngươi một lần đâm ngươi một thương. Hổ trường hà gắt gao cắn răng, đôi mắt xích hổng vô cùng. Ngươi biết rõ ta tới mục đích, vẫn còn muốn công kích ta, ta muốn đi tố giác ngươi. Nô lương giật giật khoẹt miệng, một thương đem hắn quét bay ra ngoài. Tùy tiện tố giác, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hả? Chỉ là một cái mới vào đế giả cảnh phế vật, cũng dám ở trước mặt ta sủa đi ngỏi, cho ngươi mặt mũi. Những lời này nếu là một vị đế giả nói ra, còn sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Có thể nói ra câu nói này người là một vị ban đế, vậy coi như quá không khỏe. Cái này không khỏi quá mức ngông cuồng một chút. Nhìn xem nô lương nhặt lên trên đất nhiệm vụ thông chi tiến vào biệt thự. Hổ Trường Hà ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Lương bệ thượng. Vô Chi tiểu nhi, không cần mấy ngày, ngươi sẽ chết cực kỳ khó coi. Lần này bạo viêm phi hổ tộc thế nhưng xuất động ba vị đế giả cảnh, trong đó người mạnh nhất chính là một vị đem liệt diễm pháp tác độ cấm chế đạt tới hai thành cường đại đế giả. Húng chi còn có hai vị tu la tộc cường đại đế giả tại trận, giết chết Ngô Lương không cần tốn nhiều sức, chỉ cần Ngô Lương dám cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát, lần này nhất định thân chết, thần tiên cũng cứu không được hắn. Lang Bảo đảm kế hoạch hoàn mỹ vô quyết, bọn hắn thế nhưng tôi diễn mấy trăm lần, mấy ngày đi qua. Nô Lương cũng không vì gần đến tiền toán mà nóng độ, mà là vẫn như cũ không nhanh không chậm tại ngưng kết Đế Uy. Có Lăng Thanh Tuyết hướng dẫn, hắn Đế Uy ngưng kết tốc độ vượt quá tưởng tượng, giờ phút này đã có hình thức ban đầu. Chỉ cần trong chiến đấu nhiều hơn sử dụng, luyện tập mấy lần, có lẽ liền có thể trực tiếp nắm giữ Đế Uy. Nô Lương diễn luyện xong một lượt thương vật, vậy mới thu hồi Huyền Kim Thương. Nhiệm vụ ngay hôm nay khởi hành, hi vọng các ngươi không muốn để ta thất vọng a. Đơn thuần tu luyện thực tế để hắn cảm thấy vô vị, vẫn là chiến đấu để hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng hắn trong lòng lưu thế, nhưng thao thiên máu Nô Lương mở ra cửa biệt thự cùng Lăng Thanh Tuyết đi ra ngoài. Chí năng quản gia Nguyên Bảo đứng ở cửa ra bảo, chờ mong chủ nhân cùng nữ chủ nhân về nhà, chủ nhân không tại thời gian Nguyên Bảo cũng sẽ mỗi ngày dọn dẹp trong biệt thự vệ sinh, chờ đợi chủ nhân trở về. Nô Lương giật giật khóe miệng, còn thật có ý tứ, lần sau đi trí giới tộc cho ngươi cấp cái cao cấp trí năng hoạch tâm đội lên, nói không chắc ngươi liền có trí tuệ, có cái có thể vì hắn xử lý việc vật bánh trí tuệ nhân tạo cũng rất không tệ. Hơn nữa tộc truyền văn, trí giới tộc đã phát minh ra ẩn hình trí năng, nhưng để trí năng tệ dung hợp tại võ giả thể đội, cũng có cơ giới sinh mệnh thậm chí là đến gần sinh linh trí tuệ. Chỉ tiếc đó là trí giới tộc cơ mật, ngoại nhân căn bản không có khả năng tiếp xúc đến. Trí giới tộc cũng không có khả năng đem loại kia hoạch tâm tạo vật chuyển tới trên mặt nổi tới. Đi đến chiến tướng trên quảng trường, nơi này đã tụ tập không dưới 50 người. Bất kỳ tàn quân dọn dẹp kế hoạch tham dự danh sách liền là 50 người. Xem như tinh anh bảo giả, tăng thêm có vài vị đế giả cảnh tại trong đó, hoàn thành nhiệm vụ này cũng không tinh khó. Bất kỳ tàn quân số lượng hơn bạn, nhưng đại bộ phận đều là vương gia trở xuống, hoàng cấp trở lên nhiều nhất sẽ không vượt qua năm người. Mà mỗi một vị chiến tướng cấp bậc thấp nhất đều là. Hoàn cấp trung kỳ. Đây cũng là chiến tướng điện tiêu chuẩn, càng là thiên tài điểm tập kết. Minh Thước đồng dạng là một vị ngũ tinh chiến tướng, nhưng thực lực muốn so bình thường ngũ tinh chiến tướng cường đại hơn rất nhiều, hoàn thành nhiệm vụ lần này, hắn cũng liền có thể trực tiếp trở thành lục tinh chiến tướng. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người ở đây, xác nhận tất cả mọi người đã đến đông đủ sau vậy mới chuẩn bị mở miệng. Lần này bất kỳ tàn quân dọn dẹp nhiệm vụ, ta là lĩnh đội, tất cả người nhất định cần nghe theo chỉ huy, bằng không hết thảy theo quân pháp xử trí. Như có bóng người vang nhiệm vụ tiến hành. Ta sẽ đích thân đánh giết đối phương, cái này là thần đế bệ hạ ban cho quyền lực của ta, người không phục giết chết bất luật tội. Mọi người thần sắc lập tức trang nghiêm lên, cũng không còn dám hao tốn sức lực. Nhưng mọi người cũng đều biết, cái này nói cũng không phải bọn hắn, mà là nhằm vào Ngô Lương một người. Nhiệm vụ lần này là chủ yếu, ngoài ra chém giết Ngô Lương cũng cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh, tất cả mọi người đi vào trong truyền tống trận. Mượn cái này cực xa khoảng cách truyền tống trận, bọn hắn có thể chạy suốt chỗ cần đến. Lạc Nhật Sơn Mạch. Lạc Nhật Sơn Mạch liền là thám tử điều tra đến bắt kỳ tàn quân tụ tập địa phương nơi đó đã từng là một chỗ thượng cổ chiến trường, vô số võ giả tại nơi đó thân chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, dư mi rơi xuống lúc cảnh tượng để người khó mà quên bởi vậy gọi tên. cũng bởi vậy, nơi đó tụ tập đại lượng thượng cổ sát linh, đây là một loại trí vệ thấp kém, nhưng cực độ khát vọng nuốt sinh linh linh hồn yêu thú. đồng thời cũng là đã từng chết đi người linh hồn biến hóa, rất có tính công kích. nhưng căn cứ điều tra trong đó đã không có đế giả cảnh thượng cổ sát linh. bất kỳ tàn quân cũng là bởi vì thượng cổ sát linh năng làm bọn hắn tạo thành từng một phong mộ, vậy mới đem cư trú lựa chọn tại nơi đó. qua nhiều năm như vậy đều không có bị phát hiện. Lần này cũng coi là xui xẻo. Lần này nếu có thể đem bắt kỳ tàn quân thanh trừ, toàn bộ phía trên chiến trường bực ngoại bắt kỳ nhất tộc cơ hồ liền coi như là diệt chủng. Bọn chúng được khen là hoa xạ, không phải không có đạo lý. Một phút cảm giác hôn mê đánh tới, chờ tầm mắt khôi phục lúc nô lương đám người liền đã xuất hiện tại Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài. Mà mọi người cũng nhìn thấy nơi này một chỗ kỳ cảnh, xích hạ kỳ cảnh. Cảnh tượng kỳ dị này để Lạc Nhật Sơn mạch thời khắc như là Lạc Nhật dư uy một loại mỹ lệ, cùng nơi đây vung đi không được nồng đậm vết khí tạo thành một loại va chạm cảm giác, còn rất có vài phần nghệ thuật khí tức. Nhưng toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch phạm vi cực lớn, e rằng chọn bện ngang qua mấy ngàn km, phân ra tiểu đội chấp hành nhiệm vụ cơ hồ là tất nhiên, vàng không ai biết việc này muốn làm bao lâu. Mà Ngô Lương lại một mình hướng về một phương hướng đi đến, căn bản không dự định phản ứng bất luận kẻ nào. Minh Thước ánh mắt lạnh giá đảo qua Ngô Lương, "Ta có nói để ngươi đi rồi sao?" Chương 378, Ha Cám phân thân, thôn vệ thượng cổ sát linh. Chương 378, Ha Cám phân thân, thôn vệ thượng cổ sát linh. "Ta có nói để ngươi đi rồi sao?" Minh Thước âm thanh như là thấu xương hàn băng một loại gõ tại trong lòng mỗi người chỉ có nô lương tự mình hướng phía trước đi tới, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. gặp cái này, minh thước cũng là cười lạnh. ta vốn cho rằng ngươi sẽ nhịn, không nghĩ tới ngươi như vậy mù sần. ta sớm đã nói qua, không tuân theo ta chỉ huy lợi. thần đế bệ hạ ban cho ta, sinh sát quyền. nô lương dừng lại, khoe miệng mang theo vài phần cười khẽ. cha mẹ ngươi đây, có bản sự liền độc thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. minh thước khó thở ngược lại cười, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo hắt sát pháp tát chi lực, lập tức vô ra tại đây cơ hồ có thể bành phá sơn mạch khủng bố trưởng mang phía dưới nô lương thân thể như là giấy đồng dạng phá thoái biến thành một đông sám gặp cái này mọi người đầy mắt không thể tin liền cứ như vậy chết rồi cái này không khỏi quá mức thuận lợi a hồ trường hà cười lớn đáy mắt tràn đầy hưng phấn cuối cùng chết thao thiết cuối cùng chết để ngươi cuồng. hắn đã sớm nói thao thiết sống không được bao lâu không có nghĩ rằng mới vừa đến lạc nhật sơn mạch thao thiết liền chết minh thước mi tâm nhíu lên không thao thiết không chết nghe vậy hồ trường hà nụ cười lập tức cứng đờ thế nào biết Dùng minh thức đại nhân thực lực của ngươi, một đạo trưởng quang đủ để chột chết thao thiết a. Minh Thương hừ lạnh một tiếng, vừa mới ta đập nát chỉ là một đạo hắc ám phân thân, thao thiết sớm đã tại mới vừa đến đến nơi này thời điểm liền thi triển hắc ám pháp tắt trốn vào trong hắc ám. Hắc ám pháp tắt quỷ dị đem hắn đều lừa rồi, hoàn toàn chính xác quỷ dị vô cùng. Nếu như hắn một mực đem lực chú ý đặt ở Ngô Lương trên mình, y thực cũng là có thể phát hiện Ngô Lương mở ám. Nhưng hắn chọn bện không nghĩ tới Ngô Lương gan như vậy lớn, dám ở ngay từ đầu liền cùng hắn đối nghịch. Phải biết, hắn có thể không tại chu sát Ngô Lương nhân tuyển bên trong. Mục đích của hắn vẫn như cũng là hoàn thành nhiệm vụ lần này, thăng cấp lục tinh chỉ tướng, giết Ngô Lương Thế, nhưng bạo viêm phi hổ nhất tộc cái kia ba vị đế giả cảnh cái kia làm. Ngô Lương bây giờ dạng này làm, là chủ động để hắn nắm giữ chu sát đối phương quyền lực a. Chuyện kia liền càng thêm đơn giản. Chủ động tìm chết, trưởng công chủ ánh mắt thật là trước sau như một kiếm. Minh Thước cười lạnh một tiếng. Hồ Trương hà cắn răng, Minh Thước đại nhân, vậy chúng ta bây giờ là trước chu sát thao thiết, vẫn là trước chọn bện dọn dẹp nhiệm vụ đây. Minh Thước nhíu nhíu mày lại, tự nhiên là nhiệm vụ làm đầu, đây chính là thần đế đại nhân chính miệng hạ đạt nhiệm vụ. Nếu là bởi vì Chu Sát thao thiết mà ảnh hưởng đến nhiệm vụ, tất cả chúng ta đều khó thoát tội. Hắn hơi chút suy nghĩ, trong lòng rất nhanh có kế hoạch. Chúng ta nơi này vừa vận tổng cộng có 5 vị đế giả cảnh, liền chia làm 5 tiểu đội phân chia khu vực bắt đầu truy sát bất kỳ tàn quân. Tất cả người dùng nhiệm vụ làm đầu, cũng đồng thời tìm kiếm thao thiết tung tích, hắn không có khả năng làm đào binh, khả năng duy nhất liền là hắn muốn trốn đi, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại lẫn vào trong chúng ta. Như vậy, lại có trưởng công chúa che chở, hắn cũng có thể thoát chết, có thể nghĩ ra loại chuyện lật vật này mịnh phức, hắn ngược lại cũng thật thông minh. Tuân mệnh, chúng ta liền dựa theo kế hoạch tác dụng." Minh Thước nhàn nhạt gật đầu, "Đúng rồi, Hổ Trường Hà thực lực ngươi yếu nhất, nhớ chớ bị thao thiết cùng Hắc Viêm Đế giả đánh lén, như gặp được tường địch, mau chóng liên hệ ta, ta sẽ dùng thời gian ngắn nhất chạy tới." Hổ Trường Hà cười cười, đồng thời lộ ra một bộ vẻ tự tin. Đại nhân quá lo lắng, ta nhưng không có biểu hiện bên trong như thế không chịu nổi, tại chiến tướng điện lúc ta là sợ lạnh Nguyệt Điện chủ xuống tay với ta mới không dám phản kích, bằng không thao thiết chỉ là một cái bán đế làm sao có thể là đối thủ của ta. Giết hắn, một mình ta đều đủ." Minh Thước liếc mắt nhìn hắn, "Tốt nhất như vậy." Nếu là nhiệm vụ có biến, ta cầm ngươi là hỏi. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối không có sơ hở nào. Rất nhanh, 49 tên chiến tướng bị chia làm 5 cái tiểu đội, minh thước tiểu đội có 9 người, cái khác tứ chi tiểu đội đều là 10 người. Mỗi chi tiểu đội đều hướng về một phương hướng tiến đến, bắt đầu thanh trừ bất kỳ tàng quân, cũng tìm kiếm nô Lương tung tích. Một bên khác, nô Lương từ trong bóng tối hiển lộ thân hình, Lăng Thanh Tuyết cũng theo trong cơ thể của hắn trong thế giới đi ra. Tiểu Tuyết Tuyết, có thể đại khái tính toán ra ngươi cần bao lâu đột phá hoàn cấp võ giả ư. Nhiều nhất một tuần lễ, một tuần lễ ta tuyệt đối có thể thăng cấp hoàn cấp Lăng Thanh Tuyết hồi đáp. Ngô Lương hơi hơi nhếch miệng, "Rất tốt, vậy ngươi ngay tại trong cơ thể của ta thế giới năm chắc thời gian đột phá à, tiếp xuống liền đến ta biểu diễn. Nhớ cẩn thận một chút, nơi này xem như đã từng chiến trường, có lẽ tồn tại một ít nguy hiểm không biết, bất kỳ tàn quân có lẽ không bèn bèn chỉ là đem những cái kia thượng cổ sắt linh xem như phòng hộ thủ đoạn mà thôi." Lăng Thanh Tuyết dặn dò thanh âm, sau đó liền về tới Ngô Lương thể nội thế giới bắt đầu tiếp tục đột phá đẳng cấp. Ngô Lương dương lên đôi mắt nhìn về bốn phía, theo đó gọi ra ma trùng bắt đầu thôn vệ thượng cổ sắt linh tăng lên ma trùng cường độ. Nguyên bản kế hoạch của hắn là chém giết bất kỳ lại xa thông qua đồng thời bắt kỳ đại xà tinh thần lực đến để thăng ma chủng cường độ nhưng những cái này thượng cổ sát linh hiển nhiên là so bắt kỳ đại xà càng thích hợp xem như con mồi của hắn nguyên cơ hắn lựa chọn ngay từ đầu liền mạch mặt liền là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tại những người kia trên mình lãng phí thời gian bạo viêm phi hổ nhất tộc chọn lựa tới mấy vị kia đế giả đều là con rơi mục đích đúng là muốn lấy mạng đổi mạng giết mô lương phía sau trưởng công chúa cùng nao lãnh nguyệt có lẽ tất nhiên sẽ giết bọn hắn nhưng làm bạo viêm phi hổ nhất tộc cùng đại hoàng tử bọn hắn nhất định cần làm như vậy nô lương nếu là không thoát thân Giờ phút này liền cùng những người kia lại chiến, thật sự là không sáng suốt. Hắn chắc chắn chém giết Hồ Thiên Hà dạng kia phế vật, nhưng muốn đồng thời đối mặt ba vị đế giả vây công, hiển nhiên độ khó cực lớn, thậm chí khả năng sẽ còn bị thương. Minh Thước cho dù không xuất thủ, cũng sẽ trong bóng tối cung cấp trợ lực. Nếu như thế, hắn không bằng ngay từ đầu liền cùng bọn hắn đối nghịch, cũng mượn hắc cám phân thân huyền diệu thoát thân, mau chóng đột phá đế giả cảnh. Chỉ cần hắn đạt tới đế giả cảnh, cái kia cảm thấy sợ hãi người liền nên đội một cái. So với Đế Uy, hiển nhiên là thánh hồn tiến giai càng đơn giản, hiện tại liền nhìn mà trúng. Lô Đồ Lương đồng dạng không có nhàn rỗi năm lấy một cây huyền kim thương cùng bốn phương tám hướng hướng hắn bay tới thượng cổ sắt linh đại chiến. thượng cổ sắt linh chính là bị ô nhiễm linh hồn, cũng là đã từng chết trên chiến trường binh sĩ linh hồn biến hóa. bọn hắn vẻ ngoài chính là một đoàn màu đen xám khí thể, cùng oán quỷ tương tự, nhưng oán quỷ trí tuệ hiển nhiên muốn so thượng cổ sắt linh mới cao. ban đầu ở oan hồn liên lúc, oán quỷ đánh không được đều biết trốn, có thể những cái này thượng cổ sắt linh chỉ sẽ vật mạnh, chọn mạn sẽ không nuôi lại. vô luận trước mặt người là đẳng cấp gì, bọn hắn đều sẽ liều lĩnh tiến công đối phương, như là song pha chiến đấu binh sĩ đồng dạng cho dù là chết, bọn hắn vẫn như cũ như là có trước khi chết ý chí. Toàn bộ hóa thành ta chất dinh dưỡng à, cái này Lạc Nhật Sơn mạch liền là ta thành tiểu đế cấp phía sau chỗ thứ nhất chiến trường. Lô Lương cười lớn, cuồng bạo khí tức theo trong cơ thể hắn bắn ra, không hề đứt đoạn công kích bốn phía thượng cổ sát linh. Tương đạo mũi thương hoành kích mà ra, đánh nát thượng cổ sát linh lại bị ma chủng tồn vệ. Mà ma chủng cường độ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng lên. Đạt tới thánh hồn cấp độ, gần trong gang tấc. Chương 379, bắt kỳ nhất tộc phản kháng. Thúy biến thánh hồn Chương 379, Bát kỳ nhất tộc phản kháng, thuế biến thánh hồn, lạc nhân sơn mạch chốn sâu, một đám bát kỳ tộc nhân tiềm ẩn tại nơi này. Một tên hoàng cấp sắc mặt bát kỳ đại xà khó coi nhìn về phía Hắc Viêm đế giả. Tộc trưởng, chiến tướng điện người đã bắt đầu càn quét tộc ta, hiện tại không trốn liền muốn muộn, bọn hắn lĩnh đội người thế, nhưng tu là tộc minh ước. Toàn bộ bát kỳ tộc chỉ còn giữ lại Hắc Viêm đế giả một vị đế giả cảnh, hắn cũng thuận lý thành trương thành chi này tàn quân tộc trưởng. Mà bẹn bẹn khống chế ba thành Hắc Viêm pháp tắc hắn, thực lực cùng minh tộc so sánh kém hơn rất nhiều. Chính diện giao thủ, hắn cũng không phải đối thủ. Hắc Viêm Đế giả hít sâu một hơi, mắt lộ ra lẫm mang. "Trốn, chúng ta có thể trốn đi đâu?" Phong Vân Thần Đế mang hận tộc ta lúc trước giết hắn một cái dòng dõi, đối ta tộc không ngừng thảo phạt, cái thế giới này sớm đã không có ta tộc người đất dung thân. Người kia tuy là tức giận, nhưng cũng tìm không thấy cái lại lý do. Bị Phong Vân Thần Đế hạ tất sát lệnh, cái thế giới này hoàn toàn chính xác đã không còn bọn hắn chỗ dung thân. Đối phương thế nhưng đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất. Vậy chúng ta cùng bọn hắn liều, cho dù là chết cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu tại cái này. Không sai chúng ta đã sớm trốn đủ rồi, lợi dụng nơi này hết thể cùng bọn hắn liều, ta bắt kỳ nhất tộc không có hề nhát. lạc nhật sơn mạch ở bên trong đồ vật, tuyệt đối có thể chém giết tất cả chiến tướng. hắc viêm đế giả ánh mắt tĩnh mịch, tầm mắt rơi vào phía trước một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể bên trên, thân sắc của hắn bên trong hiện lên mấy phần cười lạnh. chuẩn bị lâu như vậy đồ vật cũng đến lúc đó phát huy được tác dụng, dùng hơn 10 vị chiến tướng mệnh cùng tộc ta tùy táng, ngược lại cũng không kém. lạc nhật sơn mạnh trong rừng rậm, một đầu đen kỳ ma trùng chính giữa dùng một loại thôn tính chi thế, điên cuồng thôn phệ thượng cổ sát linh, nó khí tức trên thân càng hùng hậu. Cuối cùng cũng là triệt để bước vào thánh hồn cấp độ. Nô lương đấy mắt hiện lên vẻ kích động, theo đó lập tức bắt đầu thuế biến thánh hồn. Hắn tìm địa phương an toàn, bố trí xuống cát giới. Ma trùng đã về tới thất hải của hắn, mà giờ khắc này hắn đem linh hồn đồng dạng tại ý thức trong biển ngưng tụ ra. Ma trùng chịu đến sự điều khiển của hắn, bắt đầu hướng về linh hồn tới gần. Vốn là đồng nguyên cả hai bắt đầu tương dung, cũng buộc phát ra một cỗ cường hoành linh hồn uy áp. Hai màu trắng đen xen lẫn ra một cỗ thượng vị giả một dạng khí tức. Nô lương linh hồn bắt đầu thuế biến, cũng nhiễm phải thôn vệ chi lực cùng ma trùng khí tức. Anh. Một vòng khí lặng tung bay, đem xung quanh cây cối thổi liệm xiển nô lương mở hai mắt ra, đáy mắt có tinh mang hiện lên. Thánh hồn thành, không chỉ như vậy ta thánh hồn bởi vì ma chủng nguyên nhân, đối với tinh thần loại công kích kháng tính càng thêm cường đại. Tại thánh hồn tạo thành một khắc này, nô Lương có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thọ nguyên tăng bọn. Tại mới trở thành vương giai thời điểm, tuổi thọ của hắn liền đã có mấy ngàn năm. Mà giờ khắc này, tuổi thọ của hắn tuyệt đối đạt tới 3 vạn năm trở lên, đây là hắn không có thành tựu đế giả cảnh phía trước tuổi thọ. Một khi đột phá đế giả cảnh, tuổi thọ của hắn có lẽ còn có thể gấp bội nữa, gần 10 vạn năm tuổi thọ. Ai có thể sống lâu hơn hắn a? Tối thiểu Nô Lương còn không nghe thấy qua cái nào chủng tộc tại đế giả cảnh có thể sống mười vạn năm. Cho dù là Trường Thọ Long tộc, đế cấp lúc cao nhất cũng chỉ có tám vạn năm mà thôi. Ơ hỉnh, một đạo hỏa diễm quyền mang từ phương xa đánh tới, bạo phát khí nóng chơi. Nô Lương khinh thường cười một tiếng, đồng dạng quanh ra một quyền. Hai đạo quyền mang va chạm nhau, bộc phát ra làn sóng kinh thiên, xung quanh sự vật đều bị vỡ nát. Nô Lương đứng lên, ánh mắt rơi vào hướng nơi này chạy nhanh đến tàn ảnh trên mình. Đối phương rõ ràng là Hồ Thiên Hà, Hồ Thiên Hà ngươi cái phế vật lại còn dám chủ động khiêu khích ta, gan rất lớn a! nghe vậy, hồ thiên hà lập tức giận không nhịn nổi. nô lương cầm chân đạp đầu của hắn, thu này không báo thể không làm hồ. thao thiết, nơi này không phải chiến tướng điện, trưởng công chúa không bảo vệ được ngươi, ngao lãnh nguyệt cũng không bảo vệ được ngươi, bằng không ngươi thật cho là bản đế đánh không được ngươi sao? nô lương nhàn nhạt mỉm mày, trong tay xuất hiện một cây huyền kim thương. ta cho ngươi cơ hội tìm mấy cái trợ thủ, bằng không dùng thực lực của ngươi căn bản là không có cách để ta tận hứng. quân vọng, một mình ta đủ. hồ thiên hà nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình giấy lên bành trướng hỏa diễm. Hỏa Diễm Pháp tắc không ngừng bút lên, đem bốn phía đều thiếu lót, tạo thành khí thế ngược lại để Ngô Lương có chút bất ngờ. Nhìn tới ngươi chính xác giấu như thế chút thực lực, bất quá vẫn là quả kém. Ngô Lương cười lớn một tiếng, Trường Thương bắn ra. Khí tức tử vong tràn ngập mũi thương, thân ảnh của hắn như điện, nháy mắt liền vượt qua ngàn mét xa. Mũi thương đâm thẳng, không khí đều bị trực tiếp xé rách, tung bay khí lãng bên trong chuyển ra chói tai âm bạo thành. Ngô Lương cũng mạnh hơn. Hắn so với phát phía trước thực lực lần nữa có to lớn tăng lên, thế công càng nứt vết, lại thu phát tại âm, bên ngoài lộ ra tại y đây cũng là Thánh Hồn tác dụng. Hoàn mỹ khống chế chính mình hết thể lực lượng, không lãng phí một điểm năng lượng. Có thấy hồn, nô lương có thể đem thương thuật ngưng làm một điểm, buộc phát ra hơn xa ngày trước uy lực. Thương thuật không thay đổi nhưng uy lực lại thực tăng lên mấy lần. Và anh, màu vàng kim thương ảnh đấm ra, một kích đem Hổ tiên Hà đẩy lùi ra ngoài. Nắm lấy một chuôi trường đao màu đỏ rực Hổ tiên Hà hiển nhiên cũng là có chút điểm không thể tưởng tượng nổi. Ta đã buộc phát ra ẩn tàng lực lượng, thao thiết thế nào cũng mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn cũng một mực tại ẩn giấu thực lực? Có thể sao lại có thể như thế đây? Thao thiết có thể đánh bại lúc trước hắn hẳn là cực hạn làm sao có khả năng biến thái đến thật dùng bán đế chi cảnh lịch phạt đế giả cảnh hắn nhưng là một vị chân chính đế giả cảnh a bản đế không phải ngươi có thể vũ đủ đối địch với bộ tộc của ta chú định chết không có chỗ trô trôn hổ thiên hà giấu giận trong hai mắt bắn ra huyết mang hỏa diễm phát tác mở ra một tôn từ hỏa diễm phát tác chi lực hóa thành hổ dữ xuất hiện tại trong núi rừng mới vừa xuất hiện liền bạo phát hổ khiếu núi rừng như thế nô lương giật giật khoe miệng vậy ta hôm nay coi như một lần anh hùng đá hổ giết một tôn đúng nghĩa đế giả cảnh phía trước đầu huyết sát thú kia tuy là đế giả cảnh nhưng là trọng thương. Huyết chi pháp tắc kết tinh cũng không hoàn chỉnh, vô pháp tính toán làm một vị chân chính đế giả cảnh. Nhưng Hổ Thiên Hạ miễn cưỡng tính toán. Nô lương thân hình xoay chuyển tốc tốc, trường thương múa biên, tạo thành một đạo ẩn chứa khí tức tử vong thương nhận phong bạo, la sát toàn phong sát, kích phát minh vương cơn giận, sử dụng tử vong quyền hành. Nô lương cuối cùng từ minh vương thất tuyệt sát môn này thương thuật bên trong cảm nộ ra thuộc về tử vong ý chí. Giờ khắc này tử vong ý chí thành hình, quấn quanh ở huyền kim trên thương, thuật về minh vương thất tuyệt sát phong mang lại lên một tầng nữa. La sát mũi thương đánh vào hỏa diễm hổ dữ bên trên, bắn ra đại lượng hỏa diễm tà lương một thương tiếp lấy một thương, uy lực còn tại không ngừng tăng lên. lôi lương phản phất không biết mệt mỏi một loại, biến thành một tôn máy móc chiến đấu, trong mắt mang theo hương phấn mà lại bạo ngược thần thái. lôi hỏa hoàng diện chi thương, gầm lên giận dữ theo trong miệng hắn vang lên. ngay sau đó nghiệp hỏa cùng lôi đình uy lực vào giờ khắc này đan vào lẫn nhau, hai loại cực kỳ lực lượng của bạo tại trong tay hắn như là thuận theo cựu non mặc hắn thúc giục, vô số năng lượng truyền vào huyền kim thương bên trong, bộc phát ra uy năng phản phất muốn xé mở thiên không đồng dạng. một phát này bên trong bao hàm, là hắn tuân theo giết cho tâm, giết hết thiên hạ hắn muốn giết người. chương ba chém giết hồ thiên hạ. tiểu vân phản bội chương 380, chém giết hồ thiên hạ. tiểu vân phản bội giờ khắc này lô lương muốn giết người dục vọng trèo tới đỉnh điểm thuận theo đấy lòng dục vọng lôi hỏa hoàng diệt chi thương ứng vận mà ra đây là hắn dựa vào nhiều thương thuật cảng lộ sáng tạo ra được một môn thương thuật võ học mặc dù không bằng minh vương thất tuyệt sát bên trong bất luận cái gì một thương nhưng là độc thuộc tại thương thuật của hắn lý nên nở rộ cùng hắn đồng dạng hào quang lôi hỏa hoàng diệt chi thương hung hán bắn ra miên cưỡng xuyên thủng không trung hỏa diễm hồ dữ cũng liên tiếp bắn thủng ngược hồ thiên hà một ngụm máu động xuất hiện tại trên lồng ngực của hắn máu tươi dâng chào, nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. trong mắt Hồ Thiên Hà tràn đầy sụp đổ, muốn cổ động năng lượng khôi phục bản thân, nhưng phát hiện vết thương rõ ràng vô pháp khép lại. Người dĩ nhiên đem pháp tắc chi lực cùng thương thuật dung hợp. Hồ Thiên Hà cả kinh nói, lôi hỏa hoàng diệt chi thương hoàn toàn chính xác dung hợp pháp tắc chi lực vẫn là Ngô Lương sở trường nhất thôn vệ pháp tắc. nguyên nhân chính là như vậy, bị nó đánh ra vết thương trong thời gian ngắn khó mà khép lại, trừ phi có thể phá diệt trên vết thương thôn vệ pháp tắc. nhưng Hồ Thiên Hà rõ ràng không làm được đến mức này. mà tại võ đạo bên trong, có thể đem pháp tắc chi lực cùng thương thuật dung hợp võ học là được. Đế Vũ học bình thường mà nói muốn thi triển đế vũ học nhất định phải là đế cấp thậm chí cho dù là đế giả cảnh đều không nhất định có thể thi triển ra đế vũ học được nô lương lại có thể làm được nếu để hồ thiên hà biết đây là nô lương tự tạo sợ là càng khó mà tiếp nhận nô lương chế nhạo một tiếng mũi thương đột nhiên đâm thẳng ngót của hắn hồ thiên hà lập tức tim đập như lôi cổ thân ảnh nhanh lùi lại mà ra theo đó liền muốn trốn đã sớm để ngươi tìm trợ thủ là chính ngươi không muốn cơ hội này không gian khóa đánh ra vô số thô to không gian tỏa liệm từ hư không rủ xuống đem hồ thiên hà giam cầm tại giữa không trung vô pháp động đậy nhưng dùng Ngô Lương giờ phút này không gian chi lực tạo nghệ cũng liền vẹn vẹn có thể giam cầm một cái chớp mắt mà thôi. một cái chớp mắt này có lẽ chỉ là một chút nam nhân định phong thời kỳ một phần ba thời gian, nhưng đối với Ngô Lương mà nói đầy đủ. Tiêu U vô tuyệt sát hung hãn bắn ra. Tiêu ưu địa ngục chi cảnh bắn ra tại hiện thực, sinh tử tự có chủ nhân ta giết. Hồ Thiên Hà đột nhiên trừng lớn hai mắt, đáy lòng leo ra lít nha lít nhít sợ hãi. Đừng, đừng giết ta. Có thể Ngô Lương sẽ ngưng ư Tất nhiên sẽ không, hắn muốn liền là giết chóc. Vô Tuyền Sát cơ triệt để xuyên thủng đầu hổ thiên hà, màng lớn máu tươi vảy ra, mà tại huyết quang bên trong một đạo hỏa diễm thánh hồn cấp tốc hướng về phương xa bay ra. Lô Lương đem trường thương trùng điệp cắm trên mặt đất, trong thứ hải thao thiết thánh hồn đồng dạng bay ra. Một cỗ thôn vệ chi lực quét sạch bát phương, thuộc về ma chủng tô bạo khí tức huyết tán tới phương viên hơn mười dặm. "Lão cậu, ngươi sống đến đủ lâu, nên đi chết." Hướng về xa xa phi độn hỏa diễm thánh hồn đúng là bị miễn cưỡng hút trở về, lâm vào thôn phệ trong vòng xoáy vô pháp thoát đi. Hộ Thiên Hà mắt lộ ra hoảng sợ, đáy mắt tràn đầy không thể tin. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Ngươi bất quá là mới thuế biến thánh hồn, mà ta là đế giả cảnh a, ngươi thánh hồn làm sao có khả năng còn mạnh mẽ hơn ta? Cả hai ở giữa thế nhưng kém đế giả cảnh một cái đại cảnh giới. Một đạo sơ sinh thánh hồn, làm sao có khả năng so hắn vị này đế giả thánh hồn càng mạnh? Mở cái gì võ đạo nói bừa. Nô lương giật giật khoe miệng, đáy mắt mang theo vài phần điểm ai. Cái này có thể nói, ngươi quá yếu, liền ngươi thánh hồn cũng giống như ngươi nhỏ yếu không chịu nổi. Nô lương lời nói như là ma âm một loại van vọng hồ thiên hà não hải, để hắn kiên định tín niệm bắt đầu sụp đổ. Hắn lại thật không bằng một cái ban đế hắn có lẽ nghe minh thức mệnh lệnh, hắn quá tự đại a vô tận hối hận tràn ngập não hải, hồ thiên hà chỉ cảm thấy thiên địa đều tại xoay chuyển. nhưng nô lương không cho hắn tiếp tục hối hận thời gian, thao thiết thánh hồn hút mạnh một cái, đem hỏa diễm thánh hồn nuốt vào trong bụng luyện hóa. lập tức hắn thánh hồn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên một phần. khéo a dung hợp ma chuẩn phía sau, ta thánh hồn dĩ nhiên liền ma chuẩn năng lực cũng nắm giữ. như thế nói đến, sau đó hắn thậm chí có thể trực tiếp thôn vệ người khác thánh hồn tăng lên chính mình thánh hồn. thật là khéo, hắn hình như mở khóa đại lục mới. Nô lương ngưng kết thôn vệ chi viên đem hồ thiên hà thi thể nuốt chửi lấy, tiêu hóa xong thi thể của hắn cùng những cái tia thượng cổ sát linh, nô lương tuyệt đối có thể tiếp cận đủ ngàn vạn điểm tiến hóa. Đem thôn vệ pháp tác độ không chế tăng lên tới hai thành sau, hắn định phong thực lực đem có thể lại lần nữa trèo lên. Nhưng không thể không nói là, không đột phá đế giả cảnh, hắn nếu là thôi động hai thành thôn vệ pháp tắc e rằng không kiên trì được bao lâu. Nhưng cũng may, hắn chỉ kém ngưng kết đế uy. Lúc này, nô lương móc ra trong túi vạn lý đầu ảnh thành, vừa mới hết thề đều đã thông qua hình chiếu, truyền đến linh chiêu nguyện trước mặt mỹ lệ trưởng công chúa. Ta cái này nên tính là hợp pháp phòng vệ chính đáng a. Vạn lý đầu ảnh thạch cũng là có thể truyền âm, liền cung đánh giọng nói đồng dạng, đồng thời còn có thể tổn giữ nội dung hình chiếu, đây đều là hắn hợp pháp chứng cứ. Cuối cùng, hắn một mực dùng tuân thủ luật pháp tốt lành công dân tự xưng, không bao giờ làm vi phạm phạm tội sự tình. Nguyệt Linh trong cung linh chiêu nguyệt khẽ miệng hơi hơi run nhích, trong thần sắc mang theo điểm không nói. Hổ Thiên Hà trước đánh lẽ ngươi, tự nhiên xem như ngươi phòng vệ chính đáng. Lộ lương có thể giết đã đến đến cấp Hồ Thiên Hà, Linh Chiêu Nguyệt đái lòng nhiều nhất vẫn là chờ kinh. Cho dù là thiên kiêu như nàng, tại bán đế thời điểm đều khó mà chân chính làm đến lụy phạt đế giả như chém giết trọng thương đế giả cảnh tương tự đầu huyết sát thú kia dạng kia nàng ngược lại có thể nhưng hổ thiên hà loại này cường tộc lại dưới trạng thái toàn thịnh đế giả cảnh liên nàng đều không làm được cái này không thể nghi ngờ chứng minh nô lương thiên phu thậm chí siêu việt nàng quả thực khó có thể tưởng tượng một tôn có thể trưởng thành đến đỉnh phong thao thiết đến cùng có nhiều đáng sợ bên cạnh nàng tiểu vân thần sắc khẽ biến đáy mắt mười phần không thể tin được công chúa thao thiết thiên phú đáng sợ như thế ngươi chẳng lẽ không lo lắng sẽ không chế không được hẳn hừng Linh Trương Nguyệt Mỹ mưu nhắm lại, cái này không trọng yếu, nếu là vô pháp theo hoàng vị tranh giành bên trong thắng lợi, ta đồng dạng là một con đường chết, thao thiết sẽ hay không trở thành địch nhân của ta, đó là sau này vấn đề. Tiểu Vân thần sắc biến đổi, sau đó liền không còn quá nhiều lời nói. "Ngươi đi tiếp tục điều tra chợ đen a, tranh thủ mau chóng tra rõ hết thảy, ta muốn đem chợ đen nổ tận gốc, dùng này chạm đoạn linh cảnh hành một tay." "Được, ta liền đi làm." Tiểu Vân rất nhanh rời khỏi Nguyệt Linh cung. Ở trong màn đêm, nàng lợi dụng một kiện đặc thủ linh khí che lớp khí tức cùng thân ảnh, tiến vào trong một tòa cung điện vừa mới đi vào nàng liền đụng vào một cái rộng lớn trong lồng ngực tiểu vân gương mặt lẩn lộ điện hạ tiểu vân là có chuyện muốn bẩm báo linh cảnh hành khoẹt miệng giật giật đầu ngón tay xóa tiểu vân cản sự tình chờ một hồi hay nói tiểu vân hồi lâu không tới gặp buồn điện nhưng để buồn điện tưởng niệm gấp à cánh tay hắn thoái nhất liền đem tiểu vân bế lên xốc lên màn tre bước chân bắt đầu hướng về trong phòng đi đến màn tre lần nữa rũ xuống cũng bắt đầu có nhịp lung lay bóng đêm đen kịt bên trong bắt đầu truyền ra chuyển đoạn, chuyển thở nhẹ có lẽ linh chiêu nguyệt chưa hề biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỷ nữ tâm sớm đã đã thuộc về người khác Chương 381, khống chế sĩ diễm, diễm pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc độ khống chế, hai thành. Chương 381, khống chế sĩ diễm pháp tắc. Thôn vệ pháp tắc độ khống chế, hai thành. Mang tre lần nữa bị sốc lên, tiểu vân mặc quần áo tử tế đi ra, trên mặt còn mang theo một vòng đỏ tươi. Nàng sớm đã là linh cảnh hành người, hoặc là nói, nàng từ vừa mới bắt đầu liền là linh cảnh hành người. Tại nàng khi còn bé từng bị linh cảnh hành mẫu thân cứu, cũng trở thành linh cảnh hành thị nữ. Nhưng tại lúc sau không lâu, Linh Chiêu Nguyệt liền triển lộ ra kinh người võ đạo thiên phú. Loại thiên phú này cơ hồ là phong vân thần đế nhiều tử nữ bên trong tối cường. Vì vậy, Linh Cảnh Hành mẫu thân trong bóng tối đem Tiểu Vân điều đi bên cạnh Linh Chiêu Nguyệt. Mà giờ khắc này, nàng cũng là linh cảnh hành tốt nhất tình báo nguồn gốc. Linh Chiêu Nguyệt tại điều tra chợ đen tình báo này, cũng là Tiểu Vân tiết lộ cho linh cảnh hành, đồng thời cũng giúp chợ đen tránh thoát nhiều lần Linh Chiêu Nguyệt diễn sát hành động. Tại ở kiếp trước bên trong, linh cảnh hành có thể trở thành người thắng cuối cùng, Tiểu Vân công lao 10 phần trọng đại. Cũng chính là lương của nàng đâm, mới để Linh Chiêu Nguyệt thất bại thảm hại, võ đạo căn cơ hủy hết, cuối cùng liền loạn linh tộc đều chọn bện buông tha Linh Chiêu Nguyệt có thể ẩn tàng tốt như vậy, cũng không thể không tán thưởng hai người diễn kỹ. Linh cảnh hành khẽ nuốt Tiểu Vân bàn tay chắn đoán, khỏe mắt mang theo một vòng nụ cười. Tiểu Vân, lại có nhiều nhất 20 năm ta chắc chắn có thể giành được phong vân thần triều thái tử vị trí. Phu hoàng cảnh giới đã đến cực hạn, sớm đã có thoái vị truy tìm thần gia ý nghĩ. Phong vân thần triều thần đế vị trí tương lai là ta, mà ta hậu vị nhất định là ngươi. Tiểu Vân khuôn mặt hơi đỏ, vui sướng trong lòng không thôi. Điện hạ ta tin ngươi, lần này ta tới là có chuyện quan trọng muốn nói. Ngươi nói đi. Linh cảnh hình cười nhạt nói, sự tình cùng thao thiết có quan hệ. Thao Thiết theo trưởng công chúa nơi đó lấy được vạn lý đầu ảnh thạch, ta theo hình chiếu trong hình nhìn thấy Thao Thiết dùng bán đế chi cảnh, thoải mái chém giết hổ thiên hạ bị kia chân chính đế giả cảnh. Thao Thiết thực lực bây giờ tuyệt đối cùng chân chính đế giả cảnh sánh ngang, lại hắn đã thành công tiến giai thánh hồn, khí tức bên trong ẩn chứa mỏng manh đế uy, hẳn là sẽ phải phá vỡ mà vào đế giả cảnh. Ngay vậy, linh cảnh hành không vui nhăn đầu lông mày. Một cái tôm kép ngay nhép, lại đến bây giờ còn còn sống, bất quá minh tức là buồn địa người, dùng thực lực của hắn cho dù là Thao Thiết thật đột phá đế cấp cũng có thể tùy tiện chém giết, lần này hắn chắc chắn chết tại lạc nhật sơn mạch bên trong thao thiết sự tình ngươi không cần quan tâm nhưng còn có sự tình khác. tiểu vân gật đầu một cái mắt lộ ra vẻ nghiêm túc còn có chợ đen sự tình trưởng công chúa phái ra đại lượng mật thám điều tra bây giờ đã tìm tới không ít tình báo hơn nữa ta suy đoán trưởng công chúa là chuẩn bị đối chợ đen đối thủ điện hạ cần mau chóng nghĩ kỹ cách tương đối linh cảnh hành giật giật khoe miệng trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ lạnh lùng đã nàng muốn chơi vậy buồn điện liền cùng nàng thật tốt chơi bừa linh cảnh hành theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một trương tràn ngập chữ thư tín đưa cho tiểu vân ngươi đem phía trên này tin tức toàn bộ nói cho linh chưa nguyện cũng trong bóng tối cổ động nàng xuất binh cái khác giao cho ta, tiểu vân tiếp nhận thư tín, ánh mắt nhìn lướt qua, điện hạ, cái này cách làm có chút nguy hiểm à, nếu là nháo đến thần đế trước mặt, đối với ngươi sợ là sẽ phải có ảnh hưởng không tốt. linh cảnh hành cười lạnh một tiếng, không người nào biết chợ đen là thế lực của ta, việc này cùng ta không dính nổi bất kỳ quan hệ gì, ngươi làm theo là được. tuân mệnh, điện hạ. tiểu vân rất mau thừa dịp lấy bóng đêm rời đi hành cùng. linh cảnh hành ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, đáy mắt hiện lên sát ý không bao lâu, hắn vẫn là lấy ra máy chuyển tin hướng minh tức gửi đi một cái mệnh lệnh. Lô Lương thực lực tăng lên so hắn trong tưởng tượng còn muốn mạnh mẽ, lần này là tốt nhất chém giết cơ hội của hắn, nhất định cần bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng lắm thì lại buông tham một cái minh tốt mà thôi." Lạc Nhật sân mạch. Lô Lương quanh thân tiêu tán ra đại lượng hỏa diễm, nóng rực ngọn lửa đem không khí đốt bắt đầu bầm mèo. "Đinh! Thôn phệ một thành hỏa diễm pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ, đã thành công cảm nộ hỏa diễm ý chí, hỏa diễm lĩnh vực đã ngưng kết thành hình, lĩnh vực khả năng hỏa diễm hóa hình đã khống chế, tiếp tục thôn phệ hỏa diễm pháp tắc có thể tăng lên pháp tắc khống chế." "Đinh!" ký chủ đối dung nham pháp tắc cùng bạo viêm pháp tắc cản nộ, bởi vì hỏa diễm pháp tắc cản nộ hướng dẫn ba loại pháp tắc bắt đầu phát sinh dung hợp. Đinh, chúc mừng ký chủ trải qua chính mình không ngừng cố gắng, hỏa diễm pháp tắc, dung nham pháp tắc cùng bạo viêm pháp tắc dung hợp thành công, hóa thành sĩ diễm pháp tắc, độ không chế, một thành, xin tiếp tục cố gắng thôn phệ hỏa diễm loại hình pháp tắc, dùng tăng lên sĩ diễm pháp tắc cảm nộ độ. Một cỗ so phổ thông hỏa diễm càng nóng rực ngọn lửa màu đỏ thầm đem nô lương quanh thân bao trùm, mở hai mắt ra, một đạo sĩ diễm tại hắn đấy mắt trợn lóe lên, nô lương nhìn xem thời khắc này chính mình, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Phát tắc nguyên lai còn có thể dung hợp, nhiều loại đồng loại hình pháp tắc có thể dung hợp thành càng thêm cao đẳng phát tắc, Thuôn vệ sau cũng có thể trực tiếp tăng lên độ không chế. Có phát hiện này, nô lương lập tức nhiệt tình mười phần. Một người độc trưởng đại lượng phát tắc, dùng nô lương cảnh giới căn bản là không có cách chọn mện không chế, cuối cùng cũng chỉ có thể không chế chính mình thường dùng mấy loại mà thôi. Còn lại pháp tắc chỉ có thể nằm tại trong góc hí bụi. Hiện tại, cái phiền vấy này cũng là trực tiếp giải quyết, thậm chí có thể nói là giải quyết tốt đẹp. Sĩ diễm pháp tác đồng dạng đứng hàng cao cấp phát tác, tại đơn thuần chiêu uy năng mà nói, có thể muốn so thôn vệ pháp tác còn mạnh hơn nhưng muốn so tính thực dụng cùng chân quý tính, vậy dĩ nhiên vẫn là thôn vệ pháp tắc càng hơn một bậc. nhưng đây cũng không phải là hai chọn một, nô lương tất cả đều muốn. bây giờ nắm trong tay ba loại pháp tắc, trong đó thậm chí có hai loại là cao cấp pháp tắc, đột phá đế giả cảnh sau thực lực tuyệt đối đáng sợ. nếu là thôn vệ đê cấp hỏa diễm pháp tắc muốn tăng lên xí diễm pháp tắc, sát suất lớn tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng nếu như là bạo viêm pháp tắc cùng dung nham pháp tắc, hiệu quả sát suất lớn không tệ. cuối cùng cả hai đều đứng hàng trung cấp pháp tắc. nô lương liếm liếm vẻ miệng, đấy mắt mang theo nghi vấn. viêm ma tộc cùng bạo viêm phi hổ tộc sẽ là hắn si diễm pháp tác tăng lên trên diện rộng tuyệt hảo chất dinh dưỡng a. Đem lượng tộc lựa chọn, si diễm pháp tác tăng lên tới viên mãn không quá phận a. Nô Lương chậm chậm đứng lên, kéo dài một thoáng thân thể của mình, khớp xương bên trong vang lên cả kẹn, lục thân bên trong truyền đến tiếng oanh minh đủ để cho người kinh hãi. Hệ thống, cho ta đem thôn vệ pháp tác độ khống chế tăng lên tới hai thành. Lần này đem tiêu hao 1000 vạn điểm tiến hóa, phải chăng xác nhận? Xác định. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tác độ khống chế đạt tới hai thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên thôn vệ pháp tác độ khống chế. Ngô lương thở ra một cái chột khí, trên mình tiêu tán mà ra bé nhỏ thôn vệ chi lực, đã trải qua bắt đầu ảnh hưởng xung quanh không gian ổn định. Hai thành thôn vệ pháp tác độ không chế, độ mạnh tuyệt đối siêu việt ba thành dung nham pháp tác loại này trung cấp pháp tác. Mà nếu như là hỏa diễm pháp tác loại này đế cấp pháp tác, sợ là bốn thành đều khó mà so sánh cùng nhau. Minh thương hất sát pháp tác cùng hất ám pháp tác đồng dạng đứng hàng trung cấp pháp tác, hơn nữa cao tới nhiều lắm là năm thành. Nguyên nhân chính là thực lực như thế mới sẽ đáng sợ như thế. Nhưng Nô lương nếu có thể đột phá đến gia cảnh, dựa vào tam đại pháp tác chi lực, chưa chắc sẽ kém hắn. Chương ba Đạn tín hiệu, Minh Thước kế hoạch. Chương 382, đạn tín hiệu, Minh Thước kế hoạch. Lạc nhập sơn mạch trong rừng rậm. Chín tên chiến tướng chính giữa cùng một nhóm bát kỳ đại xa đại chiến, trên mặt mấy người mang theo trầm sắc. Hồ Thiên Hà đội trưởng đến cùng đi đâu, thế nào mấy ngày vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ đội trưởng đã tìm tới Thao Thiết, là đi truy sát Thao Thiết ư? Có thể Minh Thước lĩnh đội không phải nói tìm được Thao Thiết muốn phát tín hiệu à, đội trưởng cũng không phát tín hiệu à? Tại mấy người nghi hoặc thời khắc, một đạo sĩ diễm trưởng chỉ từ Thiên Ma Hàng, nháy mắt chụp diệt mạng lớn bắt kỳ đại xa. Mọi người nhất thời tưởng rằng Hồ Thiên Hà trở về, nhưng ngẩng đầu lại thấy người tới là Nô Lương. Một cú kinh dị cảm giác tràn ngập trong lòng mọi người. Nô Lương ung giả thôn vệ chi chiên bắt đầu thôn vệ tất cả bát kỳ đại giả thi thể. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua mấy người, tộc ngươi cái khác đế giả cảnh ở đâu. Một người cắn răng nghiến lợi chường lấy Nô Lương, bàn tay nắm chặt thành quyền. Thảo thiết, ngươi không nghe theo minh tức lĩnh đội mệnh lệnh, bây giờ lại còn dám chủ động xuất hiện tại trước mặt chúng ta, thật to gan. Nô Lương chớp chớp lông mày, không nói lên chết. Thật là bọn người, chúng ta thế nhưng có chín người cho dù là đế giả cảnh chúng ta hợp lực cũng có thể đối đầu mấy triệu, ngươi ở đâu ra tự tin lấy một địch chín. Cùng tiến lên, làm thịt thao thiết, hắn lại mạnh cũng chỉ có một người mà thôi, ưu thế tại chúng ta. Nói không sai, các ngươi trước lên ta phát tín hiệu đánh, thao thiết đưa tới cửa chúng ta liền có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Một chi đạn tín hiệu phóng lên tận trời, bộc phát ra hồng ánh quẫy lửa, còn mang theo khí đặc thủ tức. Đây cũng là mấy người bọn hắn tiểu đội ở giữa liên hệ phương thức. Chỉ cần tìm được ngôi lương, liền mau chóng phát tín hiệu đánh, đến lúc đó xung quanh tiểu đội một chô bê cồng, nhất định có thể thuần miểu thao thiết. Sau một khắc, chín người cùng nhau xuất thủ, đủ loại năng lượng giống như thủy triều hướng về nô lương chút xuống mà đi. Đối mặt một màn này, nô lương khẽ miệng mang theo một vòng nụ cười nhạt nhạt. Ta đây chính là hợp pháp phản kích. Nô lương liền sợ những người này không công kích hắn đây, đến lúc đó hắn còn tìm không thấy viện cớ đem giết người hợp pháp hóa. Hiện tại nha, liền đến hắn sân nhà. Thôn vệ chi lực tuôn ra, sen lẫn thành một cái to lớn hắc động. Tất cả công kích rơi vào trên hắc động, lại không chút nào nhấc lên nửa phần một nước. Chín người này cũng không phải người tầm thường, tất cả chiến tướng đều là phong vân thần chiếu các nơi thiên tài. Nhưng đối mặt đẳng cấp vẹn vẹn bán đế nô lương, lại là như thế vô lực. Tại trải qua một loạt cuồng phong bạo vũ tiến công phía sau, tác động vẫn không có mảy may phá toái dấu hiệu. Mọi người nhất thời tim đập như nội trống, đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi cũng không phải đế giả cảnh, thế nào sẽ mạnh như vậy, cho dù là Hồ Thiên Hà đội trưởng cũng không có khả năng đáng sợ như vậy à. Nô lương cười nhạt một tiếng, "Hồ Thiên Hà, hắn vừa mới chết không lâu, hiện tại các ngươi cũng nên đi cùng hắn." Chín người con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng. "Hồ Thiên Hà, chân chính đế giả cảnh cường giả, chết rồi." Vô thanh vô tức liền chết, vẫn là chết tại Ngô Lương trong tay, cái này cờ mở nở đúng không? Ngươi dám giết chiến tướng, còn là một vị ngũ tinh chỉ tướng, ngươi tuyệt đối chết chắc." Một người cắn răng nói. Ngô Lương nhẹ nhàng phất phắt tay, hắc động liền rơi xuống từ trên không, trong nháy mắt đem 9 người toàn bộ thôn vệ. "Ta không chỉ dám giết Hồ Thiên Hạ, càng dám giết các ngươi. Ngược lại đều là giết, giết một người cùng giết 10 người khác nhau ở chỗ nào?" Mấy cái đạn tín hiệu xuất hiện tại Ngô Lương trong tay, đó là theo 9 người này trên mình tìm ra tới. Ngô Lương niết miệng, thần sắc không nói, "Khá lắm." thật tử vừa mới bắt đầu chỉ một mình ta thu săn a toàn bộ đội ngũ 50 người liền hắn không có đạn tín hiệu những người khác đã sớm chuẩn bị xong điều đó không có khả năng là tạm thời chuẩn bị xác suất lớn là sớm liền có kế hoạch thậm chí khả năng đã sớm suy tính qua hắn thực lực cho nên mới có chiêu này hiện tại hắn có lý do tin tưởng lúc trước để hồ thiên hà cho hắn đưa nhiệm vụ vì chính là khảo thí thực lực của hắn còn tốt hắn lưu lại một tay bằng không hồ thiên hà phòng trường đều không có khả năng tới cùng hắn đơn đấu nhưng bây giờ có những tín hiệu này đánh hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ nô lương thân ảnh hóa thành lôi đình biến mất tại chỗ Tại hắn sau khi rời đi bất quá mấy phút, lập tức liền có hai đạo thân ảnh lần lượt chạy tới. Người tới là Minh Thước cùng Bạo Viêm Phi Hổ Tộc Hổ Phong Diễm. Đáng giận, ta liền biết Hổ Thiên Hà tên ngốc này sẽ bởi vì tự đại mà chết. Minh Thước nổi giận mắng. Hắn một chút liền có thể nhìn ra Hổ Thiên Hà người này tự đại, thật cho là trở thành đế giả cảnh liền là vô địch. Hắn bất quá là một cái mới thăng cấp đế giả cảnh thôi. Tăng thêm đối với Ngô Lương Tiêu hận, Minh Thước rất rõ ràng hắn nhất định sẽ tìm Ngô Lương báo thù. Chia tiểu đội phía trước, hắn còn cố ý cảnh cáo Hổ Thiên Hà. Kết quả thật là một chút tác dụng đều không có. Cơ Môn Nô liền cùng Lão sư dạy học sinh đồng dạng, 800 lần còn dạy sẽ không, 10 phần xuất tại. Hổ Phong Diễm mặt đen lên, Minh Thước đại nhân, Thao Thiết ngang nhiên chém giết chiến tướng, chúng ta không bằng trực tiếp báo cáo chiến tướng điện, để chiến tướng điện cái khác cao đẳng chiến tướng truy nã Thao Thiết tính toán, chúng ta toàn lực trước đem nhiệm vụ hoàn thành. Minh Thước hừ lạnh một tiếng, thần sắc rất là phẫn nộ. Ta mới từ Đại Hoàng tử nơi đó tiếp thu được tin tức, Thao Thiết trong tay có vạn lý đầu ảnh thành, hắn đem trải qua toàn bộ hình chiếu cho trưởng công chúa, những cái kia chiến tướng đều là chủ động tiến công Thao Thiết mới sẽ bị phản sát, có trưởng công chúa từ đó vận hành thao thiết nửa điểm sự tình cũng sẽ không có, tương phản chúng ta khả năng còn đến bị vấn trách. Hổ Phong Diễm trong mắt lập tức có mấy phần khủng bố, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ qua Ngô Lương sẽ đem vạn lý đầu Ánh Thạch cũng mang đến, đây chính là cực kỳ hiếm có đồ vật, cho dù là đế giả cảnh cường giả cũng phần lớn không bỏ qua. loại trừ trưởng công chúa sợ là không có người có thể dễ dàng như thế cung cấp vạn lý đầu Ánh Thạch, chẳng trách thao thiết tự tin như vậy dám nhận nhiệm vụ này, hắn căn bản không sợ chúng ta chủ động tập sát hắn, thực lực bản thân đồng dạng có thể ngang hàng bình thường đế giả cảnh. Minh Thước ánh mắt tối ám, trong lòng đã có quyết định, tiếp tục cứ tiếp như thế bọn hắn sớm muộn sẽ bị nô Lương từng cái đánh tan. căn cứ hắn dự đoán, nô Lương thời khắc này thực lực, sợ là đều không thể so hổ Phong Diễm phải kém. Muốn giết hắn nhất định cần được ăn cả ngã về không. Hổ Phong Diễm, truyền mệnh lệnh của ta. Hổ Phong Diễm ngẩng đầu, lập tức bắt đầu lĩnh mệnh. Đại nhân mời nói. Lập tức đi đem mạc khác tiểu đội tổ hợp lại với nhau, ba các ngươi vị đế giả cảnh cùng nhau xuất thủ chém giết thao thiết. Ta một thân một mình đi sâu lạc Nhật Sơn mạch đi chém giết hắc viêm đế giả. Chờ các ngươi chém giết xong thao thiết, lại bắt đầu thanh trừ bát kỳ tà quân. Đại hoàng tử đã hạ lệnh, nhất định cần tại lạc nhật sơn mệnh trung tướng thao thiết chém giết. Nếu là không làm được, chúng ta đều trở về không được. Hổ Phong Diễm hít thở trì trệ, sắc mặt bắt đầu mắt trần có thể thấy lạnh giá lên. Bọn hắn muốn là lần này chọn lựa tới tử sĩ, giết Ngô Lương liền là nhiệm vụ của bọn hắn. Ngô Lương không chết, bọn hắn sẽ chết. Mà Ngô Lương chết, bọn hắn đồng dạng muốn chết. Mấy người bọn họ chú định không có khả năng có đường sống, kết quả tốt nhất liền là cùng Ngô Lương cùng chết. Có Minh Thiên hạ đại ba các ngươi vị đế giả cảnh cùng nhau xuất thủ, thao thiết tuyệt không đường sống, đi tìm bọn họ tập hợp a. Minh Thước mở miệng nói. Tuấn mệnh. hổ phong diễm phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại chân trời. Minh Thiên Hàn là tu la tộc nhân, cùng Minh Tước đồng tộc, vốn không phải là vì giết thao thiết, mà là làm nhiệm vụ mà tới. Nhưng giờ phút này linh cảnh hành đã hạ lệnh, vô luận là hắn vẫn là Minh Thiên Hàn, đều phải đem nô lương chém giết nơi này. Thao thiết, khống chế hai loại pháp tắc lại như thế nào, ngươi có thể dùng bán đế chi cảnh chém giết Hổ Thiên Hà cũng đã là cực hạn, Lạc Nhật Sơn mạch liền là ngươi mai cốt chi địa. Chương 383, ôm cây okay lợi tỏ, vật lộn ba vị đế giả cảnh. Chương 383, ôm cây okay lợi tỏ, vật lộn ba vị đế giả cảnh. Nô lương rơi vào một tòa trên đỉnh núi, gấp chầm trầm gió thổi tại trên người hắn. Dọc theo con đường này, hắn chém giết không ít bất kỳ tàn quân dùng để thôn phệ cùng khôi phục lực lượng. Hắn lấy ra một mai đạn tín hiệu, sau đó không do dự liền bắn ra đi. đã ta tìm không thấy các ngươi, vậy liền để chính các ngươi tới tìm ta. Nơi này chính là hắn lựa chọn chiến trường. Dung cung đế giả cảnh chiến đấu tới thể nghiệm đế uy, cũng ngưng kết chính mình đế uy. Đây chính là khống chế đế uy nhanh nhất phương thức. Nô lương hiện tại chỉ kém đế uy liền có thể bắt đầu đột phá đế giả cảnh. Chờ đợi trong lúc đó, trong đỉnh núi truyền đến cái chấn động cảm giác. Nô lương hơi hơi nhíu nhíu mày lại, sau đó một quyền đánh vào trên đỉnh núi, lập tức núi lở đất mòn, cả tòa đỉnh núi đúng là bị Nô lương một quyền đánh kích thành bã vụn. Ta nhớ Lạc Nhật sơn mệnh loại trừ bất kỳ tàn quân cùng thượng của Á Linh, hình như không có chủng tộc tồn tại a. Lạc Nhật sơn mệnh bởi vì hoàn cảnh ngự thủ, cũng không thích hợp sinh mệnh thời gian dài ngưng lại. Đỉnh núi chấn động hiển nhiên có gì đó quái lạ. Nô lương định thần nhìn lại, lộn xộn trong hòn đá nằm một bộ hải cốt, hải cốt phong hóa cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đã là mục nát đến gần hóa thành bụi đất. Nhưng hải cốt khi còn sống tuyệt đối không yếu, cho dù là đến loại tình trạng này vẫn như cũ còn cực kỳ cứng, lại phát ra không tầm thường sát khí. Ngô Lương chính giữa muốn tới gần chút nhìn một chút, lại thấy Hải Cốt chống rông trong hai mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Ngay sau đó Hải Cốt liền như sống lại một loại, trực tiếp đứng lên, mặt hướng về Ngô Lương đứng thẳng không động. Ngô Lương chân mày nhíu chặt, đây là Hải Cốt thú. Không quá giống a. Ban đầu ở làm Tinh tâm hồn bí cảnh bên trong Hải Cốt thú cũng là hoàn toàn do Hải Cốt tạo thành, nhưng Hải Cốt thú chính là vong linh yêu thú, cũng là sinh mệnh, thể nội có sinh mệnh khí tức. Nhưng tô này Hải Cốt lại không có chút nào sinh mệnh khí tức, lộ ra mười phần kỳ dị. Sau một khắc. Thi Hải hướng về Ngô Lương lao đến, và mèo nhịp bước, để người nhịn không được bật cười. Ngô Lương nắm chặt nắm đấm, đối thi Hải liền là một đạo hỏa diễm quen mang. Vậy anh! Đấm ra một quyền, thi Hải nháy mắt hóa thành một đmiệp, thực lực cực kỳ thấp kém, thậm chí không có trí tuệ. Cái này một tôn thi Hải, chỉnh thể thi thể nhưng vừa vặn câu đến hoàng cấp tiêu chuẩn mà thôi. Điều này chẳng lẽ liền là tiểu tuyết tuyết đoán không biết nguy hiểm? Có lẽ Lăng Thanh Tuyết biết đây là cái gì, nhưng giờ phút này nàng ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, Ngô Lương cũng lười đến làm phiền nàng. Chờ hắn giải quyết xong đối thủ, thành công thăng cấp đế giả cảnh. Cái kia không biết nguy hiểm cũng không ảnh hưởng tới hắn cái gì. Hô, từng trận cuồn phong từ phương xa đánh tới, phương xa không ít chấm đen nhỏ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu đi lớn, cũng hiện lộ ra hổ phong diễm đám người thân ảnh. Thứ nhất liền là mấy chục người, ngược lại cho đủ Ngô Lương coi trọng. Có thể nói, loại trừ Minh Đức không có tới bên ngoài, người khác cơ hồ đều tới. Mọi người dừng ở Ngô Lương trước mặt, đáy mắt hiện lên vẻ bằng lãnh. "Thảo thiết, ngươi cũng dám chủ động phóng ra đạn tín hiệu đem chúng ta dẫn tới nơi đây, ngươi coi là thật lớn mà ta. Bọn hắn cho dù là chết một vị hộ thiên hạ, cũng còn có ba vị đế giả cạnh." Hổ Phong Diễm, Đế Giả cảnh, liệt diễm pháp tác độ khống chế hai thành. Hổ Trạch Thiên, Đế Giả cảnh, bạo viêm pháp tác độ khống chế một thành. Minh Thiên Hàn, Đế Giả cảnh, lạnh thực pháp tác độ khống chế ba thành. Ba người hợp lực, cho dù là Hắc Viêm Đế Giả loại kia đem Hắc Viêm pháp tác khống chế đến ba thành cường giả, cũng đến bị Tồi Khô Lạm hổ thua trận. Càng chưa nói Ngô Lương loại này bản đế, nếu là Ngô Lương giờ khắc này đột phá Đế Giả cảnh, có lẽ bọn hắn còn sẽ có kiêm kỵ. Ngô Lương sợ lên cảm, ánh mắt rơi vào trên người Minh Thiên Hàn. Tu La tộc tộc nhân, lạnh cực pháp tác độ khống chế càng là đạt tới hơn ba thành. Loại này đối thủ sợ là so hắn còn phải mạnh hơn một đường. Cũng có lẽ chỉ có cường giả loại này mới có thể để cho hắn bước ra một bước kia a. Ha ha ha, là các ngươi tới giết ta, hôm nay liền tại cái này phân cao thấp, xem ai có thể sống mà đi ra nơi này. Nô Lương bước chân thật mạnh, thể nội mãnh liệt khí huyết chi lực lao nhanh mà ra, đồng thời vận kim tương xuất hiện trong lòng bàn tay. Hơn 30 vị hoàng cấp, 3 vị đế cấp, tăng thêm nô lương phía trước thối vệ, sợ là cách ngàn vạn điểm tiến hóa không xa ai chẳng lẽ nói, hắn còn có thể cái này lại thêm một lần điểm ưu. Hạnh phúc quả nhiên đều là tranh tụ tới. Lô Lương niết mép cười một tiếng. Sau đó như sói vào bầy cừu bên trong một loại sông vào Minh Thiên hẳn đám người bên trong. Hổ Phong Diễm đưa tay quay ra một đạo liệt diễm đại trưởng. Nô Lương ngưng, ngưng mắt, dùng Viền Kim Thương thi triển La Sát toàn phong sát. Thân hình hắn xoay chuyển cấp tốc, trường thương mô biên, tạo thành một đạo dày đặc thương nhận phong bạo, mũi thương miễn cưỡng bức xé liệt diễm đại trưởng, sau đó đánh vào mấy tên hoàng cấp chiến tướng trên mình. Vành, tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, dưới một kích lại có 4-5 người chết, trong đó thậm chí không thiếu bán đế cấp. Mọi người nhìn hoảng sợ, thân thể nhịn không được đánh lên run run. Cái này Thao Thiết thế nào sẽ mạnh đến loại trình độ này, tiện đây một thứ thương thuật liền có thể sánh sát đồng cấp thiên tài. Lúc trước lạnh Nguyệt Điện chủ đều không làm được loại trình độ này, chẳng lẽ Thao Thiết thật muốn nghịch tiên ư? Thao Thiết tuyệt không có khả năng một mực cao như thế tần suất bạo phát, chúng ta kết trận vây cuốn hắn, giết hắn liền giao cho ba vị đế giả. Mọi người gầm thét liên tục, nhộn nhịp truyền vào lực lượng ngưng kết ra một phương hỏa diễm đại trận. Phần biến hóa thể tuyệt sát trận, vô số dị thú theo hỏa diễm trong đại trận ngưng kết mà ra, vô cùng phát ra khí tức kinh người, trong đó dị thú mạnh mẽ nhất thậm chí siêu việt phần lớn bán đế cơ giả mấy chục người vị hoàng cấp hợp lực tạo dựng đại trận, vi năng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nô lương khoẹt miệng hơi hơi câu lên, trên mình không tên tuân giang ngọn lửa màu đỏ thẫm. Sau một khắc, biển lửa ngập trời, xí diễm chi hỏa sông phá thiên cung, xung quanh hỏa diễm dị thú tất cả nằm rạp trên mặt đất, phản phất gặp được bách thú chi vương đồng dạng. Minh thiên hàn nhìn xem cái kia đem bầu trời đều lung đỏ cường hoành hỏa diễm, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Đây là xí diễm pháp tắc, cao cấp pháp tắc bên trong xí diễm pháp tắc. Hổ phong diễm nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này sao có thể? Cao cấp pháp tắc như vậy khó lý ngộ. Hắn mới bán đế làm sao có khả năng khống chế trừ thôn vệ cùng sát phạt bên ngoài cao cấp pháp tắc? Đế cấp mới là pháp tắc chi cảnh, cũng là khống chế pháp tắc nhanh chóng nhất một cái cấp bậc. Bán đế vẫn như cũ không phải chân chính đế, làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền khống chế cao cấp pháp tắc? Mã Ngô Lương nắm trong tay Xí Diễm pháp tắc, liền nói rõ: "Hắn giờ phút này một người độc trững Tam Đại pháp tắc lực lượng, thôn vệ, há dám cùng Xí Diễm? Cái này không khỏi quá mức kinh khủng một điểm a." Hắn một mực tại dấu rốt, hắn tuyệt đối đã sớm nắm giữ Tam Đại pháp tắc, như vậy mới dám ngang nhiên cùng chúng ta đối địch. Hồ Trạch Thiên giận dữ hét: Loại trừ dấu rốt hắn nghĩ không ra những khả năng khác, luôn không khả năng là tới lạc nhật sơn mạch phía sau khống chế à? Bọn hắn mới đến đây không đến một tuần lễ à? Đánh chết hắn đều không tin mấy ngày liền có người có thể khống chế cao cấp pháp tắc bên trong xí diễm pháp tắc, trừ phi có treo, hơn nữa không có đóng. Nô lương đối đã lâm vào bản thân hoài nghi ba người cười nhạt một tiếng, sau đó huyền kim thương liền đã hung hãn đâm ra. Lỗi hỏa hoàng diện chi thương, xí diễm pháp tắc gia nhập cùng thôn vệ pháp tắc tăng cường, để một phát này bộ phát ra thần mang càng to lớn vô biên, toàn bộ bầu trời đều bị mũi thương chăn ngập, tiếng sét gió bên thay không dứt ngay sau đó liền là huyết đục phá vỡ âm thanh, đó là sinh mệnh biến mất, thu cắt giả rõ ràng là Nô lương tôn này hung đồ. chương 384, xem thường ta là ngươi chỗ phạm phải lớn nhất sai lầm. chương 384, xem thường ta là ngươi chỗ phạm phải lớn nhất sai lầm. Lỗi hỏa hoàng diệt uy lực quét sạch toàn trường, nó uy năng mạnh để tam đại đế giả bên trong yếu nhất hồ trạch thiên đều không thể không rút khỏi thật xa. Minh Thiên Hàn muốn cứu người khác, nhưng nhìn đã có không ít người cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng đập xuống dưới đất, lập tức cảm thấy không cần thiết yếu. bọn hắn muốn là muốn chết, há tất lãng phí lực lượng cứu bọn hắn đáng tiếc liền có thể tiếp những người này qua phế rõ ràng liền lãng phí Ngô Lương thể lực cùng năng lượng đều không làm được một thương dây quả nhiên cuối cùng vẫn là cần ba người bọn hắn xuất thủ mới được ta là Tu La tộc tộc nhân lại vẫn là đế giả cảnh Thao Thiết lại mạnh cũng không thể nào là đối thủ của ta nếu có thể chém giết Thao Thiết nhớ tới giống nhau huyết Mạnh Đại Hoàng Tử có lẽ là có thể bảo trụ ta vừa nghĩ đến đây trong tay Minh Thiên Hàn xuất hiện một chôi Hàn băng trường kiếm trên mũi kiếm tản mát ra lạnh giá mà lại rét lạnh kỳ tức đây là một trôi đế cấp trời giá rét linh kiếm Cho luôn, đế cấp linh khí đối với pháp tắc chi lực chuyển tính năng cực kỳ yếu dị, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó ra chỉ pháp tắc vi lực. Nguyên nhân chính là như vậy, đế cấp linh khí vi lực cùng hoàng cấp linh khí liền là một trời một vực, mà có thể dùng để chế tạo đế cấp linh khí tài liệu cơ ít, đến mức không ít đế giả cảnh thậm chí dùng vẫn là hoàng cấp cực phẩm linh khí. Liên như là Hổ Trạch Thiên cùng Hổ Phong Diễm hai người này, bất quá cũng có một chút cường giả không cần linh khí chiến đấu, nhục thể của bọn hắn liền là tốt nhất vũ khí, nhưng không thể không nói, sẽ một môn vũ khí kỹ nghệ, đối với thực lực tăng lên cũng không tệ lắm. Độ lương giờ phút này đã là như thế. Thì triển thương thuật so trực tiếp làm mãng vu liền muốn dùng ít sức không ít minh tiên hàn thể nội lạnh thực pháp tắc chấn động trong tay trời giá z linh kiếm buộc phát ra một cỗ đông kết đại địa khủng bố hàn khí tại cỗ hàn khí kia phía dưới còn có một loại không lọt chỗ nào ăn mòn cảm giác mà đây cũng là lạnh thực pháp tắc đáng sợ Lạnh thực pháp tắc hàn khí bất người đồng thời có thể ăn mòn nụt thân để nụt thân một chút bị đóng băng cuối cùng triệt để biến thành một khối hàn băng thực lực cũng sẽ ở trong quá trình này không ngừng rơi xuống nô lương xí diễm pháp tắc nguyên bản lệnh thực pháp tắc khắc tinh nhưng không khéo minh thiên hàn lệnh thực pháp tắc độ không chế giờ phút này đã cao tới hơn ba thành Đồng thời đối mặt ba vị đế giả cảnh, còn muốn chống lại tới từ lạnh thực pháp tác ăn mòn, nô lương tuyệt không đường sống. Cùng tiến lên, tuyệt không thể để hắn chạy đi. Minh Tiên Hàn Quát. Sau một khắc, ba đạo lưu quang đồng thời hướng về Ngô Lương đánh tới, ba loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc chi lực quán triệt thiên cung, trên bầu trời tầng mây đều bị vênh phá. Nô Lương lường mấy người một chút, theo đó khu động Hắc ám pháp tắc. Hắc ám phân thân. Đại lượng Hắc ám phân thân xuất hiện trên bầu trời, để người khó mà phân ra thật giả. Hổ Trạch Thiên ngưng tụ ra một mai bạo viêm đại, hướng về bầu trời đánh tới. Vênh. Bạo liệt uy lực trấn vỡ không ít phân thân nhưng vô pháp chọn vẹn thanh trừ, hắc ám pháp tác thật là quỷ dị. Như có quang minh pháp tắc tại liền có thể tùy tiện phá giải hắc ám phân thân thật giả. Hổ Trạch Thiên cắn răng, quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc khắc chế lẫn nhau. Dùng quang minh pháp tắc tỉnh hóa chi quang, có thể trực tiếp soi sáng ra Ngô Lương chân thân. Giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể dùng ngu xuẩn nhất biện pháp từng cái đánh phá. Ngô Lương tự đen trong bóng tối đi ra, mũi thương đâm thẳng Hổ Trạch Thiên sau lưng. Chỉ là nháy mắt Hổ Trạch Thiên liền cảm giác sau lưng phát lạnh, đột nhiên bạo phát hộ thể cường khí, hơi đẩy lui Ngô Lương hai bước. Ngô Lương dựa thế lui lại, trong tay huyền kim thương xoay chuyển khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười. Lực cảm giác so Hổ Thiên Hà mạnh hơn không ít ta, rõ ràng có thể nhanh như vậy phản ứng lại. Hổ Trạch Thiên lập tức giận không nhịn nổi. Bản đế đột phá đế giả cảnh đã có gần 20 năm, thực lực như thế nào là Hổ Thiên Hà tên ngu xuẩn kia có thể so? Đột phá đế giả cảnh 20 năm, phát tác độ không chế vẫn là một thành. Ngươi sợ không phải ngủ 20 năm à? Nô lương ghét bỏ nói. Sát mặt Hổ Trạch Thiên đỏ lên. Ngươi, ngươi chết đi cho ta. Hắn chém ra ôm hận một kích, thần sắc tức giận không thôi. Đế giả cảnh tăng lên quá mức gian nan, cho dù hắn là bạo viêm phi hổ nhất tộc cường giả cũng là như thế. Đừng nói 20 năm, cho dù là 50 năm có thể đem pháp tắc độ khống chế tăng lên một thành, đều đã là cực kỳ nhanh chóng. Bạo Viêm Phi hổ tộc đế giả cảnh tuổi thọ liền có 2 và năm, hắn nhưng vẫn là tráng niên kỳ a. Đối mặt chém tới dung nham đang mang, nô lương thân hình quay nhanh, thể nội lực lượng ngưng kết tại một thương bên trên, như Minh Vương đích thần tới, khí thế tràn đầy. Chính là Minh Vương Lâm Thế Sát. Minh Vương cơn giận, chấn nhiếp cửu thiên, một phát này có thể đâm thủng sinh lộ, đem địch nhân đánh vỡ cửu u chi địa. Minh Vương hư ảnh ló lên, cũng cầm trong tay trường thương đen kịt hung hãn đâm ra. Quấn quanh tử vong ý chí trưởng thương hung hãn anh phá dung nham đao mang, mắt thấy liền muốn đâm xuyên hồ trạch tiên, nhưng bị Minh Thiên Hàn tay cầm trời giá rét linh kiếm ngăn cản. sắc mặt hồ trạch tiên không khỏi khó nhìn lên. Ngô Lương vừa mới đang chọc giận hắn, để hắn cùng đối phương đối đầu, nhưng đối với liều phía dưới, Ngô Lương thực lực đúng là mạnh hơn hắn. Nói cách khác, nếu không có Minh Thiên Hàn cùng hồ phong diễm tại một bên trợ giúp, hắn không phải Ngô Lương đối thủ. Hắn tu chẳng lẽ là giả võ đạo ư? Vì sao hắn thành đế hai năm, lại ngay cả một cái bán đế đều đánh cũng được? Hắn rõ ràng đã so hồ thiên hà còn mạnh hơn a? Minh Thiên Hàn ánh mắt lạnh giá đảo qua Hồ Trạch Tiên, đều chớ xem thường hắn, hắn nội tình so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, Tam đại pháp tắc hợp bức, trừ ta ra, hai người các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Từ giờ phút này bắt đầu, ta làm chủ công, hai người các ngươi làm ta chế tạo tiến công cơ hội, bảo đảm đánh sát thao thiết nơi này. Hồ Trạch Tiên hít sâu một hơi, theo đó âm thầm gật đầu. "Hảo, hôm nay coi như chạy hết một giọt máu cuối cùng, cũng muốn giết chết thao thiết." Ba người nháy mắt biến hóa trận hình, Minh Thiên Hàn cầm kiếm đứng ở nô lương trước mặt, trên mình hàn khí bao người. Nô lương thở dài, Độc chiến ba vị đế giả cảnh quả nhiên cực kỳ khó nhọc, nhưng đế uy ngưng tụ tiến triển coi như không tệ, bất quá ta cũng không phải không có trợ thủ. Trợ thủ của hắn tự nhiên là Thao Thiết Hư Ảnh, không có người giúp hắn, vậy liền chính hắn giúp hắn. Thao Thiết Thí yến, bày ra. Bao lâu vô dụng kỹ năng này, nô lương đều có chút quên, cuối cùng kỹ năng này lúc trước đối với hắn tăng lên đã rất nhỏ, ưu thế lớn nhất liền là huyết mạch chi lực ngưng tụ Thao Thiết Hư Ảnh có thể mang đến đại lượng trợ thủ. Mà giờ khắc này, trọn bẹn 10 tôn Thao Thiết Hư Ảnh đồng thời đứng ở trên hư không, chói hai tiếng gào thét chấn nhiếp thiên địa từ hắn huyết mạch đẳng cấp đột phá đế cấp sau, thao thiết hư ảnh cường độ cũng là lên mấy cái bậc thang. vô pháp sử dụng hắn pháp tách chi lực, vậy liền dùng số lượng để người a. nô lương đem 6 tôn thao thiết hư ảnh phái đi cùng minh thiên hàn giao thủ, 4 tôn thao thiết hư ảnh cùng hổ phong diễm giao thủ, chính hắn thì là hướng hổ trạch thiên bọn tới. không có ý định phá cục diện bế tắc, thua có lẽ chính là hắn. hổ trạch thiên con ngươi co rút lại, khinh người quá đáng, ngươi càng như thế kinh thị ta. ba người chân thân lại hướng thẳng đến hắn đánh tới, cái này chẳng phải là nhìn hắn tại trong ba người yếu nhấtư? nhưng hắn đồng dạng là đế giả a, trên vạn vạn người đế giả. Xem thường ta, là ngươi chỗ phạm phải lớn nhất sai lầm." Hổ Trạch Thiên mắt lộ ra lãnh quang, thể nội dung nham pháp tắc bắt đầu bốc cháy, để đổi lấy lực lượng mạnh hơn. Trên người hắn hỏa diễm phóng lên tận trời, bạo phát cổ sáng cho dù cách xa mấy trăm dặm đều có thể trông thấy. "Thảo thiết, đi chết đi cho ta." Chương 385, hai thành tôn vệ pháp tắc, ngươi cỡ mở nở đang nói đùa gì vậy a? Chương 385, hai thành tôn vệ pháp tắc, ngươi cỡ mở nở đang nói đùa gì vậy a? "Thảo thiết, đi chết đi cho ta." Hồ Trạch Thiên biến thành một tốn bốc cháy hộ giữ, người khoác dung nham khải giáp, thần uy quần quần bô biên một đạo hổ chảo rơi xuống, không gian đều rung động. Ngô Lương thấy thế lại lần nữa ngưng kết quanh thân lực lượng, thi triển lôi hỏa hoàng diện chi thương. Lôi hỏa ánh sáng đốt cháy thiên cung, cùng bố mũi thương đống nhiên vang ra. Chào quang cùng mũi thương ba chạm, tu bay khí lãng lan tràn mười mấy km, phản phất một bức gió nổi mây phun tràn diện. Ngô Lương mắt lộ ra hưng mang, trường thương không ngừng đâm ra, thương thuật phong mang tại lần lượt tăng lên. đương nhiên đó là sát phạt chiến pháp, dùng sát phạt gia chỉ bản thân, đúc thành bản thân vô địch chi đạo. Vô địch kim thân cũng vào giờ khắc này phát sáng lên, loé sáng kim mang chiếu sáng xung quanh thiên địa. Tiểu U vô tuyệt sát, Tiểu U điện ngục chiếu tại hiện thực, khí tức tử vong triệt để đem hổ trạch thiên bao phủ tại bên trong. Một phát này làm giết hết hết thể địch, Minh Thiên Hàn lập tức biến sắc, thể nội hàn thực pháp tắc điên cuồng phun trào, nhất kiếm chém chết trước mặt Thao Thiết hư ảnh. Hổ trạch thiên không muốn đón đỡ một chiêu này, chọn bẹn lâm vào điên cuồng hổ trạch thiên cũng là chọn bẹn không có đem hắn nghe vào, thể nội dung nham pháp tắc cháy lừng lực, đáy mắt phẫn nộ cơ hổ hóa thành thực chất, dung nham pháp tắc thần bảo thiên hổ trào, nương kết hắn tất cả lực lượng một trảo bung ra, hung hán cùng tràn ngập khí tức tử vong nuôi thương va chạm nhau. Trên bầu trời truyền ra một trận nổ đùng âm thanh, mà sau đó một khắc, trong biển lửa một cây miển kim thương bay ra, trực tiếp đâm xuyên đầu hộ trạch thiên. Máu tươi rải đầy bầu trời, thấm lớp đại địa. Hộ trạch thiên khí lực bị một chút dành thời gian, đáy mắt thần thái cũng từng bước tiêu tán. Ta, làm sao lại thua? Hắn là trên bản vạn người đế giả cảnh A. Bán đế liền tư cách đánh với hắn một trận đều không có, mà hắn kết quả cũng là chết tại một vị bán đế trong tay. Hộ trạch thiên triệt để không còn ý tử, liền thánh hồn đều bị Ngô Lương thao thiết thánh hồn nuốt chửng lấy, triệt để không có phục sinh khả năng. Hổ Phong Diễm đôi mắt khấp huyết, bạo phát pháp tắc điện cùng thôi động, trường đao trong tay sinh ra một cỗ chạm thiên ý nghĩ, hỏa hổ chạm thiên thức. Kinh người đao mang tử trên lưới đao bắn ra, đem thiên điệu chém thành hai nửa, dưới chân đỉnh núi đều bởi vậy một phân thành hai. Lôi lương tại thôn vệ hổ chạy tiên thi thể sau, lập tức bước ra trở lui, thân ảnh giống như lôi đỉnh bắn mạnh mà ra, đao khí cơ hồ lao qua thân thể của hắn chém xuống, tốc độ nhanh chóng, cho dù là hắn đều có chút tắt lưới. Đế giả cảnh xứng đáng là tiểu tuyết tuyết trong miệng thực lực trên lệ lớn nhất một cái đẳng cấp, mẹ mẹ chỉ là một thành pháp tác độ công chế khoảng cách, thực lực tăng lên lại cũng có lớn như vậy. Hổ Phong Diễm bảo Viêm pháp tắc đã đến hai thành, thực lực lại chọn mện có thể so sánh ba cái Hổ Triển Tiên. Từ đó có thể biết minh đức rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối phương nếu là ở cái này, nô Lương chỉ sợ là liều mạng cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của đối phương. Nhưng bây giờ là hiện tại, sau đó là lúc sau. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đứng lên. Mười tôn thao thiết hư ảnh đều bị chém nát, nô Lương đứng ở Hổ Phong Diễm cùng Minh Thiên Hàn trước mặt, song phương địa vị nâng nhau. Minh Thiên Hàn màu mắt tối sầm lại, có thể tại ta ba người trước mặt chém giết một vị đế giả cảnh, thao thiết ngươi đủ để kiêu ngạo nhưng ngươi sai lầm lớn nhất liền là không có hiệu chung với đại hoàng tử. Nô lương giật giật khoe miệng, vậy các ngươi sai lầm là được, lựa chọn đối địch với ta. Dứt lời, Nô lương liền lại lần nữa thi triển thương thuật cùng cả hai vật lộn. hắn giờ phút này loại trừ pháp tắc chi lực, tối cường liền là thương thuật, chỉ có những thủ đoạn này mới là hắn dựa vào, các địch chế thắng dựa vào. Lôi hỏa hoàng diệt chi thương bành ra, lôi đỉnh tàn phá bốn phía, hỏa diễm phân thiên, đủ loại năng lượng xen lẫn thành một đạo bão ngược mũi thương. Trường thương kích sạng, cuối cùng bị hổ phong diễm một đao hỏa hổ trạng thiên tức cho phá toái. Nô lương lộ ra bàn tay đột nhiên năm quyền nện ở hồ phong diễm trên ngực, nhục thân trồng chất sát phạt chi khí, lực công kích cũng là không kém. ngoan. Hàn băng kiếm mang lăng không chém xuống, tại Ngô Lương trên mình lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nóng rực máu tươi điểm điểm chảy xuống. Ngô Lương đấy mắt hiện lên khát máu nụ cười, chân chính mang phu nhận biết không đến đau đớn, ngươi cũng chỉ có điểm ấy lực lượng ư. gặp cái này, cho dù là mạnh như Minh Thiên Hàn đều cảm giác được hoảng sợ vô cùng. hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng Ngô Lương dạng này không phù hợp lẽ thường người. cái này mẹ hắn nơi nào là mang phu, đây là mười phần người đến a. kiếm chém vào trên mình lơ đến đao chọc thủng ngực lại hưng phấn vô cùng chiến đấu cơ hồ bị hắn trở thành hung thú là cái này thao thiết ư Ngô Lương cặp kia giống như máu tươi con người càng sáng dựng, quanh thân bắt đầu phát ra một loại cao cao tại thượng uy thế đó là Đế uy hắn chờ mong đã lâu Đế uy rốt cục tại cực hạn sát phạt trong chiến đấu ngưng kết mà ra thuộc về Ngô Lương Đế uy mới vừa xuất hiện liền làm miễn cưỡng đem hai người bức lui ra ngoài cố này Đế uy mạnh, lại không thể so hổ phong diễm bị này vì tín lâu năm đế giả cảnh Đế uy nhỏ yếu truyền văn Đế uy không chỉ là đế cấp ý chí cùng khí tức bên ngoài lộ ra càng là huyết mạch cụ hiện hóa như thế, thao thiết đế uy quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. hổ phong diễm sắc mặt cực kỳ khó coi. trước mắt, nô lương thi triển rùa hỏa trùng sinh chi thuật, nghiệp hỏa đốt lên trạng thái trở về linh phong. loại trừ lực lượng tiêu hao không ít, nô lương cơ hồ không có chút nào tổn thất, thậm chí, thậm chí mượn trong tay bọn hắn, ngưng tụ thuộc về chính mình đế uy. bọn hắn thành bồi luyện, quả thực vô cùng nhục nhã. ngươi, ngươi dùng chúng ta gây áp lực tới ngưng kết đế vi, từ đầu đến cuối ngươi cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt, ngươi làm sao dám? những lời này minh thiên hàm từng chữa từng chữa phun ra thân thể đều tại mơ hồ run rẩy. Nô lương căn bản không phải tại cùng bọn hắn tự chiến, mà là tại treo đùa bọn hắn a. Bọn hắn bị chơi. Nô lương chân đạp hư không, quen thân phát ra lạnh thấu xương khí thế, sát phạt chi khí cùng khí huyết chi lực quấn quanh ở một chỗ, như là huyết sắc khói báo động một loại bốc lên. Các người có thể có loại này công hiến, cũng coi là chết có ý nghĩa. cánh vượng chấn động, lôi đỉnh phun trào. Nô lương dùng thân là đường, quen thân nhiều đến hai chữ số linh vực ngưng kết thành một thể, bạo phát tuyệt cường một thức tương thuận. Thương ảnh đầy trời ngăn không thể ngăn. Nô lương trực tiếp đánh phá từng đạo hỏa diễm hỗn thuẫn cuối cùng mạnh mẽ đâm vào hổ phong diễm trên ngực cái này mãnh liệt tới cùng trực tiếp đem hổ phong diễm ngực đụng sụp đổ xuống nước xương âm thanh truyền vào mỗi người lỗ tai hổ phong diễm đáy mắt lộ ra vẻ điên cuồng thể nội bạo viêm pháp tắc bắt đầu hành mình bạo viêm pháp tắc bạo viêm thiên hổ pháo một mai to lớn hỏa diễm đại pháo xuất hiện tại trước ngực của hắn sau đó đột nhiên bắn ra hơi thở nóng bỏng cơ hồ đủ để đốt diệt hết thảy lôi lương giật giật khoẹt miệng lộ ra lòng bàn tay thôn vệ pháp tắc hai thành một mai hấp động đống nhiên thành hình nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ hết thể trung quanh hang khí hỏa diễm cùng Bạo Viêm Tiên Hổ Pháo, hết thảy tất cả đều bị cưỡng ép thôn vệ, không có bất kỳ vật gì có thể trốn qua cố này thôn vệ chi lực. Tại Hổ Phong Diễm không thể tin trong ánh mắt, hát động đem Bạo Viêm Tiên Hổ Pháo trực tiếp thôn vệ, cũng tiếp tục hướng về hắn mà tới. Hổ Phong Diễm một đôi mắt hổ đột nhiên trừng lớn. Hai thành thôn vệ pháp tắc, ngươi cờ mở nở đang nói đùa gì vậy a? Chương 386, huyết chiến minh thiên hàn, một mặt tiến công, để phòng ngự an đất đi a. Chương 386, huyết chiến minh thiên hàn, một mặt tiến công, để phòng ngự an đất đi a. Hai thành thôn vệ pháp tắc cơ hồ không thể ngăn cản những nơi đi qua tất cỏ không mọc, pháp tắc biến thành hất động hướng hổ phong diễm đánh tới, khiến hắn triệt để sợ hãi. đời này tích lũy tín niệm tại lúc này triệt để sụp đổ. làm sao có khả năng có người có thể tại bán đê cấp, đem cao cấp pháp tắc độ khống chế đạt tới 2 thành a. cái này tu vẫn là võ đạo ư? minh thiên hàn lập tức giận không nhịn nổi, ngươi cờ mở nở tranh thủ thời gian ngăn cản a, làm gì mà ra? hắn vẫn nộ hét, hổ phong diễm hậu chi hậu giác, theo sau bắt đầu ngưng kết tất cả lực lượng ngăn cản. minh thiên hàn đồng dạng nắm lấy trường kiếm, lệnh đấu xương hàn khí bạo phát, cực hàn kiếm thức, thiên hàn nhất kiếm. Kiếm quang chém xuống, muốn ngăn trở Ngô Lương thôn vệ hấp động. Gặp cái này, Ngô Lương con mắt màu đỏ ngỏm sinh ra vẻ không vui. Lan đi. Hắn trở tay lại lần nữa quay ra một đạo hai thành thôn vệ pháp tắc ngưng tụ thành hấp động. Thôn vệ chi lực cưỡng ép đem Thiên hàn Nhất Kiếm thôn vệ cũng thành công bức lui mình Thiên hàn. Nhưng Hổ Phong Diễm liền không vận tốt như vậy. Thôn vệ hấp động thôn vệ hết thảy, điên cuồng xé rách hắn hết thảy. Cho dù là hắn cao tới hai thành bạo viêm pháp tắc đều hoàn toàn không cách nào gánh bắt cô này thôn vệ chi lực. Bây giờ vệ hấp động tấu thể mà qua đem lồng ngực của hắn Tôn vệ ra một ngụm máu động, liên tục vượt động trái tim đều thiếu đi một nửa. Không chờ hắn làm ra phản ứng, lô lương trong tay Huyền Kim Thương đột nhiên ném ra, u ảnh truy hồn sát. Thương ra như u ảnh, nhẹ bén vô cùng, khó mà bắt quy tích, thương ra tất thấy máu. Một thương chúng mục tiêu đầu, trực tiếp đánh nát cả viên đầu. Đạo kia Thánh hồn mới chuẩn bị trốn, liền bị Tôn vệ hất động nuốt xuống dưới. Hồ Phong Diễm, chết. Liên sát hai vị đế giả cảnh, Minh Thiên Hàn bị khiếp sợ nói không ra lời, chỉ lưu bở môi mất máy. Đầu ngón tay của hắn khẽ run, kém chút liền kiếm đều nắm không được ở ngay trước mặt hắn, liên sát hai vị đế giả cảnh. đây là bán đế cấp, hắn là trung thần huyết pháp Tắc A. Lô Lương rơi vào đỉnh núi, ngực lên xuống bất định. vừa mới hắn tuy là giết sảng, nhưng năng lượng tiêu hao thực không nhỏ. hắn hiện tại chỉ còn lại không tới ba thành năng lượng, bước đến hắn bắt đầu mánh điểm thao thiết bao tử kỹ năng đẳng cấp, lại không nhanh lên một chút tiêu hóa thu hoạch năng lượng, hắn thật đánh không được Minh Thiên Hàn A. coi như thăng không đến mắt cấp, có thể lên tới trên 90 cấp, cũng tuyệt đối có thể tăng lên gấp mấy lần tiêu hóa tốc độ. cảm nhận được năng lượng dần dần tràn đầy, Lô Lương nhẹ nhàng thở ra. Minh Thiên Hán. Người Tu La tộc không phải có Tu La chiến pháp à, thế nào còn không cần đi ra." Nô Lương nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Minh Thiên Hàn nắm chặt trường kiếm trong tay, thần sắc vô cùng ngớ ức. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua hắn còn cần sử dụng Tu La chiến pháp mới có thể cùng thao thiết một trận chiến. Tu La chiến pháp là Tu La tộc chiến đấu bí pháp, chỉ hướng người mạnh hơn sử dụng, kẻ yếu không xứng bọn hắn sử dụng Tu La chiến pháp. Thân là đế giả cảnh, huống một vị bán đế dùng Tu La chiến pháp, đây quả thực so giết hắn, còn để hắn khó chịu. "Thôi, chỉ cần có thể giết ngươi, làm trái tổ huấn lại như thế nào?" Tu La chi khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, Bầu trời biến đến tối xuống, huyết đục núc ních ở giữa, lại là sáu cái kim cương cánh tay dài đi ra, tu la hoa văn bỏ đầy làm toàn thân các nơi, bắt tí chi thân kìm nẹn mấy phần bá khí. Đao thương kiếm kích đũa dịu câu xiên, tám loại binh khí xuất hiện tại mũi đầu trên cánh tay, nợn nọ mà ra thần mang che lấp thương khùng, để Ngô Lương đầu vai cũng vì đó trầm xuống. Minh Thiên Hàn hai mắt biến thành đen tuyền, thần sắc lãnh đạm vô cùng. Tu la chiến pháp làm chiến mà sinh, từ tại tộc ta chiến pháp phía dưới, ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh. Minh Thiên Hàn bước chân bước ra, đại địa bắt đầu rung động như mạng nhện một dạng vết nước hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Lô Lương hít sâu một hơi, đem sát phạt chiến pháp mở ra đến đỉnh phong cấp độ. Sau một khắc, sát phạt khí tức quét sạch mà ra, kim mang tại trong đó sáng tối chập chờn. Vô địch kim thân chồng chất sát phạt chiến pháp, lại thêm minh vương thất tuyệt sát. Lô Lương đột nhiên xông ra, mũi thương cuốn quanh thôn vệ pháp cắt chí lực, theo đó đâm thẳng mà ra. Gặp cái này, Minh Thiên Hàn tám tay cùng hùng, tám loại vũ khí đủ loại bạo phát cường hành lý năng, đúng là đem Lô Lương huyền kim thân đều nện sinh ra vết nứt. Thảo, lão tử duy nhất một cây trường thương a. Lô Lương tức chết không thôi đấy mắt bao hàm sát y hắn tổng cộng liền cái này một cây tiện tay trường thương, vừa mới dùng mấy tháng ngươi liền cho ta làm hư cái này có thể nhịp trường thương quét ngang trẻ dọc đâm thẳng đủ loại thế công liên tiếp đánh, đánh, đánh ra ẩn chứa si diễm pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc một quyền nện tại ngược minh thiên hàn bên trên đem hắn đánh bay ngược mà ra trong buổi mù nô lương lớn người mà lên trường thương cùng quyền mang không ngừng đánh, đánh ra thân thể đều biến thành tàn ảnh cho dù là thân thể sinh ra vết nứt hắn đều thờ ơ một mặt tiến công để phòng ngừa ăn đất đi à chết đi cho ta nô lương hai tay cầm thương Mạnh mẽ đâm xuyên ngực Minh Thiên Hàn, để hắn đứng tại trên mặt đất. Tám đầu cánh tay nắm chặt trường thương, sau đó đột nhiên đem về gãy, mà ngực lô ngoáy nháy mắt khôi phục. Tu La chiến pháp dưới trạng thái, Tu La tộc lục thân tốc độ khôi phục gấp trăm ngàn lần tăng lên, cơ hội có thể đạt tới lục thân bất diệt, lại ngăn che tất cả cảm giác đau, triệt để hóa thành máy móc chiến đấu. Đây mới là Tu La chiến pháp trô đáng sợ. Huyền kim thương giờ phút này đã nát một chỗ, nhìn Ngô Lương đau lòng không thôi, nhưng không có thương, hắn còn có năm đấm. Hai đạo thân ảnh tại Lạc Nhật Sơn mạch bên trong điên cuồng chiến đấu, những nơi đi qua hết thảy hóa thành bụi đất. Đỉnh núi bị vỡ nát, đại địa bị đạp phá, liền xung quanh đến gần thượng cổ oán linh đều bị dư bi trực tiếp đánh chết. Tam đại pháp tắc toàn bộ cuốn quanh tại đỉnh quyền bên, bên trên, sau đó một quyền đánh vào ngược Minh Thiên Hàn bên trong. Nô lương mặt lộ vẻ lạnh lùng, thôn vệ phát ác, hai thành thôn vệ hất động tại Minh Thiên Hàn thể nội bạo phát, đem nội tạng của hắn cùng huyết nhục điên cuồng thôn vệ. Hắn bắt đầu gầm gét, nhưng gét to bắt đầu một chút thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Một bộ rách dưới thân thể ngã xuống đất, bắn lên thấu trời bụi đất. Vô số vết nứt xuất hiện tại Minh Thiên Hàn trên thân thể, phảng phất giống như một bộ mục nát gỗ một loại sinh cơ cơ hổ biến mất hầu như không còn. Ta tu la chiến pháp làm sao lại thua? Nói xong câu đó, minh thiên hàn liền triệt để tắt tử, liền thánh hồn trực tiếp tiêu tán, trong đó tinh hoa bị thôn vệ không còn một mảnh. Nô lương nôn một ngụm máu nước, đáy mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Hắn nằm nửa trên đất, triệt để thua. Ngươi lại không thua, lão tử liền muốn thua a? Nô lương ngược kịch liệt lên xuống, bùi hôi làm ướt toàn thân, làm chiến thắng mở ra tu la chiến pháp dưới trạng thái minh thiên hàn, hắn cơ hồ là dùng hết hết thể thủ đoạn. Giờ phút này thể nội càng bị trọn vẹn ép khổ. Năng lượng liền một giọt đều không dư thừa, thể lực cũng đã đạt tới cực hạn. Cũng đúng như cùng hắn nói như vậy, Minh Thiên Hàn lại không thua, thua chính là hắn. Lăng Thanh Tuyết theo nô lương thể nội trong thế giới đi ra, lấy ra một tờ giấy lau lau trên mặt hắn vết máu. Trên mặt nàng lộ ra vẻ đau lòng, ngươi vốn là không cần liều mạng như vậy, Đế Uy cho dù là không mượn trong tay bọn hắn, ngươi cũng có thể rất nhanh ngưng kết. Nô lương nhếch mép cười một tiếng, nhưng ta liền ưa thích dùng loại này chân nam nhân phương thức khống chế Đế Uy, giết ta muốn giết người, đặc biệt thoải mái. Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng giật một cái, một mặt tức giận. Đau chết ngươi tính toán, loại người như ngươi mà vô Sợ tôi chết tại trong tay người khác, có thể giết ta người, chỉ có người a. Hắn hiện tại tay chói gà không chặt, lang thanh tuyết một đao liền có thể dây hắn. Chương 387, đột phá đế giả cảnh. Thực lực khủng bố tăng lên. Chương 387, đột phá đế giả cảnh. Thực lực khủng bố tăng lên. Đinh. Thôn vệ một thành bạo viêm pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới bạo viêm pháp tắc linh mộ. Đinh. Thôn vệ hai thành liệt diễm pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới liệt diễm pháp tắc linh mộ. Đinh. Thuôn vệ 3 thành hàn tử pháp tắc. Chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới Hàn Thực Pháp Tắc lĩnh ngộ, Hàn Thực ý chí lĩnh ngộ thành công, Hàn Thực lĩnh vực ngưng kết thành hình, Hàn Thực pháp tắc trong không chế. Hàn Thực pháp tắc độ không chế hai thành. Một thành bạo viêm pháp tắc cùng hai thành liệt diễm pháp tắc rõ ràng còn vô pháp đem xí diễm pháp tắc tăng lên tới hai thành. Bất quá ngộ lương ngược lại cũng tiếp nhận, cuối cùng xí diễm pháp tắc đứng hàng cao cấp pháp tắc, pháp tắc độ không chế tăng lên cũng không phải thêm phép trừ. Thôn vệ 10 cái không chế một thành pháp tắc đế giả cảnh, cũng không có khả năng để hắn trực tiếp đem một loại pháp tắc khống chế đến biến mãn. Mỗi một thành pháp tắc ở giữa khoảng cách đều là khác nhau một trời một vực. Mà hàng Thực Pháp Tắc đạt tới hai thành đông đúc ngược lại cái kinh hỉ, tương lai thôn vệ cái khác Hàn Băng hệ phát tác, sợ là đồng dạng có thể đem dung hợp thành cao đẳng pháp tắc bên trong một loại nào đó phát tác. Khôi phục một hồi, nô Lương lại lần nữa thi triển dục hỏa trùng sinh chi thuật đem bản thân trạng thái khôi phục tới đỉnh phong. Vết thương đầy người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ bệ nghệ tư thế. Một khi độc chiến ba vị đế giả cảnh, trong đó thậm chí còn có Minh Thiên Hàn loại này đem Hàn Thực Pháp Tắc độ khống chế đạt tới ba thành cường đại đế giả cảnh. Loại này hành động vĩ đại, từ xưa đến nay lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Mà giờ khắc này, hắn phát tác Thánh hồn cùng đế uy tề tụ, Lăng Thanh Tuyết cũng thành công đột phá hoàng cấp, đột phá đế giả cảnh tất cả điều kiện đã toàn bộ có. Nô Lương hít sâu một hơi, trong mắt mang theo vẻ hư vẫn. Cuối cùng đợi đến một ngày này, ta cờ mở nở cuối cùng muốn thành đế người cảnh. Trong lòng hắn phảng phất có nói không hết xúc động, nhưng vẫn là chờ chân chính đột phá lại xúc động a, nếu là chúng phản phái định luật liền xong. Sớm mở chẳng định, đây chính là tối kỵ. Lăng Thanh Tuyết cười cười, bắt đầu đi, minh trưởng hơn phân nửa đã đi lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu, hiện tại không người có thể ngăn cản ngươi trở thành đế giả. Lô Lương gật đầu một cái, sau đó liền nhắm hai mắt lại sau một khắc, tam đại pháp tác hiển hóa trên đỉnh đầu hắn. thôn vệ, hắc ám, xí diễm, tam đại pháp tác tản ra khủng bố vi năng, làm cho không gian đều nổi lên gợn sóng, phản phất khó mà tiếp nhận cố lực lượng này đồng dạng. theo đó, đế vui trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, trong khoảnh khắc liền đã đem xung quanh hơn 10 dặm phạm vi bao quát tại bên trong. trong đó, bất kỳ tộc nhân cùng thượng cổ hán linh tất cả bị áp không ngẩng nổi đầu. tại thao thiết thánh hồn bay lên không một giây sau, một lượng hấp động đống nhiên nổi lên. hắn bắt đầu điên cuồng thôn vệ hết thể trung bình, từ đó kéo theo nô lương đẳng cấp tăng lên. một tiếng thanh thúy phá toái ầm hưởng lên sau đó liền là một đạo xuyên thẳng thiên khung đen kịt cổ sáng xuất hiện tại lạc nhận sơn mạch bên trong cố khí thế này cho dù là khoảng cách bên ngoài mấy ngàn dặm minh thước cùng hắc viêm đế giả đều bị nó hấp dẫn ánh mắt thật mạnh uy thế đây là có chiến tướng tại đột phá đế giả cảnh xem ra là đã thành công chém giết thao thiết minh thước quẹt miệng hiện lên một vòng nụ cười tâm tình không tên khá hơn có thể dưới loại tình huống này đột phá đế giả cảnh nói không chừng còn là mầm mống tốt đây dùng minh thiên hàn cùng hai vị khác đế giả thực lực làm sao có khả năng cầm không xuống một cái còn tại bàn đế thao thiết chút chuyện nhỏ này đều làm không xong không bằng đi chết tính toán cái này nhất niệm đầu bị hắn ép xuống, theo sau liền lại lần nữa cùng Hắc Viêm Đế giả ra tay đánh nhau. Hắc Viêm, các ngươi chi này tàn quân dễ dũa không có chút ý nghĩa nào, chết trong tay ta mới là kết cục. Hắc Viêm Đế giả đấy mắt hiện lên một vòng cười lạnh, sau lưng hỏa diễm màu đen không ngừng bốc lên. ai sống ai chết còn chưa nhất định đây. Buu chuẩn mắt khuôn. Minh Thước hừ lạnh một tiếng. Đế Vi chậm chậm thu hẹp, cuối cùng toàn bộ trở lại nô lương thể nội. làm thánh hồn cùng pháp tắc toàn bộ trở về cơ thể một khắc này cấp bậc của hắn bất ngờ đã thực hiện vượt qua. Ma đỉnh đầu bầu trời bắt đầu sấm sét vang rội, sau đó bắt đầu đánh xuống thô chắc lôi đỉnh dây đặc lôi đỉnh trải rộng nô Lương thân thể mỗi một chỗ, cơ hồ là muốn đem hắn đánh sát nơi này. Mà thôn vệ pháp tắc tu ra, đem có lôi đỉnh toàn bộ thôn vệ. Nô Lương vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, vừa vặn trong cơ thể ta năng lượng đều nhanh sử dụng hết, cái này không có khí lực gì lôi kiếp vừa vận giúp ta khôi phục. Thôn vệ hắc động trôi nổi tại nô Lương đỉnh đầu, phi tốc thôn vệ kích xả mà đến hồ vang. Tiết Vân bay cuồng, một tòa tầng 9 lôi đỉnh cung điện hư ảnh ngưng kết mà ra. Lang Thanh tuyệt co rụt lại, cựu cung lôi kiếp, thao thiết quả nhiên làm thiên địa bất dung. Cái tin đồn này làm cũng là biết đến, nhưng lại không biết cụ thể nguyên nhân. Thao thiết diệt sạch cũng không một cái xác thực kết luận, mọi người chỉ biết là thao thiết là tội ác hóa thân, thao thiết không chết, chết liền là người trong thiên hạ. Nhưng truyền văn cuối cùng chỉ là truyền văn, nàng còn không đến mức tin hoàn toàn. Nhưng cựu cung lôi kiếp thế nhưng thế giới ý chi dùng tới bị diệt một chút bất an nhân tố, uy lực là phổ thông lôi kiếp gấp 10 lần. Nô lương thầm mắng vài câu, lực hơi hơi lên xuống. Cũng không có người nói cho ta lôi kiếp sẽ còn biến a, còn bà nó chứ. Hai thành thôn vệ pháp tắc chi lực bị hắn khu động đến cực hạn, tận khả năng ngăn trở tất cả lôi kiếp uy lực. Phía trước hắn dùng lôi đình luyện thể nhưng bây giờ những lôi đỉnh này thế nhưng hủy diệt tiếp lôi, dám dùng nó luyện thể người đều là muốn cùng cái thế giới này nói tạm biệt người, không muốn sống có thể thử xem, ngược lại không muốn tiền. xí diễm pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc ra thân, nô lương bắt đầu trọi cứng lôi tiếp, liên tục nhiều đạo thu to lôi trụ vang kích, đem nô lương dưới chân đại địa đều vang thành mảnh vụn, trọi mệt đánh hơn một giờ, tầng chín cung điện hư ảnh mới tán đi. nô lương trên mình màu đen than cốc bắt đầu chốc ra, hiện lộ ra bên trong cương cân thiết cốt thân thể. lôi tiếp tán đi nháy mắt, cấp bậc của hắn liền bước ba bước vào đế giả cảnh đẳng cấp, đế vi nháy mắt tăng lên nhiều gấp mấy lần kì thở ở giữa, gió nổi mây phun, trên thực lực tăng thêm cực kỳ rõ ràng. Hắn hiện tại, hai quyền đánh chết hổ phong diễm, chiến lược ổn áp minh thiên hẳn cũng cực kỳ thoải mái. Ha ha ha, ta thành. Nô lương kích động giống lên, thể nội khí huyết phát ra nhảy nhót vô cùng tiếng huyên minh. Thằng đến đột phá đế giả cảnh, hắn có thể thật sự hiểu cảnh giới này cường đại. Lực cảm giác vô biên vô hạn, ý niệm có thể khuyết tán tới vài trăm km bên ngoài, này cũng có thánh hồn cường đại nguyên nhân tại trong đó. Không chỉ như vậy, nô lương lực lĩnh ngộ cũng có tăng lên trên diện rộng, phía trước chỗ không rõ hiện tại chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể triệt để nắm giữ đây chính là đế giả cảnh có thể không chế pháp tắc chân chính nhân tố. lô lương nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, đấm ra một quyền, cả tòa tọa lạc ngã sơn mạch đều đang run dậy, từng đầu vết nứt ngang qua toàn bộ sơn mạch. quá mạnh, lực lượng nhục thể của ta khoảng cách chân chính đế giả cảnh còn kém chút, hiện tại chẳng qua là ra chỉ ta đế giả cảnh lực lượng, uy lực liền cơ hồ có thể so ta đã từng đỉnh phong lực bộc phát. vượt qua đạo này là trời, thao thiết khủng bố lực áp bách mới rốt cục chân chính thể hiện đi ra. hiện tại chỉ cần không ngừng thêm điểm, để tất cả kỹ năng đạt tới max cấp, là hắn có thể thẳng tới thiên đế cảnh, cùng ngao lãnh nguyện bình khởi bình toạn. Cái này giành lại chiến bước vị trí, còn khó ư? Cái này so làm từng bước tu luyện muốn đơn giản quá nhiều. Có ai gặp qua không đến hai năm theo một quả trứng đến trở thành đế giả cảnh A. Đầu năm nay không bật học thế nào trở thành cơ giả, chẳng lẽ rửa hầm tư ư? Chương 388, vong linh pháp sư, hồn chiến tộc chiến thiên thi thể. Chương 388, vong linh pháp sư, hồn chiến tộc chiến thiên thi thể. Lô lương bước vàng rơi xuống, một thân đế uy toàn bộ thu về thể nội, nhìn lên so trước đó nhiều hơn không ít cảm giác áp bách. Tiểu Tuyết Tuyết, phía trước ta nhìn thấy một bộ khô cốt chính mình bỏ dậy nhưng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, đồng thời ta cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng thúc giục, đây là có chuyện gì à? Nô Lương hỏi ra đấy lòng nghi hoặc, rất là muốn biết đó là cái thứ đồ gì. Không có sinh mệnh, lại không có lực lượng thúc giục khung xương thế nào sẽ phát động tiến công? Lăng Thanh Tuyết nhíu nhíu mày lại, hốc mắt của bọn họ bên trong là không phải có một đám lửa tại bốc cháy, đồng thời giết chóc ý thức rất mạnh. Không sai, bộ xương kia nhìn thấy ta liền phát động tiến công, nhưng thực lực lại thấp đáng thương. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh đoán được thân phận của đối phương. Ngươi nhìn tới là, vong linh pháp sư thủ đoạn. Ngài vậy, Lôi Lương lập tức đầu đẩy nghi vấn. Vong linh pháp sư, đây là cái quỷ gì, chẳng lẽ còn có vong linh chiến sĩ, vong linh đánh dã ư? Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, theo đó liền bắt đầu giải thích lên. Tại đại khái mấy vạn năm trước, trên chiến trường vực ngoại có hai cái trùng tộc, phân biệt tên là vong linh tộc cùng cùng chiến tộc, cái này lưỡng tộc chiến hỏa không ngừng, mâu thuẫn càng ngày càng tăng, cuối cùng biến thành vô pháp ngăn cản trùng tộc huyết chiến. Mà Tà Dương Sơn mạch liền là lưỡng tộc huyết chiến địa điểm, nơi này thượng cổ oan linh đều là lưỡng tộc tộc nhân sau khi chết linh hồn biến hóa. Người đang nhìn thấy sẽ động nhưng không có sinh mệnh khí tức thi quất, liền là vong linh tộc năng lực thiên phú. Bộ tộc này cũng được xưng làm vong linh pháp sư, nắm giữ khống chế thi thể năng lực. Chỉ cần là thi thể, vong linh pháp sư đều có thể đem khống chế. Cũ tuân theo vong linh pháp sư ý chí mà chiến, thẳng đến hóa thành cho tàn vô pháp tái chiến đấu. Nhưng theo ta được biết, vong linh tộc cùng cường chiến tộc đều đã hoàn toàn biến mất tại phía trên chiến trường đồn ngoại, hình như đã không có tộc nhân tồn tại. Lô lương sờ lên cằm, chẳng lẽ là nơi này còn ẩn giấu vong linh pháp sư? Cũng không phải là không thể được. Lạp Nhậm Sơn mạnh xem như lượng tộc đại chiến địa điểm. Chính xác khả năng tồn tại bộ phận sống sót lưỡng tộc hậu nhân, bọn họ cùng bất Kỳ nhất tộc hợp tác cũng chưa chắc không có khả năng." Lăng Thanh Tuyết suy đoán nói, Lôi Lương khoệ miệng hơi hơi câu lên, trên mặt mang cười. "Vậy liền đi nhìn một chút a, vừa vặn để ta làm thịt Minh Đức cùng bất Kỳ nhất tộc." Hắn hiện tại xem như thay hình đổi dạng, ai còn dám lại khinh thị hắn? Lôi đỉnh chi mang xẹt qua chân trời, tốc độ nhanh đến làm người giận xôi. Tốc độ khủng khiếp đem tầng mây đều cắt ra, giống như một đạo loẻo lướt mang lưu quang. Lập Nhật Sơn mạch chót sâu, Minh Đức cùng Hắc Viêm Đế giả đại chiến còn chưa kết thúc nhưng thời khắc này Hắc Viêm Đế giả sớm đã là nọ mạnh hết đà, cả hai chiến lược khoảng cách cực lớn, Hắc Viêm Đế giả căn bản không có thắng khả năng. Một đạo bao hàm sát khí màu đen quyền mang buông ra, rơi ầm ầm ngực Hắc Viêm Đế giả bên trên, đem nện vào trong sân mệnh. vô biên hắc sát hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, trong khoảnh khắc liền tán sát mạng lớn bắt kỳ tộc nhân. Minh Thước kinh thường liếc nhìn Hắc Viêm Đế giả, bản đế vốn là nói qua, ngươi chút thực lực này liền đánh với ta một trận tư cách đều không có. Hắc Viêm Đế giả theo trong đất đá bay ra, quẹt miệng tràn ra một tia máu tươi. A, ngươi thật coi ta đánh với ngươi một trận là làm cùng ngươi liều mà ư? Hắn coi như đánh đến chết cũng không có khả năng giết đối phương. Nếu như thế, máu của hắn liều tự nhiên là làm một điểm nhỏ chuẩn bị. Sau một khắc, mặt đất bắt đầu chấn động, vô số thi hải theo lòng đất leo ra, có mạnh có yếu, số lượng nhiều đến để đầu người vể mặt tê dại. Cho dù là bán Đế đối mặt loại chàng diện này cũng sẽ sinh lòng sợ hãi, nhưng đối với Đế giả mà nói cũng rất bình thường. Có thể cái này còn không xong, một tôn cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại thân hình khổng lồ nô lên, nhục thân như là người xấu một loại, nhưng thể nội lại không nửa phần sinh cơ. Trong tay nắm lấy một cây trường thương màu bạc, bạo phát mười phần kinh người sát phạt khí tức. Minh Thước con ngươi co rụt lại, lấy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây là năm đó cùng chiến tộc tộc trưởng Chiến Thiên, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp khu động hắn thi thể. Năm đó cùng chiến tộc cùng vong linh tộc đều không yếu, cùng chiến tộc tộc trưởng Chiến Thiên càng là một vị đế giả cảnh đỉnh phong nhân vật. Nhưng nó chân chính cường đại không tại phát tắc, mà tại lục thân cùng một thân công phạt chi thuật, nó thậm chí có thể cùng bình thường đại đế cảnh cường giả một trận chiến. Cho dù chết đi nhiều năm, Chiến Thiên thi thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, lục thân cường độ biến siêu một loại đế giả cảnh. Bất kỳ nhất tộc có thể đem khu động lên, chưa chắc sẽ yếu Minh Thước bao nhiêu. Hắc viêm đế giả cười lạnh một tiếng, ta tại cái này chuẩn bị lâu như vậy, chờ liền là giờ khắc này, minh thước ngươi đừng hòng trốn đi ra. Vong linh tộc đúng như là cùng lăng thanh tuyết nói như vậy, không có huyết mạch tổ thế, nhưng hắc viêm đế giả lại nghĩ đến một cái biện pháp khác khu động chi thiên. Hắn nhiều năm qua mệnh lệnh tất cả tộc nhân không ngừng thu thập vong linh tộc thi thể, theo tất cả thi thể bên trong rút ra sức mạnh còn xuất lại cũng tế luyện thành một tòa trận pháp. Trận pháp bao phủ hơn phân nửa lạc nhật sơn mạch, như vậy lạc nhật sơn mạch bên trong tất cả thi thể đều có thể làm hắn nắm trong tay. Đột nhiên, khí tức tử vong bắt đầu lan tràn ra, cũng đem lạc nhật sơn mạch bao phủ lại. Vô số thi hải lao nhanh mà tới, mà chiến thiên càng là nắm lấy trường thương hướng về bầu trời giết tới, lăng lệ sát phạt khí tức cơ hồ muốn vỡ nát thiên cung. Minh thước không giang chút nào sơ suất, lập tức mở ra tu la chiến pháp cùng bật lộn. Chiến thiên nhục thân cực mạnh, bình thường công kích sớm đã vô pháp thương hắn một chút, thậm chí bình thường pháp tắc chi lực công kích hắn đều có thể đem cứng rắn chống đỡ xuống tới. Những năm này, Hắc viêm đế giả loại trừ chế tạo tòa này vong linh đại trận, thời gian còn lại liền là dùng đại lượng bảo vật tẩm bổ chiến thiên thi thể. Bởi vì nguyên nhân này, chiến thiên nhục thân cũng không mục nát rất nghiêm trọng, cho dù là không có định phong thời kỳ thực lực đánh một cái minh thức vấn đề cũng không tình lớn. Trên bầu trời truyền ra trận trận tiếng vang minh, khủng bố ba chạm dư ba bên thai không dứt. Tám tay dưới trạng thái minh thức thực lực cũng là quả thực đáng sợ. Trong chất hát sát pháp tác chi lực sau, đúng là có thể cùng sau khi chết chiến thiên đánh ngang tài. Nô lương đứng ở tại chỗ rất xa trên một ngọn núi, quẹt miệng mang theo một vòng nụ cười. Mà ánh mắt của hắn không có đang ngó trường minh thức, mà là chiến thiên. Trong tay cán kia trường thương màu bạc, cán kia trường thương tuyệt đối là đế binh, mà lại là sát phạt thuộc tính đế binh. Trên thân thương không ngừng phun ra nuốt vào sát phạt chi lực, thế công vang mang tất lộ quả nhiên là một kiện sát phạt lợi khí, nô lương nhìn nữa thích không được. Minh Thiên hàn làm hỏng ta huyền kim thương, cây thương này vừa vận cho ta làm làm vũ khí, có cái này trường thương, hắn minh vương thất tuyệt sát uy năng sẽ nâng cao một bước, hơn nữa đối với sát phạt chiến pháp trồng chất càng hoàn mỹ, cây thương này quả thực liền là đặc biệt làm hắn chế tạo. Minh thước có thể vì hắn đem át chủ bài của hắc viêm đế giả cho dẫm ra tới, vừa vận tỉnh hắn xuất mã, mới đánh xong một tràng trận đánh ác liệt, hiện tại lại đến cái bọn người bắt bẹ không quá phận à? Nô lương sợ lên cằm, trong thần sắp mang theo một vòng vẻ tò mò. Không biết rõ minh thức có thể hay không đánh qua cái này chiến tiên thi thể, tu la tộc không đến mức như vậy phế à? Chương 389, nô lương hiển thân, ba đánh một. Chương 389, nô lương hiển thân, ba đánh một. Tám tay tu la cùng nhục thân không thể phá vỡ chiến tiên thi thể nhất lên kinh thiên đại chiến, dư ba đều có thể lật tung từng tòa đỉnh núi. Minh thức thực lực rất mạnh, thêm nữa tu la chiến pháp cường hành, cũng sẽ không so chiến tiên thi thể yếu. Nhưng hắn nhức đầu liền là hắc viêm đế giả, cùng chiến tiên thi thể khủng bố lực phòng ngự, hắc viêm đế giả còn lâu mới là đối thủ của hắn lại không ngừng xuất thủ quấy nhiều hắn cùng chiến thiên thi thể đại chiến, làm cho hắn khó mà sử xuất oan lực, đấu dương bị tiêu hao lực lượng. Không chỉ như vậy, chiến thiên thi thể lực phòng ngự quả thực để hắn đều có chút tê cả ra đầu. đã đến năm thành hắc sát pháp tắc chi lực, đúng là vô pháp chọn bện phá hoại hắn thi thể, chỉ có thể tạo thành hết sức bình thường bế đứt. mà chiến thiên trường thương công kích lại có thể đánh vỡ nhục thể của hắn phòng ngự, cứ kéo dài tình huống như thế liền lâm vào thế bí, đại chiến rất nhanh biến thành cục diện bế tắc. minh thước nếu chặt lông mày, nên chết, trời giá rét mấy người rõ ràng chém giết thao thiết, làm sao còn chưa tới giúp ta một chút sức lực? tin tức cũng cứ bể, như lại có một vị đế giả cảnh tương trợ, hắn chắc chắn toàn lực vanh sát chiến thiên thi thể, từ đó phá diệt hắc biềm đế giả kế hoạch. Chỉ là hắn không biết là, hắn đau khổ chờ đợi minh thiên hàn mấy người đã sớm bị ngô lương mất. Lúc này, một đạo hỏa diễm lưu quang hướng về nơi đây chạy nhanh đến, quanh thân phát ra cử động đế bì. gặp cái này, minh thước lập tức lộ ra một mặt vui mừng. Ha ha ha, hắc biềm ngươi xong, ta người đã đến, hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Một đạo liệt hỏa quyền mang kích xạ mà tới, xung quanh vang lên tiếng sè gió. Minh thước đấy mắt tràn ngập vẻ tự tin cũng đồng thời thi triển tu la chiến pháp hướng về Hắc Viêm Đế giả đánh tới. Để tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi chính là, đạo kia quyền mang thẳng tắp đánh vào Minh Tước trên lưng, đem nó đánh bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy khối đại thạch mới ngừng lại được. Minh thước mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhưng chăm chú nhìn lại, lại thấy người tới là Ngô Lương. Hơn nữa còn là đột phá Đế giả cảnh Ngô Lương. Cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. "Thao Thiết ngươi không chết." Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên. Hắc Viêm Đế giả đồng dạng giật mình vô cùng, hắn nhưng là mượn bắt kỳ nhất tộc thám tử biết Thao Thiết bị chiến tướng điện ba vị Đế giả bây công. Một vị bán đế bị ba vị đế giả cảnh vệ công, không chỉ không chết, còn đột phá đế giả cảnh. Đây là cái quỷ gì? Lô Lương hơi hơi khơi gợi lên vẻ miệng, cũng đều là đồng hành vụ trợ tốt, bởi vì các ngươi phế vật mới có thể thể hiện ra sự cường đại của ta. Minh Thước gắt gao cắn răng, đáy mắt tiêu tán ra sát ý lạnh như băng. Ngươi đem trời giá giết bọn hắn làm sao vậy? Bọn hắn vì sao không có tới? Ngươi là ngu xuẩn ư? Bọn hắn không đến làm lại là chết, bằng không ta thế nào sẽ trả sống sót. Lô Lương không tiếng nói. Điều đó không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Minh Thước điên cuồng gầm hét, thần sắc của loạn Ngươi không tin cũng được, ngược lại chờ ngươi chết. Tại trên Hoàng tuyển lộ liền có thể nhìn thấy Minh Thiên hàn ba người. Ngay sau đó, Nô Lương ánh mắt rơi vào trên người Hắc viêm đế giả. Hắc viêm, cùng ta hợp lực đánh giết Minh Túc như thế nào? Chờ hắn chết, ngươi chỉ cần đem Chiến Thiên Trường Thương đưa cho ta là được. Ván này ngươi quả thực kiếm lời đã tê dần. Hắc viêm đế giả mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, tựa như tại do dự. Nô Lương nhăn đầu lông mày, ngươi còn tại cái này suy nghĩ, ngươi như không cùng ta liên thủ, ngươi có biện pháp chém giết Minh Túc ư? Ngươi bất kỳ nhất tộc sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Nhưng ngươi là chiến tướng điện người. Ngươi sẽ chân tâm thật ý hợp tác với ta." Hắc Viêm Đế giả chất vấn. Lô Lương cười nhạt một tiếng, "Bạo Viêm Phi hộ tộc cùng Tu La tộc đều muốn giết ta, ta vì sao không thể giết bọn hắn, mà giữa chúng ta cũng không đại thủ, hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất a." Hắc Viêm Đế giả suy nghĩ một phen, cuối cùng cắn răng tiếp nhận. "Hảo, một chỗ giết hắn, đến lúc đó chiến thiên trưởng thương ta tặng cho ngươi." Chỉ một thoáng, ba đạo thân ảnh cùng nhau hướng về Minh Thước đánh tới, phong mang chi khí quét sạch xung quanh thiên địa. Minh Đức lập tức muốn chổi đường, năm đấm cầm kéo kẹt rung động. "Tha thiết ngươi điên rồi, ngươi thế nhưng phong vân thần chịu chiến tướng?" ngươi cùng bất kỳ nhất tộc hợp tác, thần đế bệ hạ chắc chắn giết ngươi. Nô lương cười lạnh mở miệng, vậy ngươi muốn giết ta thời điểm? Có thể từng nghĩ tới ta là phong vân thần triệu chiến tướng, đừng nói nhảm, rảnh rỗi không bằng nói di ngôn. Cuối cùng ngươi sau đó liền không cơ hội. Mũi thương, quyền ảnh, hắc viêm ba cái đồng thời đánh ra, không gian rung động không thôi. Minh thước một người cho dù là có tám đầu cánh tay, vẫn như cũng bị đánh liên tục bại lui. Tu La lục thần quang, trong hai mắt của hắn bắn ra thần mang, toàn thân nở rộ tu La chi khí, mà một cỗ sát lục khí tức lại tại trong đó hiện lộ mà ra. Ngay sau đó hai đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm từ trong hai mắt của hắn bắn ra, uy năng cực kỳ cường hãnh. Tu La Lục Thần Quang mục tiêu nhắm thẳng vào Nô Lương, mấy ngàn thước khoảng cách trong nháy mắt liền xuyên qua. gặp cái này, Nô Lương hóa thành một đạo lôi đỉnh trốn ở Chiến Thiên thi thể sau lưng, coi hắn làm lá chán. Vậy anh. Tu La Lục Thần Quang đánh vào Chiến Thiên trên mình, lưu lại một cái song quyền lớn lô máu, sát lục khí tức tiêu tán mà ra. loại uy lực này quả thực đáng sợ. Hắc Viêm Đế giả tức chết không thôi, ngươi tại sao muốn cầm Chiến Thiên thi thể đi ngăn? Lão tử không cầm Chiến Thiên thi thể ngăn, cầm ngươi ngăn lư không muốn hợp tác lao tử trực tiếp đi, để minh thước trực tiếp giết ngươi, cấm miệng ngươi lại. Nô lương không vui nói, ngươi, ngã danh. nước Áp viêm đế giả lên xuống bất định, nhưng vẫn là nhìn xuống. không có nô lương, hắn cùng chiến tiên thi thể còn thật không nhất định đánh thắng được minh thước a. sát phạt tương mang từ chiến tiên trong tay lâm ra, trực tiếp đánh vào minh thước ngực bên trong. nô lương nhắm ngay cơ hội, nương tụ ra một cây thôn vệ chi thương thi triển minh vương lâm thế sát, khí tức tử vong hiển lộ mà ra. thể nội lực lượng ngưng kết tại một thương bên trên, như minh vương đích thật tới, khí thế tràn đầy vô biên. minh thước nôn một ngụm máu một quyền đem chiến thiên đánh lui, sau đó lách mình liền chạy, mà trước mặt mà giấy lên hừng hực hắc diễm tạo thành một bức tường lửa, minh vương lâm thế sát hung hán giết tới, lại lần nữa đem minh tức đánh vào lòng đất, vung lên thấu trời bụi đất, lại lao một máu lớn phun ra, minh thước sắc mặt trợn nhìn hai phần, một đánh ba, cái này khiến hắn thế nào đánh? hắn cắn răng nhìn về phía nô lương, thao thiết ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, sau khi trở về ta đi tìm đại hoàng tử làm ngươi cầu tình, ngươi giết những chiến tướng khác sự tình cũng có thể sơ lược, vậy ta có phải hay không còn đến cảm ơn ngươi a? nô lương cười nhạt nói. Nô lương, ngươi như bị phong vân thần triều chấu không được, vượt ngoại chiến trường tuyệt không ngươi đất dung thần, bất kỳ nhất tộc liền là ví dụ tốt nhất. Đề nghị rất không tệ, nhưng khép lại cái miệng thúi của ngươi. Nô lương mặt lộ vẻ băng lãnh, xí diễm pháp tắc bộ phát ra, hơi thở nóng bỏng quét sạch bắt phương, đúng là đều không thể so hắc viêm đế giả đã đến ba thành hắc viêm pháp tắc yếu. Minh thước con ngươi đột nhiên quay lại, thân thể khẽ run. Nguyên lai like đây chính là lá bài tẩy của ngươi, ngươi sớm đã khống chế tam đại pháp tác chi lực, chẳng trách ngươi có thể giết chết trời ra rét. Hắn cắn chặt hàm răng, đáy mắt tràn ngập hận ý, nếu có thể sớm một chút biết Ngô Lương có loại này át chủ bài tại thân, hắn nhất định sẽ tự mình đi chém giết ngô lương, mà không phải để Minh Tiên Hàn ba người thì đến. Bây giờ, không chỉ để Ngô Lương thành đế giả cảnh, càng làm cho chính mình lầm vào mức độ này. Hối hận thì đã muộn. Chương 390, chém giết Minh Ngức, ngân thương tới tay. Chương 390, chém giết Minh Ngức, ngân thương tới tay. Chiến tiên hai mắt trống rông vô thần, trường thương trong tay cũng là nhạy bén như gió. Trường thương tùy tiện đâm xuyên Minh Túc thân thể, sắp phạt chi khí tại không ngừng dạo sát nội tạng của hắn. Nô lương xí diễn quyền mang cùng Hắc viêm đế giả Hắc viêm đạp thiên cùng nhau rơi xuống. Minh Thước giấu giận, thể nội tất cả lực lượng trong khoảnh khắc toàn bộ bạo phát. Tu la bát hoang diện sinh trưởng, tám tay cùng nhau đánh ra, cùng bố trưởng quang hướng về nô lương đánh tới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn mang theo nô lương cùng chết. Ba anh liên tiếp tiếng nổ mạnh đánh tới, minh Thước thân thể bị vang rách rách dưới dưới, hai mắt đều không mở ra được. Mà tu la bát hoang diện sinh trưởng rơi xuống địa phương cũng là giấy lên nghiệp hỏa. Dù hỏa trùng sinh chi thuật thi triển, nô lương hoàn hảo không chút tổn hại hành nghề trong lửa đi ra. Muốn giết ta, ngươi có thể không đủ tư cách. Nô lương cười nhạt nói, Minh Thước cuối cùng há to miệng, lại không hề nói gì đi ra liền khí tuyệt mà chết. Mà hắn một cái chết, Hắc Viêm Đế giả lập tức lùi tới một bên, thần sắc đề phòng nhìn kỹ Nô lương. Nô lương chớp chớp lông mày, hợp tác kết thúc, ngươi cái kia đem cắn kia trường thương cho ta. Hai con ngươi Hắc Viêm Đế giả nhắm lại, ta đem thương cho ngươi, ngươi sẽ rời đi. Nói như vậy ngươi là dự định không giữ chữ tín. Hắc Viêm Đế giả cắn răng, chỉ cần ngươi rời khỏi, ta liền đem cái kia thương cho ngươi, cũng không phải không giữ chữ tín. Đã ngươi không cho, vậy ta liền đích thân cướp. Nô lương cười lớn thể nội lực lượng toàn bộ hiện lộ mà ra ba đánh một hắn bạch vẩy nước là đủ rồi liền hai thành thôn vệ pháp tắc đều vô dụng đi ra tại loại này pháp tắc trước mặt ba thành hắc viêm pháp tắc lại coi là cái gì đây ngược lại hắc viêm đế giả đem thương cho hắn hắn cũng là muốn giết đối phương đem kỷ quyền mang ngang ra một cỗ thôn vệ thiên địa uy năng bạo phát khí thế khủng bố tuyệt luân xung quanh lập tức mưa gió biến sắc hắc viêm đều bị áp không ngừng lùi lại hắc viêm đế giả lập tức tim đập như nội trống một đôi mắt chừng lớn như trung đồng đồng dạng ngươi cờ mở nắm trong tay hai thành thôn vệ pháp tắc ngươi căn bản là không dự định thả ta à. đáp đúng cho nên ban thưởng ngươi đi chết nô lương cười lạnh nói thôn vệ quyền mang đập xuống đem hắn nện bay ra đi thể nội năng lượng đều bị cưỡng ép hấp thu rất nhiều không kịp nghĩ nhiều hắn nội vàng dùng chiến thiên thi thể phòng ngự quan hệ song song tay banh sát nô lương mà chiến thiên thi thể phía trước bốn là thụ thường thường chiến lược sớm đã không bằng đỉnh phong Cùng đông dạng có tổn thương hắc viêm đế giả liên thủ cũng không phải nô lương đối thủ một quyền đập ra chiến thiên thi thể bị đập xuống đất đáy nô lương đạp lồng ngực của hắn theo trong tay hắn đoạt lấy trường thương màu bạc đáy mắt tràn đầy vui mừng cuối cùng cũng đến tay Cổ tay hắn nhất chuyển, kéo ra một đạo thương hoa, sát phạt khí tức bắn ra. Trường thương đúng như là hắn suy nghĩ đồng dạng đối với hắn gia chỉ tự lớn, mở ra sát phạt chiến pháp sau trường thương càng là hiển lộ ra độc thuộc tại sát phạt một đạo phong mang chi khí. Thật là hảo thương a, thứ này ngươi sớm một chút cho ta thật tốt. Hắc Viêm đế giả nuốt nước miếng một cái, nếu như ta sớm một chút cho ngươi, ngươi có thể thả ta. Tất nhiên sẽ không, ngươi sớm một chút cho ta, ta liền có thể sớm một chút giết ngươi a. Nô Lương niết mép cười một tiếng, ngươi nói hay không? Hắc Viêm đế giả khí đến kém chút cong qua đi một chút, cùng Nô Lương hợp tác cuối cùng cũng là chết. Hắn căn bản không nghĩ tới Ngô Lương thực lực lại sẽ như cái này đáng sợ, hoặc là nói hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là có chút may mắn tâm lý. Ngô Lương lại mạnh cũng chỉ là vừa mới đột phá đến đế giả cảnh, thực lực chắc chắn không bằng minh tước loại này uy tín lâu năm đế giả cảnh cường giả. Chỉ cần minh tước một cái chết, hắn không hẳn không có cơ hội giết chết Ngô Lương. Có thể hết thề đều là hắn suy nghĩ nhiều, có thể một đánh tam sát chết ba vị đế giả cảnh người, như thế nào lại đơn giản? Sau một khắc ngân thương liền hướng về hắn đánh tới, sát phạt thương mang xuyên thấu trọng trọng điểm điểm hắc viêm bộ thuẫn, đột nhiên đâm vào ngực hắc viêm đế giả, máu tươi phun ra ngoài thừa không trung rơi, lôi hỏa hoàng diện chi thương, nô lương lại lần nữa bạo phát thương thuật, một ít đem hắc viêm đế giả bành thành mảnh vụ, thôn vệ chi lực quét sạch tứ phương, đem hắc viêm đế giả cùng minh thức cùng nhau thôn vệ, nô lương đống cảm giác thư thái, đột phá đế giả cảnh sau, tâm tình đều tốt hơn nhiều, dưới chân chiến thiên thi thể còn tại rãy rủa, nhưng đại bị nô lương dùng trường thương trùng điệp đập mấy lần phía sau liền không leo lên được, hai tay đứt hết, không còn có năng lực chiến đấu, nô lương trường thương chỉ thiên, lôi hỏa mũi thương bạo phát, trực tiếp đánh phá đỉnh đầu vương linh đại trận, cái khác thi cốt cũng tại lúc này cùng nhau ngã vào trên đất không còn vong linh chi lực ủng hộ, bọn hắn căn bản không có bản thân ý thức, càng đừng đề cập chiến đấu. Đinh. Thôn vệ 3 thành Hắc viêm pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới Hắc viêm pháp tắc linh ngộ, đã dung hợp xí diễm pháp tắc bên trong, xí diễm pháp tắc cảm nội độ, hai thành. Đinh. Thôn vệ 5 thành Hắc sát pháp tắc, chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới Hắc sát pháp tắc linh ngộ, Hắc sát ý chí linh ngộ thành công, Hắc sát lĩnh bực ngưng kết thành hình, Hắc sát pháp tắc trong khống chế, Hắc sát pháp tắc độ khống chế, ba thành. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Lôi Lương lập tức mừng rỡ không thôi. Ba thành Hắc Sát Pháp Tắc hắn không có cảm giác gì, cuối cùng không phải cao cấp pháp tắc, nhưng Xí Diễm Pháp Tắc nhưng bởi vì thôn vệ Hắc Viêm Pháp Tắc sau độ khống chế tăng lên tới hai thành. Bây giờ hắn Xí Diễm Pháp Tắc cùng thôn vệ Pháp Tắc hai đại cao cấp pháp tắc độ khống chế đều đạt tới hai thành đồng đúc, tăng thêm cái khác pháp tắc lực lượng, Minh Thước cũng không còn là đối thủ của hắn. Có thể nói, hắn có thể nhanh chóng như vậy tăng lên thực lực, Bạo Viêm Phi hổ tộc cùng đại hoàng tử công lao hàng đầu. Nếu không phải bọn hắn một mực cho hắn lại là đưa vào hòa giá trị, lại là đưa pháp tắc, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đứng lên đây. Làm cảm tạ các ngươi trả giá sau đó giết các ngươi thời điểm ta tuyệt đối dùng toàn lực nô lương bay lên không trung tăng ra thôn vệ chi bên bắt đầu điên cuồng thôn vệ phía dưới bắt kỳ đại xà tộc nhân nhiệm vụ hắn cũng không có quên minh thức chết vậy hắn liền là lĩnh đội tuy là liền hắn một cái quang can tư lệnh nhưng hoàn thành nhiệm vụ cũng là nhất định bằng không hắn trở về cũng không cách nào bàn giao đồng thời nhiệm vụ này thế nhưng cấp ngũ tinh nhiệm vụ cuối cùng người hoàn thành là hắn nói không chắc có thể để hắn trực tiếp vượt qua cấp ngũ tinh thẳng tới lục tinh chiến tướng chiến tướng điện bên trong cơ hồ đến có thiên đế cảnh thực lực mới có thể trở thành cựu tinh chiến tướng. Cửu Tinh chiến tướng nắm giữ cực lớn công tích người, liền có tư cách trở thành chuẩn chiến tướng. Mà cuối cùng chiến bương thì là tại mấy vị chuẩn chiến tướng bên trong tuyển ra tới. Muốn giành được cái kia chiến bương vị trí độ khó không thể bảo là không lớn, nhìn Ngao Lãnh Nguyệt liền có thể biết. Thực lực đối phương như thế nào cường hãn, muốn đánh bại nàng, cho dù là Ngô Lương đều có chút chù dạ. Ngao Lãnh Nguyệt đã sớm đem Lẫm Đông pháp tác đạo này cao cấp pháp tác độ không chế tăng lên tới viên mãn chi cảnh, trừ phi hắn thôn phệ pháp tác đạt tới biên mãn, bằng không gần như không có khả năng cùng đánh một trận. Biên mãn pháp tác uy năng cực đoan cường hãn, càng đừng đề cập đứng hàng cao đẳng pháp tác lẫm Đông pháp tác mà lâm đông thánh long lại là trời sinh không chế lâm đông lực lượng đặc thù long tộc, long tộc bên trong cường đại võ học, đồng dạng rất nhiều. thời khắc này ngô lương không có cùng bọn hắn tranh phong bốn liếng, nhưng hắn còn có thời gian. chỉ cần một mực thêm điểm xuống dưới, thực lực của hắn liền có thể một mực tăng lên. đợi ta thôn vệ cùng sát phạt xong pháp tắc viên mãn, ngao lan nguyệt cũng định không phải là đối thủ của ta. chương 391 trở lại chiến tướng điện. Hồ ngạo thiên tìm tới cửa. chương 391 trở lại chiến tướng điện. hùng ngạo thiên tìm tới cửa. lạc nhật sơn mạnh khắp nơi vang lên tiếng kêu dền vô số bất kỳ đại xà nhất tộc tộc nhân tại không ngừng bay hơi cùng sôi trào nước nóng đồng dạng bay hơi thôn vệ pháp tắc lực lượng quá mức bá đạo những cái kia đế giả cảnh trở xuống bất kỳ đại xà tùy tiện liền bị thôn vệ không còn một mảnh phải biết thời khắc này nô lương thế nhưng đột phá đế giả cảnh sau nô lương xa không lúc trước có thể so sánh mà trận này thôn vệ kéo dài suốt 3 ngày nô lương cuối cùng đem chọn cái bất kỳ tàn quân triệt để chém giết hầu như không còn đồng dạng đạt được đại lượng điểm tiến hóa nguyên bản hắn lúc trước làm tăng lên tiêu hóa tốc độ đã tốn không ít điểm tiến hóa có thể không biết làm sao bất kỳ nhất tộc quá ra sức đúng là vừa vặn lại cho hắn tiếp cận đủ ngàn vạn điểm tiến hóa. Bất quá đại đầu vẫn là cái kia nam vị đế giả cung cấp à, một vị đế giả cảnh có thể so sánh một nhóm võ giả bình thường còn đáng tiễn. Hệ thống, cho ta đem thôn vệ lĩnh vực độ khống chế tăng lên tới Ba thành. Đinh. Đem tiêu hao ngàn vạn điểm tiến hóa, phải chăng xác nhận? Xác nhận. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tắc độ khống chế đạt tới ba thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tắc độ khống chế. Lô Lương thở ra một cái trọc khí, cảm thụ được thể nội không ngừng lớn mạnh thôn vệ pháp tắc uy năng. 3 thành thôn vệ pháp tắc uy năng lại tăng lên nữa nhiều gấp mấy lần. Nếu là hắn toàn lực bạo phát, minh thước cũng khó có thể tiếp nhận. Nhất thời thêm điểm, nhất thời thoải mái, một mực thêm điểm, một mực thoải mái. Nô lương ấy mắt ý cười càng sáng rực. Cần phải trở về. Chiến tướng điện. Cho dù Nô lương đã rời khỏi thời gian không ngắn, chiến tướng điện bên trong mọi người đối với hắn thảo luận cũng không có giảm thiểu bao nhiêu. Cuối cùng, mấy trăm năm bên trong cũng chỉ có Nô lương có thể để toàn bộ chiến tướng điện như vậy chấn động. Lúc trước thậm chí đem ngao lãnh nguyện đều dẫn đi ra. Các ngươi đoán thao thiết hiện tại chứ không? Cái này còn phải hỏi. Bạo viêm phi hộ tộc thế nhưng phái ba vị đế giả cảnh, còn có hai vị tu la tộc đế giả cảnh cường giả a, minh thước mạnh bao nhiêu người nào không biết. Ngươi nhìn một chút hiện tại chiến tướng điện, bạo viêm phi hộ tộc đế giả cảnh trở xuống cơ hồ đều không có một cái nào chiến tướng, liền đế giả cảnh đều thiếu đi mấy cái, bây giờ thời gian đã qua nửa tháng, thao thiết hơn phân nửa thi thể đều sú. Ha ha ha, cái kia ngược lại không đến nổi, thao thiết nhục thân đã đến bán đế cấp độ, thả mấy tháng cũng sẽ không thối. Làm sao không biết sú, minh thước còn có thể lưu hắn hoàn hảo thi thể. Hiện tại phòng trường đều bị vây thành cả ba a. Tại mọi người đàm tiếu thời khắc, Chiến tướng trên quảng trường truyền tống trận đột nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh từ đó đi ra. Thời gian khoảng phất tại giờ khắc này đông kết lên, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Nhìn thấy người tới, tất cả người hít thở không khỏi chỉ trệ. Hán, hắn không chết, hắn không chỉ không chết thậm chí một điểm thương đều không có. Cái này sao có thể? Có phải hay không là Thao Thiết nã nửa tháng tiếp đó bụng trộm chạy về tới? Tuyệt đối không thể. Dùng minh tước lực cảm giác, Thao Thiết không có khả năng trốn nửa tháng lâu dài. Lúc này trong đám người một người hai mắt phát sáng lên. Ta hiểu được, Thao Thiết khẳng định là đầu nhập vào đại hoàng tử. Cho nên Minh Thước buông thả thao thiết. Nghe vậy, mọi người nhất thời cảm thấy cái suy đoán này hoàn toàn chính xác có khả năng nhất. Nô Lương Tiên Phú kinh người, linh cảnh hành đã từng cũng hướng hắn ném qua cảnh ô lưu. Nô Lương đầu nhập vào linh cảnh hành đích thật là tốt nhất phương pháp bảo vệ tính mạng. Ta dám khẳng định, không ra 10 cái hít thở, Minh Thước đám người liền sẽ người tới trở về. Nô Lương sát vai đi qua, khóe miệng mang theo một vòng nụ cười. Hắn đưa tay đặt ở người kia trên vai, đừng đợi nữa, những người kia đều đã chết, các ngươi nếu là tùy ý buan ta đối trưởng công chúa trung thành, ta nhưng là sẽ lấy ngươi. Hắn nhưng là thể sống chết hiệu trung trưởng công chúa tối thiểu giai đoạn trước mắt hắn còn cần linh chiêu nguyện cái bối cảnh này bản muốn vặn ngã linh cảnh hành không có nàng không được nô lương năm ngón dùng sức đem người kia xách theo ném ra ngoài theo sau mới nhắm mắt làm ngơ rời đi không có chút nào đem những người khác để ở trong mắt thằng đến nô lương rời đi tất cả mọi người có chút không dám thở mạnh bởi vì nô lương triển lộ ra đế giả cảnh kỳ tức trước khi ra cửa là bản đế giờ phút này cũng đã là đế giả cảnh vậy mới nửa tháng a nhà ai tu vong người nửa tháng theo bán đế cấp đột phá đế giả cảnh ngươi cờ mở nở chơi phá giải bản võ đạo đúng không đế giả cảnh Thao thiết thế nào sẽ như cái này nhanh liền đột phá đế giả cảnh, hắn mới gia nhập chiến tướng điện ba tháng A. Uất háo, trưởng công chúa tuyên bố thông chi, đại gia mau nhìn xem. Bạo viêm phi hổ nhất tộc lấy quyền lưu tư, giả mượn nhiệm vụ danh tiếng lưu hại những chiến tướng khác, chung muốn cùng minh tức cùng minh thiên hàn hai người muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, nhưng cuối cùng bị phản sát, giao trách nhiệm bạo viêm phi hổ tộc nhập điện nội thẩm. Thao thiết thật đem mặt khắc 49 vị chiến tướng tất cả đều giết, hắn sợ là ma bị à? Năm vị đế giả cảnh, không ai sống sót. Cái này tại chiến tướng điện loại này quần hùng tụ tập địa phương cũng là bảo tàng tin tức đã thật lâu không có một lần chết nhiều như vậy chiến tướng. Mấy giờ ở giữa, toàn bộ chiến tướng điện đều lâm vào sôi trào bên trong. Mà gây nên trận này ồn ào kẻ đầu têu lại tại vui thích ngâm nước nóng. Trải qua nhiều lần đại chiến, hắn hưởng thụ một chút thế nào. Hậu nạo tiên cùng linh cảnh hành không biết rõ có thể hay không tức chết. Ai bảo bọn họ cùng ta làm địch, một nhóm không nao đổ vỡ. Vô hình, uy áp khủng bố rơi vào lô lương phía trên biệt tự. Thơm thở nóng bỏng đem mặt đất thậm chí cục gạch đều muốn hỏa táng. Lô lương đấy mắt hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng, nháy mắt mặc xong quần áo biến mất tại chỗ bên ngoài biệt thự đã vây quanh lít nha lít nhít bóng người, toàn bộ đều là bị hấp dẫn đến xem trò vui. mà một thân khủng bố đế uy hậu ngạo thiên liền đứng ở ngoài cửa, trong mắt là muốn giết người ánh mắt. gặp nô lương xuất hiện, bàn tay hắn lập tức liền muốn chụp xuống. nô lương cười lạnh một tiếng, hậu ngạo thiên, ta khuyên ngươi không muốn tự tìm đường chết. một trưởng này chụp xuống tới, ngươi cũng phải chết, kèm thêm lấy ngươi bạo viêm phi hổ tộc đều gặp nạn. trưởng công chúa khiến bị hắn treo ở bên hồng, rất có vài phần cáo mượn mai hủ mỹ tứ. hổ trưởng lơ lửng tại không trung chậm chạp không có rơi xuống. hậu ngạo thiên ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ nô lương. Thảo thiết, ngươi thật hung ác tâm à, tàn sát tộc ta ba vị đế giả cảnh chiến tướng, lại dùng trưởng công chúa bối cảnh trốn qua trách phạt, ngươi thật coi cho là có trưởng công chúa che chở liền có thể gối cao không lo hư." Nô Lương khinh thường cười một tiếng, đem những cái kia video đều hình chiếu đi ra. "Ngươi nói xem, ngươi bảo viêm phi hổ nhất tộc những phế vật kia cái nào không nên giết? Bọn hắn giết ta không được bị phản sát, ngươi cũng có mặt tìm tới cửa." Mọi người thấy video, trong mắt có nghiu kỳ, có xúc động, nhưng càng nhiều khiếp sợ hơn. Tất cả người lại đều là Nô Lương một người giết chết, hắn một cái nhân sinh sinh sát xuyên qua toàn bộ lạc Nhật sân mạch. Đồ sát đế giả cao tới sáu vị, trong đó thậm chí còn có minh túc vị kia thực lực tại đế giả cảnh bên trong cũng có thể xếp vào thượng du cường giả. Thật là sống lâu gặp. Hồ Nạo Tiên sắc mặt tái xanh, thể nội lực lượng không ngừng mãnh minh. Nếu không phải nơi đây là chiến tướng điện, vô số người nhìn xem, hắn sợ không phải sẽ trực tiếp đánh sát thao thiết, làm bọn hắn bạo viêm phi hổ tộc chết đi tộc nhân báo thù. Bọn hắn bộ tộc này chiến tướng đều nhanh chết xong, liền còn lại một chút đế giả cảnh trở lên chiến tướng. Một cái nhỏ yếu thao thiết, như thế nào như vậy khó giết a. Chương 392, nô lương tiêu chiến. Huyền Thanh Nghi địa huyền đơn chương 392, nô lương tiêu chiến, huyền thanh y địa huyền thân, nô lương thần sắc lãnh đạo, đáy mắt mang theo vài phần vẻ lạnh lùng. Hồ Ngạo Tiên, lần sau muốn giết ta phiền toái để thực lực mạnh hơn một chút tới, Hồ Thiên Hà loại kia mới đột phá đế giả cảnh giới vật, ta bất quá mấy chiêu liền bóp chết hắn, giết một điểm ý tứ đều không có. Hồ Ngạo Tiên khó thở ngược lại cười, chưa bao giờ có người dám như vậy nói chuyện cùng ta, ngươi cũng đã biết đại giới là cái gì. Bạo Viêm Phi hộ tộc nhiều lần ám sát tại ta, trưởng công chúa đã đáp ứng ta sẽ chan rỡ tộc ngươi phải chẳng có tâm lưu phản, ta cảm thấy ngươi đối phong bần thần triều trung thành quẩn chờ nghiên cứu a. Nô lương cười nhạt nói, ngươi sắc mặt hổ ngạo thiên tối đen, đáy mắt sát ý cơ hổ phải hóa thành thực chất. Cáo mượn oai hùng thế hệ thôi, chúng ta chờ xem. Nô lương cười nhạt một tiếng, ngươi là muốn giết ta đúng không? Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Mới chuẩn bị rời đi hổ ngạo thiên lập tức đứng tại tại chỗ, trong mắt mang theo xem kỹ. Ngươi ý tứ gì? Nô lương khoẹt miệng nhẹ cười, ký giấy sinh tử. Ngươi muốn cùng ta ký giấy sinh tử? Hổ ngạo thiên hai mắt trừng lớn, phản phất nghe được cái gì đời này đều không nghe thấy qua chuyện cười đồng dạng. Nô lương trên mặt mang theo không nói. Ta cũng không phải ngươi bạo viêm phi hổ nhất tộc Vu Xuân, ngươi phái một cái pháp tác độ không chế tại sáu thành trở xuống đế giả canh tới, để hắn cùng ta ký giấy sinh tử. Cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, nhớ chọn một cái mạnh một điểm, bằng không ta trực tiếp đem hắn dây, nhiều không ý tứ. Hồ Ngạo Thiên biến sắc, lời ấy thật chứ? Thật chứ? Nô Lương lãnh đạm gật đầu, coi là thật. Bất luận kẻ nào đều được. Theo ngươi đi tìm, chỉ cần là pháp tác độ không chế tại sáu thành trở xuống đế giả canh, ta chỉ cho ngươi năm ngày thời gian, quá hạn không đợi. Hồ Ngạo Tiên cười lớn, một lời đã định, chấm đã. Một đạo âm thanh trong trẻo từ xa xa truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn tới, lại thấy một thân áo xanh công tử văn nhã đi tới. Mà người này bọn hắn cơ hồ không người không biết. Vạn Linh tộc, áo xanh công tử, Huyền Thanh y đi. Huyền Thanh y Nghi thực lực cùng ngao Lãnh Nguyệt tại sàn sàn với nhau, chính là ngộ Đạo Điện điện chủ, địa vị cực cao, đồng thời cũng coi là linh chiêu nguyệt đờ ca. Đi tới trước ngươi, Huyền Thanh Nghi ánh mắt lợi hại liền rơi vào Ngô Lương trên mình. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chiêu nguyệt ở trên thân ngươi trả giá không biết, nếu là cứ như vậy chết, nàng nhưng là uổng phí khí lực. Hồ Ngạo Tiên trừng mắt liếc hắn một cái. Huyền Điện Chủ quản nhiều như vậy làm cái gì? Đây là thao thiết chính miệng đáp ứng. Đứng một bên đi. Mạnh liệt Đế uy tôn ra, bước đến Hổ Nạo Thiên liên tiếp lui về phía sau. Cùng là Thiên Đế Cảnh, cả hai ở giữa thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Hai người nếu là đại chiến, sợ là không dùng đến mấy chiêu liền có thể phân ra thắng bại. Đây cũng là vì sao, Ngao Lăng Nguyệt cùng Huyền Thanh Y là chuẩn chiến vương, mà Hổ Nạo Thiên vẹn vẹn chỉ là cựu tinh chiến tướng nguyên nhân. Sát mặt Hổ Nạo Thiên nuốt nước, nhưng giận mà không dám nói gì. Huyền Thanh Y ánh mắt lại lần nữa rơi vào Ngô Lương trên mình, ánh mắt như ứng nhất sắc bén. Trả lời ta. Ngươi nếu là chỉ có cái này điểm tâm tính, liền không đáng đến chiêu Nguyệt ở trên thân ngươi đầu tư. Ngô Lương đối đầu cặp mắt của hắn, thần sắc không tiêu ngạo không tự ti. Đi. Huyền Điện Chủ là cảm thấy tất thắng cục, ta cũng không thể tiếp ư. Huyền Thanh Y lìa bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Nói xong câu này, Huyền Thanh Y lìa liền quay người rời đi. BẠN LINH TỘC đều là ủng hộ Linh chiêu Nguyệt một phương này, Huyền Thanh Y tự nhiên cũng vậy. Một lần trước nếu Ngao lãnh Nguyệt chưa từng xuất hiện lời nói, liền nên là hắn hiện thân đánh lui bạo viêm phi hổ nhất tộc người. Nguyên bản bạn linh tộc là hy vọng hắn có thể trở thành chiến tướng điện chiến vương. Nhưng Ngao Lánh Nguyệt thực lực một mực mạnh hơn hắn một đường. Bởi vì một điểm này, Linh Chiêu Nguyệt liền cần lại tìm người khác có thể thắng được Ngao Lánh Nguyệt, giúp nàng khống chế chiến tướng điện cái này lực lượng khủng lồ. Có chiến tướng điện ủng hộ, nàng giành được người thừa kế cơ hội sẽ tăng lên rất nhiều. Mà Ngô Lương liền là nàng lựa chọn chúng người. Ngô Lương thực lực tăng lên cực kỳ nhanh chóng, không hẳn không có lần tiếp theo chiến vương danh ngạch xác định đạt tới trước địch nổi Ngao Lánh Nguyệt nhóm cường giả này đỉnh trạng. Vì vậy, Huyền Thanh Ý liền mới sẽ chủ động hiện thân suy tính Ngô Lương. Cực kỳ hiển nhiên, Ngô Lương thông qua khảo nghiệm của hắn. Hồ Ngạo Tiên phẫn hận trừng mắt nhìn Ngô Lương sau 5 ngày chiến tướng quảng trường động ngươi như không đến ta có rất nhiều thủ đoạn để ngươi xuất hiện hắn bung tay háo rời đi quên thân khí áp thấp Ngô Lương giết Bạo Viêm phi hổ tộc nhiều như vậy thiên tài không giết hắn hổ ngạo tiên thế nào nhân đến may mắn Ngô Lương cho cơ hội pháp tắc độ khống chế tại sáu thành trở xuống đế giả cảnh thực lực có thể nói là cao thấp không đều một chút tương đối tiên tài người thậm chí có thể khống chế nhiều loại pháp tắc chi lực thực lực càng là hơn xa người thường mọi người âm thầm thổ thức thao thiết quá mức của bọn vừa mới đột phá đế giả cảnh liền đắc ý quên hình một điểm khiêm tốn cũng đều không hiểu còn không phải sao? Thao Thiết có thể giết Minh Tước đều là bởi vì có Chiến Tiên thi Thể cùng Hắc Viêm Đế Giả tại một bên phối hợp tác chiến, hơn nữa chủ lực chính là Chiến Tiên thi Thể a, hắn đều không ra sức khỏe lớn đến đâu. Tổng hợp những cái kia video tới nói, Thao Thiết thực lực có lẽ so Minh Thiên Hàn yếu lực mạnh, nhưng không sánh bằng Minh Tước, nhưng khó đảm bảo Thao Thiết có ẩn dấu thực lực, thực lực của hắn hẳn là có thể đến gần Minh Tước. Quá, vậy hắn thế nào còn dám đem đẳng cấp dốc lên đến pháp tắc độ không chế tại sáu thành trở xuống đế giả cảnh. Đây không phải là trong nhà vệ sinh đánh đèn, muốn chết sao? Ai biết được, có lẽ là cảm thấy chính mình có trưởng công chúa cùng lãnh nguyệt điện chủ bảo đảm đấy không có sợ hãi à? thả ta có dạng này chỗ dựa, ta tuyệt đối so hắn quật quưởng. Nô lương chủ động kêu chiến, để vô số người bắt đầu xem kỹ Nô lương thực lực. tất cả mọi người thật tò mò, Nô lương đến cùng là thật có thực lực như vậy, vẫn là dựa vào chỗ dựa không có sợ hãi. sau năm ngày một trận chiến này tuyệt đối là chiến tướng điện mấy trăm năm qua thanh thế nhất to lớn một trận chiến. nguyệt linh cung, linh chiêu nguyệt nuốt nuốt mi tâm, thần sắc cảm đạm không rõ. Nô lương động tác để nàng khó mà y lặng, vừa mới trở về liền cho nàng làm sự tình, thật là một ngày đều yên tĩnh không được. tiểu vân đứng ở bên người nàng, thần sắc cung kính. Công chúa vẫn là quá mức thiên vị thao thiết, áo xanh điện chủ bắt lại chiến vương vị trí vốn là có rất lớn cơ hội, có lẽ cũng không cần thao thiết. Công chúa tại trên người hắn phí sức phí công, có lẽ cuối cùng tất cả cố gắng đều đổ xuống sông xuống biển. Linh chiêu nguyệt khoát tay áo, không nói hắn, theo hắn nào à, ta cũng không tin hắn sẽ chính mình tự tìm cái chết, hơn phân nửa là cùng nhiệm vụ lần này đồng dạng có mười phần tự tin. Buông chân trả, nàng liền nhìn hướng Tiểu Vân, trợ đen điều tra như thế nào, thời gian dài như vậy có lẽ có mặt mũi a. Nghe vậy, Tiểu Vân mỉm cười, lấy ra một phần tình báo đưa ra ngoài. Không có cô phụ công chúa kỳ vọng, ta phải đi ra mật thám thành công điều tra đến một chút tình báo trọng yếu, còn mời công chúa xem duyệt." Linh Chiêu nguyệt tiếp nhận tình báo, mỉm mâu đọc qua, trên mặt đống dưng hiện lên một vòng nụ cười. "Có thể xác nhận. Tình báo độ chuẩn xác như thế nào? Đây đều là thám tử tìm hiểu đến, công chúa nếu có thể dẫn đội đích thân tiến về, đem trợ đen cái này mấu chốt điểm tụ tập quét dọn, thần đế bệ hạ chắc chắn sẽ thật cao hứng, còn có thể mượn cái này trọng thương đại hoàng tử." Tiểu Vân đáp, "Rất tốt, ngươi đi nghỉ ngươi đi." Tiểu Vân rất nhanh rời phòng, chỉ lưu một mình nàng lại trong phòng. Rõ ràng có thể điều tra đến như vậy mấu chốt tình báo, sự tình hình như có chút quá mức thuận lợi. Sự tình không thuận sẽ tức giận, quá mức thuận lợi lại cảm thấy bất an. Cái này có lẽ liền là bọn hắn loại người này bệnh trùng, nhưng cẩn thận một chút chuẩn không sai. Chương 393, Long tộc tứ đại thánh Long mạch. Linh Chiêu nguyện tới cửa. Chương 393, Long tộc tứ đại thánh Long mạch. Linh Chiêu nguyện tới cửa. Chiến tướng điện nội quan tại thao thiết cùng bảo viêm phi hộ tộc, hai cái từ này độ thảo luận, tại trong thời gian rất ngắn bắt đầu tiêu thằng. Chẳng ai ngờ rằng mới tiến vào chiến tướng điện không đến 1 tháng thao thiết có thể tạo ra dạng này lực ảnh hưởng. Càng là trong thời gian cực ngắn, liền đánh vỡ hoàng cung đế ở giữa bích trướng, vướng vàng đứng ở chiến trường bực ngoại này thụ tầng. Đế cấp. Vô số trong mắt sinh linh trí cao tầng lớp, một vị đế cấp cường giả, thậm chí có năng lực triệt để hủy diệt một chủng tộc. Cho dù là Ngô Lương giờ phút này cho thấy thực lực, đều đã có thể hành áp vạn tộc bảng 5 ngàn tên trở xuống chủng tộc. Đây là bất luận kẻ nào đều không dám nghĩ. Không ít chiến tướng đem ánh mắt rơi vào Ngô Lương chuyên môn trên bệ tự, mà những người này đều là trưởng công chúa linh tiêu Nguyệt một phương này. Thao tiết vẫn là quá mức xúc động, trên cái này dạng khoé nhất hơi. Nếu là mất mạng trưởng công chúa điện hạ trả giá liền hoàn toàn vô phí. A, thao thiết bộ tộc này đều là dạng này, bằng không thế nào sẽ rơi xuống huyết mạch không tồn tại ở thế gian tình trạng. Hắn nếu thật có thể thắng ngược lại cũng là chuyện tốt, khuyên đại giá trị của mình, để người thường không còn dám nhằm vào hắn, nhưng chính là độ khó quá lớn, phát tác độ khống chế đạt tới 6 thành đế giả cảnh, không hẳn chỉ lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Đế giả cảnh thọ nguyên lâu đời, bình thường đều có thể vạn năm cất bước, cuối cùng liền nhân tộc đế giả cảnh đều có thể có vạn năm có thể sống. Giã như thế tổ tộc, chỉ nghiên cứu một loại pháp tắc gần như không có khả năng. Không có người nguyện ý một mực tại để tâm vào chuyện buồn bận. Nếu thật là đem một loại pháp tắc tu luyện tới cực hạn của mình, muốn tăng thực lực lên, cơ hồ chỉ có không chế tân pháp tắc mới được. Nguyên nhân chính là như vậy. Như uy tín lâu năm đế giả cảnh, cơ hồ đều nắm giữ một hai loại phụ tu pháp thì. Liên tương tự Ngô Lương chạy bên trong trạng thái, thôn vệ pháp tắc cùng sát phạt pháp tắc là hắn chủ tu pháp tắc, cái khác pháp tắc có thể nói đều xem như phụ tu. Tại cảm ngộ pháp tắc chi lực sử dụng trong quá trình tu luyện, thời gian tự nhiên cũng là càng nhiều đặt ở chủ tu pháp tắc bên trên. Hình pháp điện. Ngao ngưng xương thở ra một cái cho khí, thể nội khí tức bắt đầu cuộn cuộn lạnh đấu xương gió lạnh từ lên miễn cưỡng đem bốn phía hóa thành lấm đông chi địa cuối cùng đạt tới bán đế cấp độ rõ ràng cấp bậc của ta bắt đầu thời điểm cao hơn hắn vậy mới chỉ là hơn nửa năm hắn liền đã thực hiện được lại thật khó dùng tưởng tượng thao thiết tăng lên vì sao lại nhanh như vậy nàng nhẹ trao lại máy liễu đáy mắt mang theo một vòng vẻ u sầu bóng dáng ngao lãnh nguyệt hiện hiện ra thanh lanh ánh mắt đảo qua nàng ngưng xương ngươi sẽ không còn muốn giúp hắn a dĩ nhiên cũng phải ngao ngưng xương cười cười nàng tiếp lấy tiếp tục nói lúc trước ta chính xác đối Ngô Lương có hảo cảm Nhưng khoảng thời gian này ta mượn dùng lòng tộc lực lượng điều tra không ít liên quan tới thao thiết tin tức. Từ xưa đến nay tất cả thao thiết đều chạy không khỏi hóa thành tham lam cốt lỗi, mặc dù không hiểu vì sao nô lương bây giờ còn có thể bảo trì bản thân, nhưng tại hắn có thể cùng lòng tộc sánh vai phía trước, lòng tộc tuyệt sẽ không giao hảo hắn. Nghe đến mấy câu này, trên mặt Ngao Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu nha đầu ngươi cuối cùng trưởng thành, học được toàn diện nhìn vấn đề, mà không bèn bèn theo bản thân xuất phát. Ngao Ngưng Xương nhếch miệng, "Tỷ, ta đều nhanh 100 tuổi, ngươi còn tưởng rằng ta là tiểu hài tử đây? Ngươi tiếp qua 200 năm cũng là tiểu hài tử." Ngao Ngưng Dương, ngươi không phải cũng liền lớn hơn ta hơn 2000 tuổi à? Lão Mâu Long, ngoan. Một đạo đóng băng pháp tắc rơi xuống, Ngao Ngưng Dương lập tức bị đông thành một cái tảng băng đống. Chọn bèn nửa ngày Hàn Băng mới biến mất không thấy gì nữa. Không cho nói ta lão. Ngao Lãnh Nguyệt không vui mở miệng. Ngao Ngưng Dương một mặt xinh không thể yêu, thảo một cái không có quyền nói chuyện muội muội a. Nàng từ nhỏ đã bị loại này tỷ hệ bá quyền bắt nạt để cho người khó chịu liền là Ngao Lãnh Nguyệt võ đạo thiên phú tu luyện dày, bất quá chỉ là hơn 2000 tuổi liền đã đạt tới tiên đế cảnh. Thực lực đủ để sánh ngang thế hệ trước tiên đế cảnh cường giả. Tương lai thành tiểu đế tôn cảnh càng là vắng đã đóng truyện. Thậm chí không ra bất ngờ, Ngao Lãnh Nguyệt tương lai sẽ còn tiếp phụ thân hắn ban, trở thành Long tộc bên trong Lâm Đông Thánh Long nhất mạch thánh chủ. Long tộc có tứ đại thánh long mạch. Lâm Đông Thánh Long, xí Diễm Thánh Long, Hoàng Kim Thánh Long, Hỗn Độn Thánh Long. Đây là Long tộc tối cường tứ đại long tộc, trừ đó ra còn có đại lượng hạ vị long tộc. Tứ đại thánh long mạch đơn sách đi ra một cái, vậy cũng là đủ để sánh ngang vạn tộc bảng trước 10 lực lượng. Nguyên nhân chính là như vậy, trừ thần linh tộc cái kia cơ hồ không xuất thế chủng tộc, long tộc liền là không thể tranh cãi mạnh thứ hai tộc. Phượng hoàng tộc cũng chỉ có thể khuất tại thứ ba. Tại cái này phía dưới bạn linh tộc cùng tu la tộc cũng khó có thể cùng cái này hai đại chủng tộc tranh chấp. Thì, ngươi biết hổ nạo tiên sẽ tìm ai xuất chiến ư? Ngao Nương Dương hiếu kỳ hỏi. Ngao Lánh Nguyệt lườm nàng một chút, cũng không phải ngươi xuất chiến, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết, mỗi ngày không nghĩ tới thế nào tăng thực lực lên, cũng muốn việc vặt vãnh đi, chút ngươi ba ngày thời gian nghỉ ngơi. Ngao Nương Dương chẳng phải hỏi một tốn nha, này cũng phạt. Lô Lương chuyên môn biện tự. Theo Lạc Nhật Sơn mạch sau khi trở về, hắn cùng Lăng Thanh Tuyết vượt qua mấy ngày mười phần ngọt ngào hai người sinh hoạt. Hơn nữa còn không có người làm thiện. Thư thái cực kỳ. Chàng đến Linh Chiêu Nguyệt đến mới đánh vỡ phần này đi lặng. Chí năng quản gia Nguyên Bảo cung kính đem Linh Chiêu Nguyệt đón bảo biệt thự. Nhìn thấy Mộ Lương bộ này cùng một người không có chuyện gì đồng dạng dáng dấp, nàng gái mắt hiện lên thần sắc khát thượng. Trưởng công chúa điện hạ thế nào rảnh rỗi tới, nếu không tới lưu lại tới ăn một bữa cơm. Mộ Lương cười nhã hỏi, ngươi liền như vậy có tự tin có thể thắng được sinh tử chiến. Tất nhiên, bằng không ta tại sao muốn khiêu chiến? Linh Chiêu Nguyệt khẽ gật đầu, được, vậy chuyện này ta liền mặc kệ, lần này tới ta là có một chuyện khác. Nàng lấy ra một chút tình báo đưa cho Lăng Thanh Tuyết. Nô Lương đỉnh đầu hiện lên mấy cái thật to nghi vấn. Cho nên trưởng công chúa căn bản không phải tới tìm ta đúng không? So kiến thức cùng động não, ngươi không bằng nàng." Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt nói. Nô Lương đốn cảm giác không nói, cảm giác chính mình dường như chửi không đầu góc. "Bất quá, hình như hắn mỗi lần cũng thật là không động nào trực tiếp mãng, nhưng cái này không chứng minh hắn không nào à." Nô Lương Hiếu Kỳ đem đầu đưa tới, muốn nhìn một chút là cái gì. Nhưng tại ánh mắt đảo qua tình báo sau, sát mặt rất nhanh nghiêm túc. Liên quan tới trợ đèn tình báo hơn nữa còn là trong chợ đen mỗi đại tổ chức tin tức đem tham dự chợ đen thành viên đại bộ phận liệt kê trong đó thậm chí còn có mấy cái vốn đầu nhập vào linh chiêu nguyện trung tộc thiên vũ tộc lan hoa hải tộc tiểu vĩ miêu tộc tình báo này ở đâu ra những chủng tộc kia tiếp nhận đến phản bội ngươi đại giới nô lương nữu mày hỏi là thủ hạ của ta điều tra tới nhưng ta đối phần tình báo này tin độ không cao có thể là linh cảnh hành chủ động thả ra tin tức giả cũng nói không cho phép vậy ngươi tìm tiểu tuyết tuyết nhìn đây là ý tứ gì linh chiêu nguyện ánh mắt ngưng ngưng ta cũng không có ý định lừa các ngươi. lúc trước tại thiên diệu thành lúc ta liền mượn dùng thần huyễn pháp tác lực lượng quan sát qua các ngươi, linh cảnh hành tìm các ngươi sự tình ta tất cả đều để ở trong mắt. không chỉ như vậy, ta còn biết thiên nguyệt hồ trong tộc liên quan tới thượng cổ thao thiết thi cốt tin tức. chương 394 đánh minh bài pháp tác thệ ước. chương 394 đánh minh bài pháp tác thệ ước. lúc trước ngươi cùng hồ ngậm ly đối thoại, ta đều mượn pháp tác chi lực nghe được, cũng là tại trong quan sát, ta phát hiện lăng thanh tuyết đối với ta hình như hiểu rất rõ. linh chiêu nguyệt ánh mắt rơi vào trên người lăng thanh tuyết, trong mị mâu ánh mắt sáng rực. Tại Thiên Diệu thành chiến tướng tuyển chọn sau khi kết thúc, nàng liền để người cẩn kẽ điều tra qua Ngô Lương cùng Lăng Thanh Tuyết. Nhưng loại trừ phát hiện hai người này, tốc độ tăng lên cực kỳ nhanh chóng bên ngoài, cơ hội liền không có cái khác. Lăng Thanh Tuyết một giới yếu đuối nhân tộc, từ lâu biết được nàng vị này trưởng công chúa nhiều chuyện như vậy. Điểm trọng yếu nhất, Bạo Nguyên Quy nhất quyết. Lăng Thanh Tuyết tới bây giờ không đến 20 tuổi, căn bản không có phương pháp tu luyện tới Bạo Nguyên Quy nhất quyết trên nửa quyển. Có thể tu đến loại tầm thứ này, có thể thấy được Lăng Thanh Tuyết là tại Lam Tinh lúc liền bắt đầu tu luyện. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng làm ra một cái suy đoán. Ngươi là Đoạt Xá Trọng Sinh đúng không? Đã từng ngươi cũng hẳn là một vị đế cấp cường giả, thậm chí khả năng không phải nhân tộc, bằng không ngươi không có khả năng đối vực ngoại chiến trường hiểu rõ như vậy, càng không khả năng đối ta hiểu rõ như vậy. Linh Chiêu Nguyệt mười phần chắc chắn mở miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Kỵ Lăng Thanh Tuyết. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, xem như thế đi, có thể theo một chút trong dấu vết đoán ra bí mật của ta, ngươi rất đáng ngưỡng. Nghe vậy, Linh Chiêu Nguyệt cũng là lộ ra cười lạnh. Đường gia bộ, ngươi hiểu rõ như vậy ta, liền không có khả năng ở trước mặt ta tùy tiện bạo lộ, ngươi chính là đang chủ động để ta biết những cái này. Từ đó đem ánh mắt rơi vào hai người các ngươi trên mình, tùy tiện thu được ta trợ lực. Lăng Thanh Tuyết không nói, nhưng không phủ nhận. Nô Lương lại lập tức cảm giác tê cả da đầu. Đây chính là thận trọng nữ nhân sao? Hai nữ nhân toàn thân cao thấp có 800 cái tâm nhân a. Hiện tại hắn rốt cục không thể không thừa nhận. Hắn dường như hình như thật có điểm không não. Nô Lương ôm lấy vòng eo Lăng Thanh Tuyết, cắn răng nghiến lợi nhìn kia hắn. Mỗi ngày cùng ta nằm một hồi, ta cũng không biết ngươi làm nhiều chuyện như vậy a. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ chỗ dạng. Cùng ngươi nói không có tác dụng gì à, ta mỗi lần nói ổn một điểm, ngươi cũng lựa chọn trực tiếp mãng làm giúp Ngô Lương giải quyết những cái này nỗi lo về sau, nàng cũng cực kỳ tâm ai ta. Lăng Thanh Tuyết trước mắt thực lực không đủ, nhưng ưu điểm liền là đối trên chiến trường bực ngoại đại bộ phận thế lực tin tức hiểu rất rõ, tác cơ cũng so Ngô Lương muốn càng mạnh. Như không phải nàng vận hành, Linh Chiêu Nguyệt cực kỳ khó đem đại lực cùng bộ Ngô Lương. Cuối cùng Ngô Lương thao thiết thân phận bày ở cái này, tăng thêm thực lực cũng không đủ mạnh, còn không đáng giống như nàng dạng này cấp độ tồn tại trả giá 10 phần coi trọng. Ngô Lương niết miệng, "Tốt, hiện tại trực tiếp đánh minh bài à, đều không cho lại giả độ lớn ẩn để lừa đảo. Vâng không thật lộ ra hắn không nào?" Linh Chiêu Nguyệt cười nhạt một tiếng, kỳ thực ngươi có thể đi tu luyện, hai chúng ta nói là được rồi. Nô lương chừng nàng một chút, trên mặt mang theo vẻ không vui. Nói bừa cái gì, ta mới là nhân vật chính. Được thôi, ngươi ngồi lên hảo, đừng vấy dầy chúng ta. Linh Chiêu Nguyệt lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người Lăng Thanh Tuyết. Chúng ta bây giờ cũng coi là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi cần chỗ dựa để chính mình không ngừng mạnh lên, mà ta cần các ngươi giúp ta ngồi lên hoàn bị. Ta vừa đủ. Linh Cảnh Hành cùng Bạo Viêm phi hổ nhất tộc tuyệt chứa không được các ngươi, thậm chí cái khác bị các ngươi cướp đoạt thiên phú chủng tộc đối các ngươi cũng sẽ không bất luận cái gì hảo cảm. Dựa vào những yếu tố này, ta cảm thấy chúng ta có thể chân chính thẳng thắn đối đãi." Lăng Thanh Tuyết ánh mắt ngưng ngưng, "Ta còn cần một cái bảo hộ." Ngươi nói? Lăng Thanh Tuyết khẽ mở môi đỏ, "Pháp Tắc Thế Ước, sử dụng Pháp Tắc Thế Ước chúng ta mới có thể chọn bện tin tưởng đối phương." Ngay vậy, nô Lương đưa tới, "Pháp Tắc Thế Ước là cái cái gì?" Lăng Thanh Tuyết lườm hắn một cái, "Chờ chút lại cùng ngươi giải thích." Linh Chiêu Nguyệt hơi suy tư, sau đó vẫn là theo chính mình trong chứa vật không gian đem một trường quyển trục lấy ra ngoài. "Cái này Thế Ước một khi có hiệu lực, nhưng là vô pháp giải trừ." Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, "Ta dám nói Tự nhiên là bởi vì thực tình muốn hợp tác, hơn nữa chúng ta có thể mang cho ngươi tới tuyệt không thể so với ngươi trả giá tại trên người chúng ta ít. Hảo, ta tin ngươi. Hai người phân biệt đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên con trùng. Rất nhanh quần trùng liền tỏa ra ánh sáng cũng hóa thành hai đạo ấn ký phân biệt bay về phía hai người. Bây giờ thệ ước có hiệu lực, hiện tại ngươi nên nói ra ngươi biết đến đồ vật a." Linh Chiêu người hỏi. Lăng Thanh Tuyết đem tình báo đẩy trở về. Tình báo là giả, một điểm này ta có thể khẳng định. Không chỉ như vậy, ta có 90% chắc chắn bên cạnh ngươi tuyệt đối có một cái khố mã dự liệu người sớm đã phản bội ngươi. Nghe vậy, Linh Chiêu Nguyệt Long mày lập tức khóa chặt, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Bên cạnh ta người đều từ ta mẫu hậu làm ta đã kiểm tra, còn có bạn linh tộc làm ta hộ hàng, suy đoán của ngươi nhưng có chứng cứ? Không có. Vậy sao ngươi chắc chắn như thế? Linh Chiêu Nguyệt cổ quấy hỏi. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười. Chính là bởi vì như vậy, ta mới chỉ nói có chín thành mà thôi, nếu là có chứng cứ ta không bằng nói ta có 100% tự tin. Theo ta được biết, trưởng công chúa điều tra chợ đen đã lâu, sợ là đã năm chắc năm à, thời gian dài như vậy lại không có chân chính điều tra ra chợ đen nửa phần này tâm. Dùng bạn linh tộc làm người cung cấp trợ lực, cái này cũng không bình thường. Mà trưởng công chúa mới nhất lấy được phần tình báo này, quá nhanh, cũng quá nhiều, chọn bệnh không phù hợp vạn linh tộc thám tử phong cách hành sự. Ta muốn trưởng công chúa cũng là bởi vì một điểm này, mới sẽ lựa chọn tới tìm ta à. Linh Chiêu ngụy ngập miệng không nói, chỉ là ánh mắt căng mắt lăng thanh tuyết. Từ nàng lần đầu tiên phát hiện lăng thanh tuyết bất phàm thời điểm, nàng liền minh bạch lăng thanh tuyết cùng nàng chính là một loại người. Loại người này trong lòng suy nghĩ sớm đã không tại phàm cấp độ này. Chân chính thẳng thắn đối lập, lăng thanh tuyết càng đệ nàng dần mình. Ngươi nói không sai cái này phong tình báo ta đồng dạng không tin nhưng lại có đánh cực ý nghĩ lăng thanh tuyết hơi hơi lắc đầu xem như một vị hoàng triều trưởng công chúa cực là lớn nhất nét bút hỏng nghe được loại này đại nghịch bất đạo lời nói linh chiêu nguyệt lại không có mảy may sinh khí mà là yên tĩnh trở lấy nói tiếp Người thiên phu cực dai cũng không yếu hơn cái kia đời thứ nhất phong vân thần đế bao nhiêu tương lai thành tiểu vô song đế tôn dễ như trở bàn tay mẹ của ngươi là vạn linh tộc tộc trưởng nữ nhi ngươi thành phong vân thần đế đối với vạn linh tộc có cực lớn chỗ tốt nguyên nhân chính là như vậy ông ngoại ngươi nhất định sẽ toàn lực nâng lên ngươi Vô luận theo bất kỳ phương diện nào, ngươi cũng không thể so linh cảnh hành phải kém, dùng tâm mắt phong vân thần đế có thể từng sẽ bởi vì ngươi là một nữ tử mà khinh thị ngươi. Thần triều cần chính là một vị hiện tại thích hợp nhất thần đế, mà không có quan hệ ngươi giới tính, tại vực ngoại chiến trường nữ tử cũng có thể xưng hùng, Thánh Nguyên thần triều liền là ví dụ tốt nhất. Dưới loại tình huống này, ngươi tại sao muốn đi dựa tỷ lệ xa vời cỡ, tới đánh bại linh cảnh hành, giành được hoàn bị? Lang Thanh Tuyết mỗi câu lời nói đều như là còi báo động tại linh chiêu nguyệt trong thai nổ vang. Cứ thắng, nàng nhiều nhất thương linh cảnh hành một phần, lại không nhất định có thể vươn vàng bắt lại hoàn bị. Nhưng thua cuộc, liền có rơi vào thế yếu nguy hiểm, muốn lại đứng lên liền khó khăn. Chương 395, chiến vương vị trí tầm quan trọng, sinh tử chiến mở ra. Chương 395, chiến vương vị trí tầm quan trọng, sinh tử chiến mở ra. Linh Cảnh Hành thở dài, trong mắt mang theo một vòng vẻ u sầu. Ta cũng minh bạch một điểm này, nhưng liền trước mắt mà nói, Linh Cảnh Hành tại thần triều bên trong người ủng hộ so ta càng nhiều. Phu Hoàng đã có toái vị truy tìm thần giai ý nghĩ, lại tại trong vòng trăm năm nhất định liền sẽ lựa chọn, ta muốn ở loại tình huống này thắng qua Linh Cảnh Hành, nhất định cần có hành động. Chỉ dựa vào Thiên phú của ta cùng vạn linh tỏa cùng hộ, cũng là mãn tính tử vong. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Ngươi nói không sai, ta cho rằng ngươi có lẽ trước đêm bên cạnh mình nằm úng bắt tới, dạng này mới có thể bảo đảm ngươi tất cả hành động đều có thể bảo mật. Trừ đó ra, chiến tướng điện cái này vùng giao tranh mới là thay đổi phong vân thần đế lựa chọn lớn nhất nhân tố. Ngươi đầu tư nô lương, chẳng phải là hy vọng hắn cùng trong Huyền Thanh Y lý có một người có thể đoạt lấy chiến vương vị trí, từ đó khống chế toàn bộ chiến tướng điện ngư. Chiến tướng điện trước mắt năm vị điện chủ, cũng liền là có năm vị chuẩn chiến vương. Hơn nữa còn có gần mười vị cựu tinh chiến tướng. Đời tiếp theo chiến vương liền là tại những người này xuất hiện. Chiến tướng điện đặc biệt địa vị, liền để cho bất luận cái gì muốn trở thành phong vân thần đế hoàng tự đi tranh thủ. Hơn nữa đồng dạng là vị tiên một đời phong vân thần đế sáng tạo chiến tướng điện một mục đích khác. Linh Chiêu Nguyệt ánh mắt rơi vào buồn ngủ Ngô Lương trên mình. Ngươi còn thật cảm thấy hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đứng ở cùng ngao lãnh nguyệt đám người đồng dạng độ cao, cũng giành được chiến vương vị trí. Lăng Thanh Tuyết mỉm cười, tất nhiên, bằng không chúng ta tại sao lại muốn tới chiến tướng điện? Trở thành chiến tướng điện chiến vương, liền coi như là triệt để chém ở vực ngoại chiến trường kim tự tháp đỉnh tiêm mà cơ hồ mỗi một đời chiến vương thực lực đều có thể tại thiên đế cảnh sưng bá thành tiệu đế tôn cảnh cũng không phải việc khó. Linh chiêu nguyện suy nghĩ trong lát. Hảo, chiến vương vị trí tranh đoạt liền giao cho các ngươi cùng biểu ca ta phản đồ sự tình ta sẽ mau chóng xác nhận. Nàng đứng dậy muốn đi gấp nhưng bị lăng Thanh Tuyết gọi lại. Một trang giấy bay đi rơi vào trong tay Linh chiêu nguyện. Bên cạnh ngươi có phản đồ sự tình phía trước ta liền có suy đoán, cho nên cũng làm ra một cái vấn tình kế hoạch chu toàn. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể cùng nhau tham dự trong đó, hẳn là có thể giúp ngươi bắt được phản đồ. Linh chiêu nguyệt ánh mắt đảo qua trên giấy kế hoạch, trong mắt hiện lên một vòng nụ cười. Ngươi rất đáng ngưỡng, hy vọng chúng ta có thể một mực là bằng hữu, mà không phải là địch nhân. Này chủ yếu nhìn ngươi không phải sao? Lăng Thanh Tuyết cười nhạt nói. Linh chiêu nguyệt hiểu ý cười một tiếng, sau đó trí năng quản gia nguyên bảo mới chi kỷ đưa đi nàng, Thẳng đến nàng rời khỏi, nô lương mới rỗi lưng một cái đứng lên. Các ngươi trò chuyện liền trò chuyện, thế nào còn Mã Hoa, A, đều đem ta trò chuyện buồn ngủ. đều nói để ngươi đi tu luyện, là ngươi không đi. Nô lương hừ nhẹ một tiếng, ta nếu là đi, lão bà bị người câu đi làm sao xử lý? Ta đây là tại bảo vệ ngươi. Ngươi bây giờ còn đánh không được Linh Chiêu Nguyệt, nàng có lẽ khoảng cách Thiên Đế Cảnh cũng không xa. Ngô Lương chép miệng tắt hơi, trong lòng có điểm bất đắc dĩ. Xứng đáng là Thần Triều trưởng công chúa, trẻ tuổi như vậy liền gần đột phá Thiên Đế Cảnh. Tuy nói muốn đạt tới cao hơn Đế Tôn Cảnh độ khó sẽ cực lớn, nhưng loại này đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng là đủ để chấn kinh thế nhân. Ngao Lanh Nguyệt là gần 2.000 tuổi đột phá Thiên Đế Cảnh, Linh Chiêu Nguyệt nghiền kỷ hẳn là sẽ so đây càng nhỏ. Đây cũng là cường tộc huyết mạch chỗ kinh khủng, bạn tộc bảng trước năm tộc không một cái là dễ đối phó hiện tại có thể nói cho ta cái kinh pháp tác thệ ước là cái gì a? Ngô Lương Hiếu kỳ hỏi. Pháp tác thệ ước, kỳ thực liền là một cái lời thề. cái này lời thề từ thệ ước pháp tác bản nguyên giám sát phát ra thệ ước song phương, hãy làm trái khoảng cử chỉ, liền sẽ bị thệ ước pháp tác đánh sát, cho dù là thiên đế cảnh cũng không cách nào ngăn cản. Ngô Lương hít sâu một hơi. người không sợ chết a? chúng ta chỉ là hợp tác, tất yếu buộc chặt như vậy chết ư? Lăng Thanh Tuyết mỉm cười, ngươi nơi đó không phải nói muốn đưa Linh Tiêu Nguyệt trèo lên hoàng vị ư? Ta tùy tiện nói một chút mà thôi, nhưng ta coi là thật. Lăng Thanh Tuyết nâng ly trà lên nhấp một hớp, thần sắc đại điên lặng. Ta tự nhiên cũng không muốn chết, nhưng pháp tắc Thệ Ước cũng không có người nghĩ đáng sợ như vậy. Chỉ cần chúng ta thành tâm hợp tác liền sẽ không có bất luận cái gì sự tình. Chờ Linh Chiêu Nguyệt trèo lên hoàn bị, Thệ Ước sau khi hoàn thành liền sẽ mất đi hiệu lực. Tới khi đó, chúng ta sát suất lớn đã nắm giữ địch nổi đỉnh Tiêm Thiên Đế cảnh thực lực, nàng không còn tuân thủ ước định, ta cũng có tự tin tự vệ. Nô lương mắt lộ ra sợ hãi thán phục, không khỏi liếm liếm quẩy miệng. Quá mạnh Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cái này quân sư quạt mo ta cho một điểm. Nô lương một cái nâng lên Lang Thanh Tuyết sau đó hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. nhưng ta người này ấn đoán rõ ràng, phía trước ngươi đều dùng nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn ta, để ta cực kỳ không có gia đình địa vị. hiện tại ta muốn bắt đầu củng cố gia đình của ta địa vị. Lăng thanh tuyết lập tức khuôn mặt đỏ tươi, ngươi có thể hay không đi chuẩn bị một chút chính ngươi đáp ứng sinh tử chiến a. hổ ngạo thiên chọn chúng người thực lực tuyệt không kém. nô lương chế nhạo một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. ta chưa từng ngơ cuồng, nhưng hổ ngạo thiên tính toán sợi lông a, liền hắn chọn chúng phế vật cũng xứng giết ta. ta chủ động kêu chiến chính là vì để hắn chủ động cho ta tặng đồ người. trừ bỏ ngươi, ai có thể giết ta a? cửa phòng vừa đóng, trong phòng ngủ rất nhanh bắt đầu ấm lên. Chí năng quản gia nguyên bảo chứng mắt nhìn, sau đó lập tức nâng lên hai tay che lỗ tai. kiểm tra đo lường đến không thích hợp nghe đài nội dung, chủ động mở ra ba giờ ngăn che hình thức. năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh. hôm nay liền là ngô lương lúc trước quyết định sinh tử chiến thời gian. cho dù là còn không rõ ràng lắm hậu nạo thiên lựa chọn người là ai, ngô lương vẫn như cũ có mười phần tự tin. hắn tối cường thôn vệ pháp tắc tuy là chỉ có ba thành độ không chế, nhưng trừ đó ra, hắn còn có hai thành sĩ diễm pháp tắc, hai thành hẳn thực pháp tắc, cùng ba thành hắc sát pháp tắc, cùng một thành hắc ám pháp tắc tuy nói đều không cao, nhưng nếu là toàn bộ kích phát đi ra, sức chiến đấu vẫn như cụ khủng bố phi phạm. bây giờ thành công đột phá đế giả cảnh, cũng là cái kia để chiến tướng điện xem hắn chân chính thực lực. Bằng không luôn có người tìm hắn để gây sự, hắn cũng là cực kỳ phiền. chiến tướng điện đấu võ trường. nơi này đã chật ních người, toàn bộ đều là tới xem sinh tử chiến chiến tướng. sinh tử chiến là chiến tướng điện bên trong cơ hồ một cái duy nhất có thể hợp pháp giết chết chiến tướng phương thức. tất nhiên đây là đối với phổ thông chiến tướng mà nói, đối với ngao lãnh dạng những cái tiêu chuẩn chiến vương mà nói, chỉ có lý do đầy đủ, dễ hai đều là chuyện một câu nói mà thôi thậm chí đều không ai dám chất vấn. gần bạn người ánh mắt rơi vào đấu võ trưởng cửa ra bảo chỉ chờ lấy Ngô Lương cùng hậu nạo thiên đến. trong đó thậm chí còn có chút là nguyên bản tại bên ngoài làm nhiệm vụ. lúc nghe có trò hay nhịn, đúng là toàn bộ đều chạy về. không chỉ là bọn hắn, còn có mấy vị điện chủ cũng tới. hình pháp điện, ngao lãnh nguyệt, nhiệm vụ điện, thư vô vọng, nội đạo điện, huyền thanh y, tuấn tiên điện, phượng Quy vũ, trinh Pháp điện, minh thiên hiếu. gần hai năm tới, có thể dẫn đến năm vị điện chủ đều tới, vẫn là lần đầu. đủ để có thể thấy được, lần này Ngô Lương đưa tới phong ba lớn bao nhiêu.